năm m t n g chín trăm năm mươi sáu thiên lâm biên hoang cũng không biết trải qua bao lâu thiếu nhiên cuối cùng từ loại kia trong tầm mắt bị kéo ra ngoài hắn phát hiện hết thảy võ huyền tông người đều vây quanh hắn hắn không khỏi s ư n g sở ta vừa s ư n g sở đã bao lâu thạch thanh tuyền trong mắt lo lắng rốt cục biến mất rồi ngươi ôm vong trần không nhúc ních đã qua m ộ ư ơ i ngày bất luận người nào đều không thể tiếp cận ngươi vừa tiếp xúc với gần ngươi đã bị kéo vào vô biên ảo ảnh bên trong lâu như vậy những kia không phải ảo ảnh các ngươi nên nhiều nhìn một chút tiếu nhiên lập tức túi đầu đầu tiếu vong trần có chút lo l ắ n g nói vong trần ngươi không sao chứ tiếu vong trần ngẩng đầu lên lắc đầu nói không có chuyện gì chỉ là có chút đói bụng mệnh một chút tiếu nhiên cười to nói đi vong trần ba b à dẫn ngươi đi ăn đồ ăn tiếu nhiên xem qua b à n c ổ khai thiên l ị c h địa cảnh tượng còn có túc lan đỉnh võ học kinh nghiệm chống đỡ đối với làm sao lên cấp thiên nguyên tám tầng đã có một ít mặt mày mà lúc trước thấy tất cả cho hắn vô số linh cảm bởi vì thiên nguyên tám tầng chính là đem hỗn động mở ra là thật giới một chân chính có sinh mạng thế giới nếu như tiên sinh ra trí tuệ sinh linh cái kia là có thể lên cấp thiên nguyên chín tầng có lúc nghiền ngẫm chỉ cực sẽ sinh ra chúng ta thế giới này có phải là, là người nào đó động thiên ý nghĩ như thế nhưng loại ý nghĩ này không cách nào chứng thực chí ít hiện tại không cách nào chứng thực suy nghĩ nhiều không khác hắn hiện tại chỉ cần thời gian bế quan hắn có lòng tin ở trong vòng mấy năm bước vào thiên nguyên tám tầng lấy thiên nguyên tám tầng thân sẽ trong tương lai trong chiến tranh càng có bảo đảm ở hoài thủy cùng tứ thủy trong lúc đó có một đám lớn ngang dọc mấy trăm dặm che kín phế tích thôn hoang vắng giống như quỷ vực hoang khí thổ địa phía nam người hán xưng là biên hoang phương bắc người hồ coi như là ấu cởi tên gọi mặc dù dị nhưng nhất định là thế giới hiện nay tối độc nhất vô nhị địa phương nhân nó vừa là lương dân bó chân nơi nhưng là đầu đao thì máu hạng người su chi nhược vụ thiên đường tràn ngập nguy hiểm cũng là cơ hội khắp nơi có thể là anh hùng hào kiệt chết không nơi trông thây cũng không sợ chết người thành danh lập vạn sân khấu càng khắp nơi chính quyền coi như là tiến hành bí mật ngoại giao lý tưởng nơi mà vô địa dung thân người thì lại lấy chi vì là tị nạn yên vui ổ ở đây một khắc nó hay là thời loạn lạc bên trong chốn đào nguyên sau một khắc sẽ biến thành tu la địa ngục không có bất kỳ một nơi so với biên hoang càng đáng sợ đồng thời lại khả ái như vậy biên hoang là ông trời vì là có bản lĩnh người m à thiết ở nơi đó có một bộ khắc xanh triết học cùng pháp uy thế nhưng hiện tại với hoang tập chính gặp phải ngập đầu thai hương bởi vì để tần c h i chủ phù kiên đã dẫn dắt được xưng ơ trăm vạn c h i chúng đại quân hướng về biên hoang tập xuất phát nhưng vào lúc này biên hoang tập nơi nào đó đột nhiên có thêm một hình dạng phổ thông nhưng khí độ bất phàm thanh niên người này tự nhiên là t i ế u nhiên hắn tiến vào biên hoang thế giới chỉ vì để đánh thời gian để cho mình lên cấp thiên nguyên tám tầng đồng thời còn có một chuyện khác hắn vẫn đối với phúc vũ thế giới hư rất lo lắng tất nhiên nhân mình sai lầm để hư đi tới phúc vũ thế giới như vậy rất khả năng cũng sẽ có những thứ khác hư đi tới phúc vũ thế giới chính mình có cái này nghĩa vụ đem cái phiền toái này giải quyết ở phúc vũ thế giới trước cũng là có người phá toái hư không so với như sơn trại hay quảng thành tử tỉ như biên hoang thế giới tôn ân càng treo còn có yến phi lại mang vợ của mình đồng thời phi thăng h i ệ n nhiên lúc này thần giới không có dữ như vậy hiểm không phải vậy sơn trại quảng thành tử sau khi trở về cũng sẽ không một chữ cũng không nói thanh hư chi diễm cũng cắn nuốt hắn bộ phận ký ức cũng không có liên quan với hư tin tức hiển nhiên hư cường thịnh là ở đại đường chuyện sau đó mặc dù sau đó tới cũng có truyền ứng lãng phiên vân bàng ban tương duyên đám người phá toái hư không nhưng bọn họ phá toái sau khi gặp cái gì thật không biết dựa theo hệ thống giới thiệu hư vương vừa tiên sinh thì là rất nhỏ yếu nếu như mình tài năng ở hư vương rất khi y ê u ớt đem hư vương bắt được có thể liền có thể tìm được khắc chế hư biện pháp tiếu nhiên đánh giá biên hoang tập bốn con phố chính phồn thịnh náo nhiệt các tộc nam nữ người đông nghìn nghịt chư thức cửa hàng san sát hai bên thanh lâu sòng bạc thức thức đã chuẩn bị quán ăn quán rượu phòng trà khách sạn không thiếu gì cả có vẻ tương đương chi phôn hoa t i ế u nhiên luôn cảm thấy nơi này và hồ tâm thành lại có điểm như hắn vừa hướng về nơi này chứ danh nhất đệ nhất lâu đi đến lại phát hiện phía trước đang có đang đánh giá không biết là những người nào có điều một người trong đó kiếm thủ nhưng là người hán trang phục những người khác đều là một thảo nguyên dân tộc du mục trang phục tuy rằng thiếu nhiên thường thường nói mình không phải là cái gì dân tộc chủ nghĩa người nhưng trước lúc này ngũ lung tung hoa dân tộc hán thật sự là trải qua quá mức thê thảm mộ dung dân tộc tiên bi liền cướp giật đếm rõ số lượng vạn dân tộc hán thiếu nữ ở trở về trên đường trắng trợn càng đem những n à y thiếu nữ sung làm quân lương đi tới hà bắc dịch thủy thời gian những n à y thiếu nữ chỉ còn hơn tám ngàn người mộ dung dân tộc tiên bi cảm thấy phiến phức đem những n à y thiếu nữ đẩy dịch trong nước chết bối còn có yết tộc có người nói người quân điều ộ hành đánh chưa chuyên Hán hai chân buổi tối cung binh、sĩ、nhạc, Bạch Thiên đem ra phanh thực. làm là quân trận mang lương, môn dân nữ quân lương xưng cung buổi đem đ giật tộc tử tối ra cấp bao giờ i dê, sĩ này thật sự là đã vượt qua t i ế u nhiên làn danh nếu như t i ế u nhiên sớm giáng lâm mấy chục năm không ngại đem những này chủng tộc toàn bộ xóa đi có điều lúc này đã qua cái kia tối t â m nhất thời kỳ bởi vì trước ra một nhiễm mẫn hắn cũng đem những dị tộc kia giết đến sợ hãi để những dị tộc kia biết được người hắn cũng không phải mặc người sâu xé sẽ không phản kháng áp bức càng tàn nhẫn đàn hồi liền càng lợi hại vì lẽ đó sau đó ra một phù kiên dứt bỏ xuất thân không nói phù kiên xác thực là một m đại hùng chủ hắn ước chế hào cường chỉnh đốn quân chính cường hóa vương quyền đối với bị chinh phục dân tộc cùng địa khu người chọn dùng d ụ d ỗ chính sách thu dùng không ít hắn tộc hoặc đầu hàng người vì là quan văn võ tướng hắn ý đồ ở tư tưởng ý thức trên lấy hàn hóa dung hợp các tộc đề sướng nho học rộng rãi chấn hưng giáo dục giáo khiến cho công khanh trở xuống từ tôn nhập học còn thân hơn lâm thái học cuộc thi học sinh ưu khuyết có thể nói có phù kiên cơ sở mới có dương kiên nhất thống thiên hạ có đại tùy phía trước mới có đại đường thịnh thế để trung nguyên đại địa không đến như âu châu như thế tiến vào tối t â m nhất thời trung cổ nhưng coi như là như vậy dân tộc hán trả giá cũng quá hơn một trăm năm chiến loạn vô số người chết thảm đổi tới một người thịnh đường giá trị phải không giá trị không người nào có thể nói phải hiểu tiếu nhiên cảm giác mình đã tới chậm nếu như hệ thống đem chính mình sớm tập trung vào thế giới này mấy chục năm chí ít thế giới này dân tộc hán liền không cần đụng phải nhiều như vậy cực khổ có điều tuy rằng đã tới chậm nhưng là vẫn có thể mang phía sau lịch sử sửa một hồi các loại ý nghĩ chợt lóe lên tiếu nhiên giơ tay bắn ra một đạo thần nguyên hóa thành một thanh trường kiếm bay ra trên không trung mang ra một tia điện liền đem những tia chính đang vây công kiếm tia tay dị tộc giết một sạch xanh xanh sau đó bay lượn thì về tới tiếu nhiên đầu ngón tay hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người ông trời nơi này có hung nô giúp thiết giúp bang chúng đến mấy chục gần trăm người ngoài ra còn có có hào soái danh sưng phù kiên thủ hạ dũng tướng tự cử mông tốn còn có một cái khác lấy vạn luyện hoàng kim mâu danh c h ấ n tây bắc được khen là dân tộc tiên bi trong tộc mộ dung thủy khất phục nước nhân bên ngoài tối tuyệt với dân tộc tiên bi cao thủ ngốc phát ô cô nhưng nhiều người như vậy tại đây thậm chí ngay cả tiếu nhiên kiếm đều nhìn rõ ràng liền toàn bộ chết tại chỗ hơn nữa kiếm kia bỗng dưng bay lượn đó là phi kiếm sao người này lẽ nào chính là trong truyền thuyết tiên nhân đăng bởi chương chín trăm năm mươi bảy diệt hết ngũ đại hồ bang những người kia không nói gì tiếu niên lạnh nhạt nói ai có thể nói cho ta nghe một chút bây giờ là tình huống thế nào lúc này một mọc ra mặt ngựa khoảng chừng mười tuổi thiếu niên lập tức cung kính nói tiểu tử cao ngạn khởi bẩm tiên sư vừa hoang tập ngũ đại hồ bang đã kết thành liên minh chuẩn bị nên tiếp phủ kiền c h i đệ phủ dung quân tiên phong vào t h ợ hơn nữa quyết định không buông tham một người hán bọn họ chính đang gác chuông quảng trường tập kết nhân mã chuẩn bị hàm theo sau giết rút lui hắn b ă n g hơn nữa phủ kiên hai người dũng tướng đã tới ác bọn họ bị tiên sư ngài g i ế t tiếu nhiên lạnh nhạt nói chỉ cần có ta ở liền không cho phép những này người hồ như vậy càng hàn d ỡ mặc dù đang biên hoang tập người hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì nhưng một không tung tha này rất tốt sau khi nói xong tiếu nhiên đột nhiên nhấc lên tay của chính mình một vệ ánh sáng lượng từ trong tay hắn tuân ra ở những người này không khỏi kinh h ã i trong ánh mắt của h ó a thành đếm mãi không hết trường kiếm sau đó vừa bay mà lên hướng về biên hoang tập các nơi bay đi những cao thủ võ lâm kia lập tức bay lên chỗ cao lúc trước còn một vẫn tính phồn hoa biên hoang tập đã đã biến thành nhân gian luyện ngục bọn họ nhìn thấy hung nô giúp người chính đang đuổi giết một đám chạy chối chết người hán trước tiên một đầy mặt t r ò m d â u đại hán chính chém giết tên nam tử sau đó thuận thế liền muốn đem khắc một cô gái đầu chặt bỏ đến đang lúc này trên trời đột nhiên hạ xuống một thanh trường kiếm trên không trung một trận ngang qua đem những này hung nô giúp người trong nháy mắt xoắn đến nát tan liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh bên kia í t giúp cũng đang đổi u g i ế t người hán đột nhiên một luồng ánh kiếm né qua sau khi những kia í t giúp một chút chúng cũng đã toàn bộ hóa thành thịt băm vô số trường kiếm ở biên hoang tập hạ xuống đem biên hoang tập hóa thành một cái biển máu những kia người trong võ lâm từng cái từng cái sợ đến suýt chút nữa tiểu đây cũng không phải là thế tục thủ đoạn đây quả nhiên là tiên nhân tiên nhân d á n g lâm ta biên hoang tập lấy thiên nguyên bảy tầng thần nguyên ngưng tụ thành trường kiếm chém giết những này ngừng võ hơn nữa chỉ có luyện khí hai ba tầng võ giả hoàn toàn là g i ế t gà dùng đao mổ trâu không chỉ là hung nô rút người tiết rút dân tộc tiên bi rút để rút khương rút vừa hoang tập ngũ đại hồ b ă n g người có điều ngay ở trong nháy mắt bị tiếu nhiên g i ế t đến hết sạch tiếu nhiên rất ít dưới ác như vậy tay của nhưng lần này đối với những này dị tộc hắn không có một chút nào lưu thủ dự định dưới cái nhìn của hắn không phải sẽ nói hình dáng giống người chính là người sẽ ăn thịt người người chỉ là còn chưa khai hóa dã thú thôi những tia đánh chết ngũ đại hồ bang kiếm khí cũng không có biến mất cũng không đủ ngoại lực v à chạm chân nguyên ngưng ra vũ khí là sẽ không biến mất chúng nó lần thứ hai bay lên trời cứ như vậy lẳng lặng huyền ở trên trời quang tự ám lại ẩn ở không trung làm cho không người nào có thể phát hiện t i ế u nhiên lạnh nhạt nói ngũ đại hồ bang dĩ nhiên hết mức diệt sạch có tối đa mấy cái lọt lưới con tôm nhỏ tất cả mọi người không cần đi ta a đ nhưng g muốn c ờ Phủ Phủ đập hắn thổi chân chính không Nhiên thực thể chết h Kiên Kiên lại giết đại đại nơi nổi, Tiếu cái vạn quân. vạn quân, quân ngàn xuống, vạn. n lực lấy lực, là đây, đó, đã mấy dậy mấy trăm Trăm trăm một tát vô bò ở ở có thể đập chết mấy vạn. Nhưng ở những người khác xem ra tiếu niên h lợi hại như vậy nói trong một trăm vạn quân lấy p h ủ kiên thủ cấp bọn họ là tin nhưng nếu là nói muốn tiêu diệt p h ủ kiên trăm vạn đại quân bọn họ cũng là không thể tin tưởng tiếu nhiên lại nói nơi này ai là ông chủ sắp xếp cái gian phòng cho ta bế quan sử dụng đệ nhất lâu ông chủ lập tức tìm một thượng đẳng phòng nhỏ cung kính đem tiếu nhiên đón vào lúc này cái kia cao ngạn mới nhìn bầu trời những kia kiếm khí muốn nhìn được nó bọn họ ở nơi đó thế nhưng liền cái cái bóng cũng không nhìn thấy hắn tạp lưỡi nói ta ai ìa đây chính là tiên nhân pháp khí sao nếu như trước đây có người như vậy cùng ta nói ta là nửa cái tự cũng sẽ không tin yến phi n g ư ơ i thấy thế nào lúc trước tên kia sử dụng kiếm thật là t ố t tay chính là biên hoang truyền thuyết nhân vật chính yến phi tiến h thở,、nếu、như không h a n nếu p ả tận mắt đ ta tin, cũng cũng không tin, đây cũng không đây phi ả là lâu là lấy bàng này trướng mắt pháp. nhất mắt thể giết chết rất nhiều người, vậy thì không phải là phép che mắt. Tiến tiên như người, người ông nghĩa nói, nếu cũng nhiều không nói nhân pháp. phép phải phép Phi, chủ che che Đệ có vậy vị suy ứ c có mạnh, không biên hoàng Tiến thể hay Phi tập. bảo vệ s nghĩ một chút nói rằng đây cũng không phải là vấn đề coi như phù kiên có trăm vạn đại quân những này phi kiếm cũng đủ để vạn quân từ đó lấy thủ cấp phù kiên vừa chết phủ dung năm quyền đại quân tất lùi những người khác đều muốn đi tới bái kiến tiểu nhiên nhưng là vừa sợ quấy dối hắn tu hành chỉ được làm thôi liền yến phi như thế yêu thích ở đệ nhất lâu người uống rượu cũng tìm một những nơi khác đi uống rượu một bên khác phù dung nhận được ngốc phát â cô cùng tự cử mông tốn tin qua đời nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại phù dung đầu đội chiến khôi áo khoác ngắn tay mỏng trường bảo b a o lĩnh vây cảnh bên trong mặc tỏa giáp an kiếm đứng thẳng khí vũ bất phàm nghe được thủ hạ mang tới này may mắn chạy trốn ngũ hồ giúp người nói năng bậy bạ nói lung tung cái gì tiên nhân giáng thế phi kiếm ác ma t á i thế h i ệ n nhiên người này đã bị dọa điên rồi nhưng vô luận như thế nào biên hoang tập ngũ đại hồ ban g diệt cùng ngốc phát ô cô tự cư mông tốn hai người chết nhưng là sự thật không thể chối cãi phù dung cau mày nói lẽ nào nam người đã am phái đại quân l ẹ n vào biên hoang tập ta lại một điểm tình báo cũng không có phát hiện nghĩ tới đây phù dung đột nhiên nói quốc nhân dù điệu bóng người l ó e lên p h ú dung xuất hiện trước mặt một bóng người hắn trên người mặc màu đỏ áo tròn dài diện mạo bên ngoài cực kỳ quái dị g ầ y gò đến mức như là một bộ xương giống như vậy không có nửa điểm người sống cảm giác người này chính là dân tộc tiên bi bộ được xưng thực lực chỉ đứng sau mộ dung thủy cao thủ khất phục quốc nhân hắn lên tiếng trả lời có thuộc h ạ p h ú dung nói những người kia có thể tiêu diệt ngũ đại hồ bang hiển nhiên thực lực không yếu mà ta đối với bọn họ lại không biết gì cả vì lẽ đó này muốn ngươi đi một lần biên hoang tập đem tình báo cầm về khất phục quốc nhân cười quái dị nói định đem những người này để khố màu sắc đều móc ra phái hắn như vậy đại cao thủ đi làm t h ắ n g tử cũng là đủ xa xỉ khất phục quốc nhân thổi một tiếng huýt y sáo đập dựng tiếng từ bầu trời truyền đến một con liệp ưng từ ở trên đầu hắn một trận xoay quanh rơi xuống trên vai hắn sau đó khất phục quốc nhân liền hướng về biên hoang tập lèn đi còn chưa có vào tập con kia liệp ưng liền từ trên vai hắn bay lên đem chính mình vật nhìn thông qua đơn giản phi hành tư thái lan truyền cho khất phục quốc nhân khất phục quốc nhân hơi kinh ngạc bởi vì chiếu này con liệp ưng chô đã thấy vừa hoang tập cũng chẳng có bao nhiêu người không có bao nhiêu người làm sao có thể tiêu diệt ngũ đại hồ bang có điều liệp ưng trí lực có hạn có thể vật nhìn biểu đạt không rõ ràng rất bình thường bởi vì này liệp ưng chủ yếu là dùng để lần theo kẻ địch so với k i a loại chuyên môn trinh sát địch tỉnh phải kém không ít nghĩ tới đây khất phục quốc nhân len lén vận lên khinh công hướng về biên hoang tập bên trong bay đi lấy công lực ngăn chặn tung bay tay h áo bảo không mang theo điểm tiếng xé gió nhưng vào lúc này giữa bầu trời đột nhiên có một đạo kiếm khí hiện hình trên không trung vạch một cái khất phục quốc nhân trong nháy mắt bị chém thành mảnh vỡ hắn liền kẻ địch từ nơi nào tới đều không nhìn thấy những n à y kiếm khí có thể lấy vượt qua ba mươi lần tốc độ âm thanh tốc độ bay đi bằng thực lực của hắn không nhìn thấy mới phải bình thường chính ở một cái đỉnh uống rượu cao ngạn cùng yến phi xem một kiếm kia khí xuất hiện trong n g á y mắt liền biến mất không còn tam tích sau đó tập ở ngoài liền có một đoàn huyết quang nổ lên yến phi đột nhiên than thở hiện tại ta thật có chút đồng tình phụ kiên lại gặp phải như vậy chủ hắn xuôi nam đại kế nhất định thất bại cao ngạn cười to nói n à y chẳng lẽ không phải là chuyện tốt không chỉ biên hoang tập bảo vệ hơn nữa chúng ta người hán giang sơn cũng bảo vệ tuy rằng tư mã ra cũng chỉ sẽ mù làm nhưng dù sao cũng hơn những k i a ăn thịt người dị tộc cường đi đăng bởi chương 958. khán giả khất phục quốc nhân vừa chết con kia liệp ưng liền phát sinh rên dỉ một tiếng hướng về biên hoang tập ở ngoài bay đi những k i a kiếm khí lấy bản thân linh tính là muốn đem chém giết nhưng t i ế u nhiên nhưng bỏ mặc con kia liệp ưng rời đi khoảng chừng có điều một con xúc sinh lông lá xấu chuyện gì đối với hắn mà nói coi như hiện tại hắn một mình bay đến phù kiên trong đại quân cũng có thể dễ dàng chém giết phù kiên tiêu diệt i phù k nghĩ trăm Bất một tốt thời tốt nhất là thiên hạ này, đại nhân vật đều tới, ở tất muốn mọi vạn đại hạ đại quân. hắn chọn hơn này nhân n đều cái quả cơ, cả là ở ư trước ờ i tiêu diệt mặt p ù cùng kiền, mới cẳng dung động. n có có sức phục lực g thể thuyết h tới đây tiếu nhiên thanh âm ở biên hoang tập tất cả mọi người trong đầu vang lên ta có một việc chuyện quan trọng muốn làm cần rất nhiều tay sai có đồng ý giúp đỡ đều đến đệ nhất lâu đến cao ngạn cùng yến phi đang uống rượu nghe nói như thế l i ế c nhau một cái hai người triển khai k i n h công hướng về đệ nhất lâu bay đi thác b ạ t khuê một l ẹ n vào biên hoang tập một l à tới tìm yến phi hai là đại biểu mộ dung t h ủ y đến cùng nam nhân kết minh để cầu tiêu diệt phù kiên làm cho mộ dung t h ủ y thượng vị nhưng hắn cũng có chính mình có dự định muốn dựa vào phù kiên binh bại sau khi thừa cơ mà lên để khôi phục hắn thác b ạ t dân tộc tiên bi vinh quang lúc trước hắn cũng nhìn thấy thiếu nhiên tàn sát ngũ đại hồ bang tình cảnh lấy sự can đảm của hắn cũng là sợ đến chân nhỏ chuẩn rút nhưng sợ sệt cũng không thể ảnh hưởng phán đoán của hắn hắn nghĩ tới là nếu như có thể giúp này tiên nhân làm việc hắn có thể được cái gì chỗ tốt vì lẽ đó hắn cũng từ chỗ ẩn thân đi ra tiếu nhiên đứng ở đệ nhất lâu ở ngoài nhìn cả đám các loại cười nói ta muốn diệt phù kiên bách bách đại quân không có khán giả nghĩ đến rất nhiều người sẽ không tin vậy ta nói vậy sẽ giết nhiều rất nhiều người ta kỳ thực không thích giết người các ngươi có bằng lòng hay không vì ta đi một chuyến đem thiên hạ này người có mặt mũi đều giúp ta cho mời đi theo để cho ta tới chung kết thời loạn này đi t i ế u nhiên trâu b ò rầm rầm để rất nhiều người trong mắt hiện ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt thế nhưng cũng là lo lắng chẳng lẽ mình đi truyền một câu t i ế u nhiên lời nhắn những người kia liền đều tới tuy rằng t i ế u nhiên vừa nãy như vậy treo ung dung diệt biên hoang tập ngũ đại hồ bang thế nhưng không thấy thấy tận mắt người tuyệt đối sẽ không tin nghĩ tới đây có chút người thông minh không khỏi cả người run lên hiểu rõ ra t i ế u nhiên chính là muốn ở tất cả mọi người trước mặt tiêu diệt phù kiên trăm vạn đại quân khiến người ta không thể không tin hơn nữa chung kết thời luận này tuy rằng hắn vừa n ã y diệt ngũ đại h ồ giáo mới bất quá mới chỉ là ngàn người khoảng t r ư ờ n g ở trăm vạn trước mặt đại quân cái gì cũng không tính được hắn thật có thể làm được sao coi như coi như hắn thật có thể làm được vậy hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào muốn lấy đại phù kiên cùng tư mã ra vị trí vẫn là tiếu nhiên lại nói đương nhiên ta sẽ không cần các ngươi tay không đi bởi vì như vậy các ngươi ngoại trừ liên lụy cái mạng nhỏ của chính mình ở ngoài người nào cũng xin mời không tới sau khi nói xong tiếu nhiên lần thứ hai dò xét tay phải tất cả mọi người sợ đến trong lòng căng thẳng lúc trước tiếu nhiên liền l à như thế này tiện tay một nhân tiện diệt ngũ đại hồ bang quả nhiên tiếu nhiên thần nguyên tuân r a hiện ra tảng lớn ánh sáng mọi người chỉ nhìn thấy cái kia trinh ánh sáng bay ra mấy chục điều lòng phượng những long phượng đó đều là tiếu nhiên võ kỵ biến thành trên không trung dưng ra đều hóa đến c h í ít mười mấy mét những thần thú này cũng là tiện tay đưa tới những kia lúc trước không tin tiểu nhiên có thể tiêu diệt phù kiên trăm vạn đại quân người cũng cuối cùng tin những kia là gan hơi nhỏ hơn người đã sợ đến tiểu trong quần chỉ có yến phi thác bạc khuê còn có một cái ông lão sắc mặt không thay đổi bởi vì này thì sợ sẽ không có tác dụng tiểu nhiên muốn giết bọn họ một trăm bọn họ cũng đã chết tiểu nhiên cười to nói thẹ ra quần người liền không cần đi không duyên cớ mất mặt xấu hổ những vật này là thần của ta nguyên biến thành nắm giữ linh tính cùng vật còn sống không khác thế nhưng cùng người giao lưu đều là bất tiện có chúng nó ở các ngươi an nguy không cần lo lắng chỉ cần giúp ta truyền lời còn có cho chúng nó ngón tay đường là được lúc này cái kia cao ngạn nhắm mắt nói tiên sư vậy chúng ta ứng với đi xin mời những người nào đây tiếu nhiên suy nghĩ một chút hiện nay hoàng đế hoàng gia đồ trang sức mặt người vương tạ ơn hai nhà đ ư ờ n g gia nhân vật trọng yếu bên trong cựu phẩm ở ngoài cựu phẩm trên cao thủ ma môn đạo môn cái khác cao thủ có thể tìm tới đều mời tới ta không hy vọng thời loạn lạc chung kết sau khi những người này có cái khác tâm tư cùng ta chơi một ít hoa nhỏ chiêu ta cũng không có nhiều như vậy r ồ i danh công phu đến quản những việc này ta còn phải tốn bế quan tiểu nhiên lời ấy để những người này rất là kinh ngạc tiểu nhiên hung hăng để cho bọn họ không cách nào tưởng tượng lúc nào hoàng đế lao tử cũng trúng chiêu chi tức đến vung chi liền đi nhưng từ tiểu nhiên bày ra thực lực hắn tuyệt đối là làm được điểm này y này Lúc lại có người hỏi, nếu như bọn họ không muốn đến hỏi, họ đ â thiếu niên nở nụ cười nay có thể không thể kìm được bọn họ Ô ngươi là ai thiếu niên nhìn thác bạc khuê có chút nghi ngờ hỏi thác bạc khuê cũng không dám nói dối tại hạ thác bạc khuê ác thiếu niên gật đầu một cái nói nguyên lai bắc ngụy khai quốc hoàng đế võ đế thác bạc khuê bất quá ta tất nhiên đến, đến rồi cái kia bắc ngụy đem sẽ không xuất hiện lần nữa nói cách khác ngươi nghị chấn hưng ơ thác bạc dân tộc tiên bi một lần nữa lập quốc y nghị không thể thực hiện ngươi đ ạ i như hà t h á c bạc khuê chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nhưng hắn vẫn nói nói vậy tiên sư là có thể biết nhưng chuyện sau này có ai biết được nghe một lời này t i ế u nhiên cũng không thèm để ý chỉ là cười nhạt t h á c bạc khuê đã đồng ý tiếp thu hán hóa người hồ hắn nhìn chúng rồi phù kiên có thể thành sự là dùng hồ hán d u n g hợp cái kia một bộ không phải lại này đây trước ga ác thác cao áp chính sách mình cũng là chuẩn bị như vậy làm không phải vậy t i ế u nhiên nào sẽ cùng hắn phí lời sớm một cái bóp chết hắn tiểu nhiên nói vậy n g ư ơ i liền giúp ta đem ở phương bắc đại di l ạ c phật chúc pháp khánh tìm đến đây đi loại này yêu tăng nếu như không đến không thể thiếu sau đó sẽ gây phiền thoái cho ta được rồi không nhiều lời nói mọi người lên đường đi thời gian nửa ngày hẳn là gần đủ rồi có điều không nên gọi ta tiên sư gọi ta tiểu nhiên được rồi cao ngạn tiểu tử kia lá gan rất lớn nghe được tiểu nhiên nói xong lập tức hướng đi một con kim long sau đó nhảy lên hắn chớp mắt một cái sau đó nói nếu như chúng ta một tổ ngọn núi đi tìm người nói không chắc sẽ làm chủng chỉ hoãn tiếu tiên sư thời gian không bằng chúng ta định ra ai đi tìm ai như vậy sẽ rất nhanh tất cả mọi người cảm thấy cao ngạn nói tới có lý cao ngạn là biên hoang tập xuất sắc nhất phong ngôi đối thiên hạ những cao thủ này vị trí đó là tối quá là rõ ràng một phen sai hạ xuống đúng là tỉnh tỉnh có điều sau đó đông đảo long phượng lên không hướng về phía nam đại địa đông tấn tương ứng bay đi một bên khác cái kia phủ dung có chút xoắn suýt bởi vì khất phục quốc nhân l i ệ p ưng bay trở về nhưng khất phục quốc nhân bản thân nhưng chưa có trở về xem cái kia liệt hưng trạng thái tuy rằng khất phục quốc nhân là chết những người này lại có thể giết chết khất phục quốc nhân thực sự đại s u ấ t dự liệu của hắn nhưng ngay lúc đó phù kiên mọi người liền sắp tới nếu như mình liền một biên hoang tập cũng không bắt được này đối với mình thật sự là quá mức bất lợi nhưng nếu như không biết biên hoang tập chuyện gì xảy ra liền tùy tiện đánh vào nói không chắc sẽ gặp phải không lường được việc chi kỷ không biết đối phương nhưng là tối kỵ hắn ở giữa hai người cân nhắc cuối cùng vẫn là quyết định xung kích biên hoang tập đem bắt nhưng ngay ở hắn chuẩn bị xuất binh thời gian đột nhiên nhìn thấy biên hoang tập trên bay lên từng cái từng cái l o n g lánh long phượng sau đó dồn dập hóa thành một đạo lưu quang biến mất không còn tăm hơi còn có một đạo lưu quang là từ chính mình bầu trời bay qua hắn nhớ tới cái kia điên mất hung nô giúp một chút mọi người nói thần tiên ma quỷ có tiên nhân xuất hiện ở biên hoang tập tuy rằng đây là như vậy hoang đường nhưng lúc trước phát sinh tất cả làm như chỉ có cái này mới có thể giải thích hắn cắn răng một cái đối với sau l ư n g binh sĩ nói điều quân trở về đăng bởi t r ư ơ n g chín trăm năm mươi chín mời người kiến khang thành ố ý hạng tạ ra đại trạch t u n g bách đường bên trong tạ ra mấy cái nhân vật đứng đầu tạ an tạ huyền tạ diễm còn có tạ huyền chính là thủ hạ lưu lao chi chính đang trao đổi đại sự trong trước mắt bọn họ làm như nghe được một trận vang vọng đất trời long âm sau đó toàn bộ kiến khang thành một hồi sôi trào tạ an mấy người thất kinh tưởng có địch tấn công không phải vậy khó có thể tạo thành loại đáng sợ này ảnh hưởng nhưng tạ an ngay lập tức chấn định lại cùng ba người kia nói lập tức ra ngoài xem xem tình huống thế nào này tuyệt đối sẽ không địch tấn công vô luận như thế nào phù kiên binh mã không thể như sử dụng tiên gia pháp thuật bình thường đột nhiên xuất hiện ở kiến khang ngoài thành bọn họ vừa mới ra đại sảnh liền phát hiện hết t h ể hạ nhân lại ngơ ngác nhìn lên bầu trời sau đó bọn họ cũng quay đầu nhìn tới lập tức thấy được cả đời này tuyệt sẽ không quên cảnh tượng trên bầu trời có một con rồng vàng dài trăm t r ư ợ n g ngưng lập toàn thân vàng trói lọi như đúc bằng vàng r ồ n g tản ra không cách nào hình dung như thế để tạ an như vậy có định tính người cũng là nhất thời thất thố thật lâu không thể nói cao ngạn chính đang chạm cái kia kim long bên trên chỉ cảm thấy nghĩa khí phân chấn đ ờ i này của hắn vẫn không có thông khoái như vậy quá vừa mới bắt đầu ngồi ở đây kim long bên trên thì hắn còn lo lắng có thể hay không đem chính mình té xuống sau đó lại phát hiện một luồng khí thế không tên lại đem chính mình định ở long bối bên trên hơn nữa một đường đi tới từ biên hoang đến kiến khang cũng tuyệt không vượt qua một nén hương liền đến hắn còn không biết nếu như không phải sợ r a tốc quá nhanh để hắn tiểu tử thân thể trong nháy mắt tan vỡ này kim long bay chỉ sẽ nhanh hơn đột nhiên cao ngạ nghĩ tới một chuyện túi lầu nói long long vương ra a long vương ra không biết ta ở đây sao cao nói chuyện bọn họ người phía dưới thế nào mới có thể nghe được nhìn thấy này kim long không phản ứng hắn hắn chỉ có hắn giọng kéo dài cổ họng thét lên hoàng thánh thượng có ở đó không tư ạ Tạ An Công có ở đó không? có đó ở t ớ n Vương Thản Chi có ở đó không? Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, g phát Chi có cái kia i đó đó ở k Sau mã long Lúc trong Hoàng nhiên mổng, phát sinh cùng hắn thanh âm, nhưng cũng như tiếng sớm, khắp thành đều biết. Lúc này chính ở trong Hoàng Cung, tâm phủ kiên đại quân đến đột đế là đều đại đế phát biết. tâm Tư há khắp phủ hiếu mộm, âm, sớm, ưu ở võ diệu c ù nhìn g trong ở n à là là này. đờ đều lời ra An Tạ Tư cũng nghe n Diệu h Mã bầu trời kim long sợ đến hồn vĩa lên mây đối với huynh đệ của chính mình lang gia vương tư mã đường nói làm sao bây giờ làm sao bây giờ tư mã đường cũng là sợ đến quá t r ư ừ n g lại đột nhiên nói phủ kiên đại quân sắp tới lại đột nhiên thiên hàng t ư ở n g thụy đây là việc vui thánh thượng không cần lo lắng tư mã diệu hiện tại cũng còn có như vậy một điểm loại hán tiền kỳ vì là chính cũng từng nghĩ tới vươn lên hùng mạnh nghe được tư mã đường nói như vậy cuối cùng cố lấy dũng khí nhớ lại các đời hoàng đế thấy t ư ở n g thụy chuyện cái gì thủy hoàng tế thiên hiện h á t long cao tổ chém bạch xà loại này đầu n ổ n ngang lập tức dâng lên trong lòng ngược lại trốn cũng tránh không khỏi tên kêu biết bay a liền hắn mang huynh đệ của chính mình rất nhiều quân đem hướng về hắc long trôi nổi địa phương đi tới cũng trong lúc đó tạ an cũng nói cũng được vậy ta liền đi tới một lần hắn vốn là muốn tự mình đi để tạ huyền đám người chuẩn bị vừa có không tốt liền lập tức đào tẩu thế nhưng không ai đồng ý hắn chỉ được mang theo bốn người đi tới kỳ thực nhà của hắn đem những này chết sống muốn đi theo quá khứ khi hắn đi tới hắc long dưới chân thời gian ty không đường một nhóm cùng vương thản một trong đi cũng cho người chạy tới lúc này trên trời cái kia kim long bắt đầu nhỏ đi thay đổi đến chỉ có chừng trăm thước chiều dài rơi xuống trên đất lúc này bọn họ mới phát hiện lòng phía trên lại còn có một người một một ư ơ i tuổi người thiếu niên thiếu niên này tự nhiên là cao ngạ chớ nhìn hắn lúc trước trách trách hô hô một hồi thấy được những đại nhân vật này ở trước mặt vẫn còn có chút không thở nổi toàn thân cứng ngắc giống như m ộ t đầu bất quá hắn tâm lý tố chất cũng tương đương mạnh rất nhanh liền có thể mở miệng nói chuyện hắn nói rằng đây không phải là ta ta là ta là tiếu t là i ê nói sư sư người phương phái rấp, thấy thiếu hỏi, không biết khiển tiểu ca đến kiến khang thành vì chuyện ráng tới. niên cuối cái tiếu tiên biết tiểu kiến Tạ trong quyết tâm, An ca này lòng cùng cùng nào, đến n kêu là gì. vô vì ra một câu sau cao ngạn một hồi chấn định hơn nhiều hắn thanh thanh hầu tử nói rằng hôm nay tiếu tiên sư g á n g lâm biên hoang thở diệt ngũ đại h ồ giáo hắn nói hắn muốn tiêu diệt phù kiên trăm vạn đại quân xin mời thánh thượng còn có hoàng gia nhân vật đứng đầu tạ gia nhân vật đứng đầu còn có vương gia nhân vật đứng đầu di giá biên hoang tập đồng thời xem lễ tất cả mọi người là s ư ớ n g sở coi như là thần tiên liền muốn diệt phù kiên trăm vạn đại quân này cũng thật sự là quá khó khăn tưởng tượng lúc này một người cuối cùng không nhịn được lệnh rên một tiếng diệt phù kiên trăm vạn đại quân không biết cái kia tới người ngưng cuồng nói chuyện nhưng là vương thản chi con thứ ba tạ ra con rể vương quốc bảo hắn hết lòng tin theo di l ạ c giáo tin chắc di l ạ c giáo trúc pháp khánh là tân phật giáng thế vì lẽ đó mặc dù có kim long phía trước cũng dám mở miệng phản bác nhưng không nghĩ lúc này cao ngạn cũng không nói lời nào chỉ là lấy một loại thương vong như ngắm người chết vẻ mặt nhìn hắn lúc này cái kia trên đất kim long đột nhiên than nhẹ lên cái kia vương quốc bảo đảm chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể đột nhiên di động căn bản không được hắn khống chế hắn còn chưa kịp tiếng kêu cứu mạng liền lập tức bạo thể mà chết nhưng này kim long cũng không có dừng lại than nhẹ chỉ là đột nhiên quay đầu quay về kiến khang tường thành phun một cái một vện kim quang đánh vào trên tường thành cái kia mặt đồng t ư ờ n g thành ở người dưới con mắt mọi người trong nháy mắt sụp đổ thành một đống tán xa thành tường kia trên binh lính từng cái từng cái sợ đến quá chừng nhưng có một luồng nhu hòa sức mạnh nâng đỡ bọn họ để cho bọn họ chậm rãi rơi xuống đất cho dù là như tạ an như vậy trấn tĩnh tạ huyền như vậy đảm hào người cũng không khỏi hít khí lạnh tê cả da đầu nay đây chính là tiên nhân sức mạnh sao cao ngạn lại nói ta chỉ là một truyền lời người lời của ta nói mọi người làm nói láo cũng không có vấn đề là được lúc trước ta hỏi qua thiếu tiên sư nếu như các vị không chịu đi sẽ như thế nào thiếu tiên sư nói vậy thì không khỏi ta quản hắn thì sẽ xử lý vậy hắn sẽ xử lý như thế nào tất cả mọi người trong lòng đoán chừng một chút này kim long sức mạnh mặc dù chỉ là lộ ra vụn v à sức mạnh nhưng là đầy đủ kinh người như vậy tùy tiện h ố n g một tiếng liền có thể đổ nát một mặt tường thành này thiếu tiên sư nói không chắc thật sự có thể có đối kháng phủ kiên năng lực hơn nữa địa thế còn mạnh hơn người nếu như mọi người có gì nghị nghĩ đến không có người nào có thể ngăn n à y kim long một đòn nếu như sinh tử đã không thao ở trong tay mình vậy thì như thế nào từ chối cự tuyệt ý nghĩa lại có gì ở c h ỉ ít cái kia tiếu tiên sư không có biểu lộ ra tương đối lý lúc này kim long thân thể r u lên phục lấy lớn lên đến mấy trăm thước chiều dài cao ngạn là một tương đương người thức thời lập tức nói vị này long gia nói rồi tình huống khoảng t r ư ờ n g chính là như vậy hiện tại có đi lên hay không liền xem các ngươi tâm tình của hắn lần thoải mái ai có thể nghĩ tới ta cao ngạn lại cũng có thể có như vậy lạp phong một ngày tại đây kim long trên cùng những đại lão này chậm rãi mà nói mặc dù chỉ là hổ giả hồ uy tạ an thở dài một tiếng trước tiên đi lên long bối hắn vừa lên đi tạ huyền mấy người cũng theo lên, lên rồi sau đó hiếu võ đế tư mã đường còn có người của vừng ra đều đi rồi long bối sau đó kim long lên không bắt đầu chậm rãi gia tốc bọn họ nhìn dưới chân mặt đất nhanh chóng lùi về sau thấp thỏm trong lòng không biết đợi chờ mình chờ đợi đông thấn sẽ là dạng gì vận mệnh những kia ở lại tại chỗ quân tướng bách tính đều trơ mắt nhìn bọn họ rời đi đột nhiên có câu đây là thánh thượng mang theo mọi người phi thăng sao Đăng bởi. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ hắn đánh giết dân tộc hắn đệ nhị cao thủ danh s ư n g lý mục tên sau khi cho đến hôm nay hắn ở ngoài cựu phẩm thủ tịch cao thủ địa vị không người có thể lay động trên thực tế hắn phi thường yêu thích một chỗ thì cảm giác cô tịch giác hết thể mỗi một quang thời gian hắn đều sẽ trốn vào thâm sơn một người một chỗ vào lúc này không có việc trọng yếu không có dám tới q u ấ y r à y hắn nhưng vào lúc này hắn khẽ ồ lên một tiếng đã thấy chân trời có một vệ sáng trước mắt đã tới mang tới một luồng mánh liệt tiêu phong suýt chút nữa đưa hắn thổi xuống núi nhai lưu quang tản đi trước mặt hắn lại xuất hiện một con cả người đốt l ử a phượng hoàng dù là lấy tôn ân định tính tinh thần hòa hợp không có kẽ hở cũng theo đó ngơ ngác này phượng hoàng đã cực lực thu lại hơi thở nhưng chỉ là hơi tán phát một điểm như thế cũng đã để hắn căn bản là không có cách núp đ í c h phượng hoàng thân thể thu nhỏ lại rơi xuống trước mặt hắn mặt trên hiện ra một người thanh niên đến tôn ân có thể nhìn ra thanh niên này thực lực chỉ tính cái tốt hảo thủ ở trước mặt mình không coi là cái gì không nghĩ tới lại có thể điều động thần thú hơn nữa tôn ân còn phát hiện ngoại trừ người này ở ngoài cái kia phượng hoàng trên người còn có một người người kia gầy gò đến mức như là một cây cây gậy trúc an mặc đạo bảo trên đầu k i m hoàng cân chính là em rể của mình càng là nhị đệ của mình tử có tiểu thiên sư danh s ư n g lô theo bất quá bây giờ lô theo đã là ngất xịu bất tỉnh cái kia phượng hoàng trên thanh niên nói tại hạ yến phi gặp thiên sư ngày hôm nay giúp tiểu tiên sư hướng thiên sư truyền một lời tiến sư muốn ở biên hoang tập tiêu diệt phù kiên trăm vạn đại quân kính xin thiên sư nể nàng mặt mũi nhìn qua t i ế n phi chính là ở nửa đường gặp được lô theo đang cùng thái ớt giáo người tranh cướp hai khối ngọc bội lúc này phượng hoàng tử cho rằng đem hai người kích trở mình trên mặt đất đem cái kia hai cái ngọc bội đoạt rất rõ ràng hai người này ngọc bội hấp dẫn tiếu nhiên võ kỹ tiếu nhiên lấy thần nguyên ngưng ra võ kỹ linh tính siêu cường đang chiến đấu lúc đó có không thua với tiếu nhiên bản nhân chiến đấu trí chi tuệ những phương diện khác sẽ yếu rất nhiều có điều cũng đúng một vài thứ khá là mẫn cảm nó có thể cảm giác hai thứ đồ này không giống vì lẽ đó đem đem vào trong túi mà n à y phượng hoàng cũng là dựa vào lô theo khí tức trên người lần theo cùng hắn khí tức tương tự liền cường đại nhất một võ giả người kia tự nhiên chính là tôn ân tôn ân mí mắt giật lên hắn một đời liền đều đang đeo đuổi đắc đạo thành tiên hiện tại có người có thể điều khiển thần thú tìm đến mình coi như không là tiên nhân cũng kém đến không xa chân tiên ngay mặt cho dù có núi đao biển lửa cũng muốn đi thấy cái kia phượng hoàng thu liễm khí tức lúc này tôn ân mới trùng lại đạt được thân thể năng quyền hắn sái nhiên n ở nụ cười tức là tiên sư mời nào dám không toàn mệnh sau đó thân hình hắn loé lên liền đến phượng hoàng trên lưng lúc này phượng hoàng thân lại bắt đầu lớn lên một cổ cường đại khí thế đem chính mình lao lao buộc ở phượng hoàng trên lưng của hắn có thể nhìn thấy mặt đất nhanh chóng lùi về sau nhưng không có cảm giác được chút nào k í n h phong hắn cười nói thoải mái không nghĩ tới ngự phong phi hành lại là thoải mái như vậy cực hạn tốc độ lại có thể mang đến loại này nghỉ nghiệm đáng sợ nói vậy thần thú vì chăm sóc chúng ta vì lẽ đó đem cương phong đỡ không phải vậy cương phong đập vào mặt không biết vậy là cái gì trải nghiệm chính mình triển khai khinh công cũng có thể cảm giác được khí lưu đập vào mặt càng không cần phải nói bay này nhanh hơn tôn ân là nghĩ như vậy cái kia phượng hoàng làm như nghe được hắn lời này thoáng thả điểm kình phong đi vào trực tiếp thổi đến mức thiên sư tôn ân cũng không há miệng nổi nói chuyện một tòa hoang trong thôn bên trong có một a n mặc như hoàng hoàng thân quốc tích h trụ quần áo hoa lệ khiến người ta sinh ra quỷ dị cảm giác thanh niên thanh niên bên người còn có một cái thiên t i ể u bá mị tuổi thanh xuân nữ tử chính tiêu giao giáo giáo chủ nhậm r i ê u cùng em gái của hắn mặc cho thanh đề lúc trước bọn họ chuẩn bị thừa dịp thái ớt giáo cùng thái bình đạo người tranh cướp thiên địa bội thì đem thiên địa bội cướp tới nhưng không nghĩ bọn họ vẫn không có ra tay liền có một con phượng hoàng t ử trên trời giáng xuống đem đồ vật cướp đi đem thái ớt giáo cùng thái bình đạo người ung dung đập bay trên mặt đất bọn họ sợ đến không rõ Tìm trốn thức thanh ta thuật. thuật, tránh tới thế thật thần gì mặc mới Mặc cái chỗ cho ca, chúng chúng cái cho lắc đầu nói, cũng không phải thuật. cái kia là chân có khi nói, đại phải rồi nói, phải kia gian lại loại không hảo không hảo phượng hoàng, không nghĩ thù nãy này lại thật sự có loại này sau sự vừa đầu dậy, đẻ là là ở Ở bề ngoài nhậm riêu chỉ là tiêu g i a o giáo giáo chủ nhưng thân phận chân chính của hắn là tào tháo duy nhất hậu nhân hắn lời còn chưa nói xong đột nhiên từ ngoài cửa sổ xuyên vào một t á n g đỏ hai người nhìn tới lại là một con t i ê u đốt phượng hoàng ở trước phòng hạ xuống hai người lần này sợ đến gần chết v ậ t này lại đổi u tới nhưng không nghĩ cái kia phượng hoàng cứ như vậy đứng ở ngoài cửa sổ dưới tới một người giữ lại ba sợi tròm dâu người trung niên đúng là bọn họ p h ả i ở biên hoang tập thám tử chắc cùng sinh nhậm diêu hai người vui mừng khôn x i ế t lập tức bay ra ngoài phòng nhậm diêu nói thật ngươi cái chắc cùng sinh lại có thể thu phục loại này thần thú hắn lời còn chưa nói xong cái kia phượng hoàng liền thở ra một hơi trực tiếp đưa hắn thổi đến mức đụng phải nhà bên trên đem cái kia phá phòng đụng phải sổ ụ xuống chắc cùng sinh kinh hãi đến biến sắc vội la lên thiếu chủ nói c ẩ n thơ đây cũng không phải là ta có thể thu phục thần thú đây là biên hoang tập tiếu tiên sư ta mượn dùng một chút để chúng ta tới mời thiên hạ nhân vật có máu mặt đi biên hoang tập nhìn hắn tiêu diệt phù kiên trăm vạn đại quân mặc cho thanh đề ánh mắt của lập tức trợn tròn thì ra là như vậy không trách ca ca sẽ chọc cho nó tức giận thế nhưng tiêu diệt phù kiên trăm vạn đại quân này này thật sự có thể sao lúc này nhậm riêu từ phế tích bên trong đứng lên cũng không biết nên nói cái gì thật là tốt nhưng chắc cùng sinh nói thiếu chủ này nhưng là một cái cơ hội ngàn năm một thở ta thân nhìn thấy cái kia tiếu tiên sư trong lúc nhấc tay lợi dụng diệt ngũ đại hồ bang trừ ta ra còn có biên hoang tập tất cả mọi người mắt thấy huống hồ còn có thể ngự x ử loại này thần thú nếu như chúng ta có thể được đến tiếu tiên sư trong đỡ khôi phục đại ngụy chỉ ở trở bàn tay trong lúc đó nhậm riêu trong mắt hiện ra một đạo tinh quang nếu như hắn lợi hại như vậy mình làm hoàng đế không được sao tại sao còn đang ủng hộ ta làm hoàng đế chắc cùng sinh nói hắn có thể là tiên nhân à, những này p h ạ m tục trong lúc đó gì đó hắn làm sao sẽ để mắt cho tới làm sao thu được hắn chống đỡ lúc này mặc cho thanh đề cắn cắn môi dưới cười nói ta sẽ đi thử xem sau đó hai người lên phượng hoàng bối bắt đầu hướng về biên hoang tập bay đi cũng trong lúc đó có rất nhiều người đều bỏ vào t i ế u nhiên mời ở t i ế u nhiên v õ kỹ diễn biến thần thú trước mặt bọn họ không có không dám đến trở về trễ nhất chính là thác bạc khuê hắn đã truyền tin để thủ hạ của chính mình rời xa chiến trường có bao xa trốn bao xa cái kia tự hào đại sống di l ạ c tu thành mười ở đại thừa công trúc pháp khánh tuy rằng tự nhận vô địch thiên hạ liền tôn ân cũng không để ở trong lòng nhưng đang nhìn đến thác bạc khuê cơi ư lấy con kia kim long cảm nhận được rồi kim long một điểm uy thế sau khi cũng chỉ được b ẽ ngoan cùng nghi huệ huy lên long bối đi tới biên hoang tập lúc này tất cả mọi người đã trở về có thể nói ngoại trừ người hồ bên trong cao thủ đại lao ở ngoài hết thể dân tộc hán nhân vật có máu mặt đều ở nơi này có chừng trăm người những người này đại thể còn đều biết hiện tại chính phân mấy cái tập đoàn đứng chung một chỗ đây tiếu nhiên hướng về mọi người thấy đi lạnh n h ặ t nói người vẫn đúng là không ít tiếc nối duy nhất là người của ma môn không nhiều à bọn họ sau đó nếu như mù làm khởi sự đến rất phiền phước ta cũng không muốn lãng phí thời gian của ngươi đi ra một hồi tiếu nhiên chỉ vào một đi theo tư mã đạo từ trước mặt thái giám nói chuyện ngày hôm nay ngươi nhìn ở trong mắt sau khi trở về đối với lý thục trang cũng tốt mộ thanh lưu cũng tốt mặc di minh cũng tốt chỉ cần ngươi có thể liên lạc với ma môn đại lão để cho bọn họ tới tìm ta không muốn phủ nhận ta đối với thiên ma s á c h sợ là so với ngươi muốn thục mấy vạn lần tư mã đạo tử chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo không nghĩ tới bên cạnh mình lại sẽ có một ma môn người đang muốn phát làm thời gian t i ế u nhiên khoát tay trận lại nói mọi người đều là đại nhân vật thời gian quý giá ta cũng không nhiều phí lời ta trước tiên diệt phù kiên đại quân trở lại cùng mọi người từ từ nói sau khi nói xong tiếu nhiên liền bay lơ lửng lên trời những kia ngồi ở tiếu nhiên võ kỵ biến thành thần thú người trên cũng theo tiếu nhiên bay lên bầu trời đang bởi chương 961, m ộ dung dân tộc tiên bi không giữ lại ai một bên khác phụ dung xuất trước tiên ngọn núi quân trở về lập tức ở phù kiên trong quân gây nên ngập trời sóng lớn đây là đánh trận thân là trước tiên ngọn núi không chỉ không thể công thành t h o á n g qua liền một nho nhỏ biên hoang tập cũng không có có thể đánh xuống ngược lại lui về trong đại quân này thực là từ xưa đến nay chưa hề có chuyện tình trung quân trong đại trướng phù kiên r ứ t bể một cái chén nhìn nửa quỳ trên mặt đất trên p h ù dung giận dữ nói cãi lời quân lệnh theo luật đ á n g chém người đến đem p h ù dung đẩy ra ngoài chém lấy thủ cấp của hắn tế cờ lúc này khương tộc dũng tướng diêu trường tiến lên phía trước nói phù soái cũng không phải là không biết binh người tức phát hiện biên hoang tập khắc t h ư ờ n g không bằng chúng ta phái người lại cẩn thận kiểm tra phù kiên tuy rằng nhất thống phương bắc hung nô dân tộc tiên bi khương t i ế t hán ngũ đại tộc đều túi đầu trước hán nhưng cũng còn chưa có hoàn toàn đem thống trị vì lẽ đó lần này h á n trăm vạn đại quân chủ lực nhưng là do mình đệ tộc khương tộc mộ dung dân tộc tiên bi gần ba mươi vạn kỵ binh làm chủ còn lại hơn năm mươi vạn bộ binh chỉ là đồ quân nhu cùng phụ trợ bộ đội những này đại thể đều là phương bắc người hán không có đặc biệt mạnh sức chiến đấu vì lẽ đó diêu trường h á n vẫn muốn nghe một đôi lời thêm nữa h á n cũng không muốn giết huynh đệ của chính mình vì lẽ đó hắn nói rằng cho ngươi một cơ hội nói ngươi tại sao trở về mà phù dung nhưng mặt không thay đổi nói bên kia hoang tập có tiên nhân g á n g lâm ta tận mắt đến giữa bầu trời có long phượng bay lượn anh kiếm lượn lờ thực cũng không nhân lực có thể chống cự phù kiên tức g i ậ n đến suýt chút nữa một cái lao máu phun ra chỉ vào phù dung nói của ngươi hành quân nhiều năm lại bị những n à y thầy bà lừa gạt người đến đem hắn mang xuống chém nhưng vào lúc này bọn họ nghe nhiên nghe được một giống như là biển gầm la lên mấy cái tướng lĩnh đều hoàn toàn biến sắc bởi vì bọn họ cho rằng chuyện đáng sợ nhất xảy ra nếu bàn về cổ đại quân doanh chuyện đáng sợ nhất là cái gì vậy dĩ nhiên là doanh khiếu trung quốc cổ đại trong quân doanh doanh quy nghiêm ngặt trung quốc truyền thống quân quy có điều gọi là mười bảy điều cấm luật năm mươi bôn chém làm lính đều là lo lắng đề phòng sinh sống năm này tháng nọ hạ xuống tinh thần trên ngột ngạt có thể tưởng tượng được ở một phương diện khác truyền thống trong quân đội phi thường h ắ t cám quan quân tùy ý ức hiếp binh sĩ lính già kết vệ kết đảng ức hiếp lính mới quân nhân bên trong kết bệ kết đảng m ì n h tranh ám đấu mâu thuẫn năm này qua năm khác tích đẻ xuống dựa cả vào quân kỷ đàn áp đặc biệt là trước khi đại chiến người người sinh tử chưa biết không biết chính mình lúc nào một mạng quy thiên lúc này tinh thần quả thực đứng bên bờ vực tan vỡ khả năng chỉ là một binh sĩ làm cơn ác ngộng giết đạo liền mọi người đều bị cảm hóa trên loại này hết tư để lý điên cuồng bầu không khí triệt để thoát khỏi quân kỷ giảng buộc điên cuồng phát tiết một trận cầm lấy đao kiếm chém lung tung giết lung tung tạo thành không cách nào lường được tổn thất nhưng bây giờ là bạch thiên a ông trời mấy cái tướng lĩnh lao ra đại món nợ nhưng nhìn thấy trại lính trên bầu trời dừng mấy chục con hình tượng khác nhau long phượng có toàn thân tản r a kim quang triều cao mấy trăm trượng kim long có h á c thân tản r a khói đen h á c long có cả người phảng phất hỏa diễm tạo thành phượng hoàng các binh sĩ đã không khống chế được sợ hãi của mình tâm tình chạy tán loạn khắp nơi nhưng giám quân kia cũng căn bản là không có cách đàn áp tình cảnh loạn thành một đống tạ an than thở muốn không lấy chỉ là những thần thú này xuất hiện cũng đã đem phù kiên trăm vạn đại quân loạn thành bộ dáng này tạ an không có mang quá quân một ít chi tiết nhỏ tự nhiên là không bằng tạ huyền lưu lao chi loại này trong quân lao tướng sáng tỏ kinh khủng như vậy cự thú xuất hiện bất kỳ một nhánh quân đội cũng sẽ bị sợ đến loạn lên tạ huyền nói chỉ cần chúng ta bắc phủ quân ở đây nhất định có thể đại bại phù kiên hoàn huyền lạnh rên một tiếng phù kiên quân đội đã loạn thành như vậy bất kỳ một nhánh quân đội lại đây cũng có thể như cắt cỏ bình thường thu gặt phù kiên trăm vạn đại quân thiếu n i ê n lạnh lùng nói nhưng như thế vẫn chưa đủ nói xong ngón tay hắn một điểm trong tay một đoá sen xanh tỏa ra những kia chính đang bốn mảnh loạn trốn binh sĩ từng cái một bị định tại chỗ những kia ở long phượng trên lưng khắp nơi đại lao từng cái từng cái sợ đến mặt tái mét đây là cái gì tiên pháp một chỉ điểm ra lại để mấy trăm ngàn người như đợi làm thịt cựu con bình thường ngưng lập bất động chỉ có như chúc pháp khánh tôn ân cao thủ như vậy mới có thể nhìn ra một chút đầu mối đặc biệt chúc pháp khánh h ắ nhưng ở Đại t ừ a Công chính này n g là loại này mê ờ i thai mắt, cột h thân hình â n n c ô pháp. Chỉ là hai chi là、so、này g cùng Nhưng ư ờ i chi với kiến voi con còn lệnh, hơn. kém muốn trên lớn lớn n so chỉ là bắt đầu tạo thành thanh l i ê n ánh kiếm tảng ra trong nháy mắt vùi đầu vào trong quân đại doanh mọi người chỉ nhìn thấy đạo vệ ánh sáng né qua mặt đất khai xuất từng đoá từng đoá máu tươi chi hoa một hô hấp trong lúc đó phủ kiên gần ba mươi vạn kỵ đã hóa thành một vũng máu những kia máu tươi huyết n h ụ hội tụ thành một vùng biển rộng bọn họ rốt cục nhìn thấy gì gọi dòng máu phiêu sử địa ngục giữa trần gian mặc dù bọn họ cùng phù kiên là kẻ địch chứ không phải bạn lại cũng là tâm trạng chắc cẩn có không ít người đã phun ra ngoài tiếu nhiên lạnh nhạt nói ta lý giải trong lòng các ngươi suy nghĩ cảm giác thế nhưng ngẫm lại từng ở dịch thủy giữa sông thiếu nữ hoan hồn ngẫm lại những kia bị làm quân lương ăn đi nữ nhân ta không một chút nào đồng tình bọn họ sau khi nói xong tiếu nhiên rơi xuống trong quân trước đại trướng những võ kỵ đó thần nguyên cũng đều rơi xuống lúc này phù kiên mấy người còn chưa kịp phản ứng nay ác ngộng vậy một màn để cho bọn họ hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính tiếu nhiên đánh vừa vang ngón tay lạnh nhạt nói tỉnh lại phù kiên cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại nhìn trước mắt một màn lao lệ tung hoành dầm một tiếng quý gối tiếu nhiên trước mặt tựa như điên v ậ y dập đầu thượng tiên thượng tiên cho ta để tộc con dân một con đường sống đi tiếu nhiên lạnh nhạt nói ngươi nói nếu ngươi đánh vào kiến khang liền hướng về phổ biến vương đạo chi chính lấy đức thu phục người coi tứ hải là một gia tuyệt không giết bựa bình định phía nam sau khi lấy tư mã diệu vì là thượng thư phó s ạ hoàn trùng vì là thị bên trong tạ an làm cái thượng thư bộ lại vì ngươi chọn hiền mặc cho có thể chỉ bằng ngươi lời này ngươi có thể nói hạ xuống của ngươi để tộc cũng có thể sống sót có điều sẽ không sống được rất dễ dàng phù kiên cùng phụ dung lập tức điên cuồng dập đầu chết tại đây thì chỉ là trong quân tướng sĩ đánh nhau người chết thiên kinh địa nghĩa nếu như t i ế u nhiên không tàn sát để tộc con dân để cho bọn họ làm cái gì cũng có thể để tộc đã là ngũ hồ bên trong h à n hóa nhất là hoàn toàn một thiếu nhiên cũng không muốn giết chóc quá nặng sau đó diêu trường cùng mộ dung thùy cũng là phục hồi tinh thần lại đều là l i ề u mạng dập đầu vì là chủng tộc của mình cầu mệnh thiếu nhiên lạnh nhạt nói khương có thể sống mộ dung dân tộc tiên bi không giữ lại ai đáng tiếc là đoàn thị dân tộc tiên bi đã diệt tộc không phải vậy không thể thiếu lại diệt một lần nơi này cũng không có ít tộc cùng hung nô tộc tướng lĩnh không phải vậy t i ế u nhiên cũng là không giữ lại ai mộ dung t h ủ y hoảng hốt hắn không hổ là cái bất thế chi tiêu hủng đột nhiên nắm lên hắn bắc bá thương giống như một cái nộ lòng nhất giống như đâm hướng t i ế u nhiên h ế t hầu ở chủng tộc này sinh tử vong lúc mấu chốt hắn bạo phát ra vượt qua tưởng tượng tiềm lực súng này uy thế chính là thiền sư tôn ân cũng không thể không nhượng bộ lui m ì n h nhưng t i ế u nhiên nhưng không n ú t đ í c h đang lúc mọi người kinh ngạc thốt lên bên trong t i ế u nhiên làm như thiểm tránh không kịp bị bắc bá thương chọn chúng yết hầu chúng người thất kinh chỉ có mộ dung thủy nghĩ thầm vui vẻ nghĩ đến hắn tiên thuật kinh người nhưng võ công nhưng là không được nhưng cái ý niệm này im bặt đi bị bác bá thương đâm t r ú n g tiếu nhiên vẫn như cũ tự tiếu phi tiếu nhìn hắn nói rằng được ngươi một đòn ngươi cũng có thể an tâm chết đi nói xong một điểm đốm lửa ở bác bá thương trên giấy lên mộ dung thủy muốn có muốn vứt bỏ cũng không xong bị trực tiếp đốt thành một đoàn c h o bụi đến đây phủ kiên xâm nhập phía nam thất bại trăm vạn đại quân phi yên diệt đăng b ở i chương chín trăm sáu mươi hai thay đổi một hô hấp tiêu diệt ba mươi vạn kỵ binh mộ dung thủy liều mạng một đòn toàn lực thậm chí ngay cả tiểu nhiên ra giấy cũng không cách nào chảy một điểm hắn một đòn tối hậu bỏ đi tất cả mọi người chỉ cuối cùng một tia ý nghĩ sang bậy liền điều này nói rõ phía trên thế giới này không người nào có thể thương tổn được tiểu nhiên tiểu nhiên lạnh nhạt nói t h á c bạc khuê mộ dung dân tộc tiên bi liền giao cho ngươi tàn sát tộc có thể có thể làm được lấy t h á c bạn khuê kiên định ý chí ở nơi này tạo cho trước mắt như địa ngục vậy cảnh tượng trước mặt nam nhân cũng là tim mật lạnh lẽo bất quá hắn thắc bạc dân tộc tiên bi chính là bị mộ dung dân tộc tiên bi tiêu d i ệ t tiếu nhiên mệnh đối với hắn mà nói chính là cầu cũng không được nếu như trước đây hắn đương nhiên không làm được có điều sau trận chiến này mộ dung dân tộc tiên bi chủ lực mất hết hắn như còn không cách nào đem bát vậy thì hưởng hắn nhiều năm ngư hoa hắn nói rằng tự nhiên là có thể tiếu nhiên lại nói phụ kiên người sau khi trở về cùng khương tộc đồng thời tiêu diệt thiết tộc cùng hung nô có gì dị nghị không phù kiên diêu trường run giọng nói cẩn tôn tiên sư pháp chỉ hai á n h kiếm rơi xuống thác b ạ t khuê cùng phù kiên trên tay tiếu nhiên lắc đầu thở dài có cái này tàn sát bọn họ không phải việc khó ta kỳ thực cũng không phải là dễ giết người nhưng đây là chúng kết thời loạn lạc phương pháp nhanh nhất, nhất. c ò n mộ dung dân tộc tiên bi cung nghĩa tộc đối với ta mà nói sẽ ăn thịt người liền đã không phải là người bất quá là một đám sẽ nói dã thú thôi sau khi hoàn thành đến biên hoang tập cùng ta phúc mệnh hai người cúi đầu hẳn là trong lòng không dám có nửa điểm vẻ may mắn tiếu niên có là thần lực cũng không nhân lực có khả năng làm hành sau khi nói xong tiếu niên mang theo mọi người bay trở về biên hoang tập p h ụ kiên cùng p h ụ dung còn có diêu trường đột nhiên ôm đầu khóc giống biên hoang tập trung hết t h ể long phượng anh kiếm lần thứ hai ẩn ở không trung tiếu niên nhìn một đám sắc mặt so với chết còn khó hơn xem người cười nói không sao rồi khoảng chừng mấy trăm năm bên trong phương bắc cũng sẽ không lại có thêm nửa phần nguy cơ còn phía nam ta yêu cầu hủy bỏ môn phiệt chế cùng cựu phẩm công chính chế toàn quốc các nơi mở rộng học quán giáo thư dục nhân thu nạp nhân tài các vị có gì dị nghị không tạ an cả đám chờ lập tức luôn mồm nói không dám tiếu nhiên nói tiếp thứ hai ta yêu cầu hủy bỏ hoàn g quyền đổi cho rằng chọn hiền mặc cho có thể tạm thời liền do tạ an tổng lĩnh thiên hạ liền đem danh sưng vì muốn tốt cho thủ tướng sau đó thủ tướng nhận lệnh cũng sẽ có pháp có thể y theo chỉ như chí ít từng thống trị nhất phương lãnh thổ quốc gia thành tích văn hoa loại hình cái này liền giao cho các ngươi chính mình chỉ định làm tốt ta liếc mắt nhìn là được có gì dị nghị không tư mã diệu cùng tư mã đạo tử liền nửa điểm sự thù hận cũng là không dám có liên tục nói không dám hơn nữa tiếu nhiên nói phải trừ bỏ môn phiệt chế cùng cựu phẩm công chính chế nhưng dĩ tạ an là người thứ nhất nhận chức thủ tướng h i ệ n nhiên cửa đ ố diện phiệt không phải như phương bắc hồ tộc loại kia sự đả kích mang tính chất hủy diệt bọn họ nhưng là không biết tiểu nhiên biết thế giới này làm nội chính ngưu nhân khoảng t r ừ n g cũng chỉ có một tạ an hắn không muốn nhiều tốn đi tìm tiểu nhiên tiếp tục nói hoàng quyền đột nhiên thất tất sẽ khiến cho vô số phản ứng dây chuyền ta yêu cầu các nơi phe thế lực duy trì bản địa trị an các ngươi những chỗ này trên đại lão tông phái lãnh tụ có gì gì n g h ĩ không tôn ân trúc pháp khánh đồ phụng tam n h i t thiên hoàng trùng hoàng huyền còn những đại lão này đồng dạng liền không dám sưng tiểu nhiên tiếp tục nói ta biết như vậy quá mức cấp tiến sẽ có vô số vấn đề sản sinh nhưng ta nghĩ chỉ cần bách tính ăn qua thật tốt trải qua được những vấn đề này đều không là vấn đề ta chỗ này t i ê n chủng mấy chục loại mỗi một loại đều đặc biệt cao sản hơn nữa có thể bổ sung nguyên khí mẫu sinh vạn cân là điều chắc chắn ta đem này lương loại giao cho tạ an ngươi có thể có lòng tin duy trì thiên hạ ổn định để bách tính có ăn có mặc tạ an không hiểu tại sao t i ế u nhiên sẽ như vậy để ý mình nhưng lập tức đáp ổn thỏa cúc cung tận tụy dùng hết khả năng Tiếu nhiên thở nhiên nhẹ nhóm, vào sau đó nói, tiếu a sẽ trở thành một tông h p á thu nhiên để những thần nguyên đó võ kỹ xuất hiện lần nữa mang theo những người kia trở lại mình đến nơi nhưng có rất nhiều người cũng không muốn đi bởi vì bọn họ cũng nghe được tiếu nhiên muốn thu đệ tử có thể trở thành là tiên nhân đệ tử so với k i a cái gì đồ bỏ thủ t ư ơ n g có thể thú vị hơn nhiều chúc pháp khánh lập tức hướng về t i ế u nhiên quý xuống nói rằng đệ tử một lòng hướng đạo khẩn cầu tiên sư thu vào môn t ư ở n g những kia còn lưu lại trong lòng người thầm mắng kẻ này thực sự là thật không biết xấu hổ tại sao ta lúc trước không nghĩ tới còn có thể như vậy t i ế u nhiên tự tiếu phi tiếu nói của ngươi di lạc giáo tin chúng rất nhiều nhưng như loại này ta đoan ta là luôn luôn thấy một diệt một cái chúc pháp khánh trong lòng hơi hồi hộp một chút ta sẽ giải tán di lạc giáo chắc chắn sẽ không gây nên nửa phần hỗn loạn di l ạ c giáo dị đoan tả thuyết hấp dẫn rất nhiều người nếu như đột nhiên đánh giết t r ú c pháp khánh cái kia tất nhiên sẽ gây nên náo loạn c ở i chuông phải do người buộc chung tiếu nhiên nghĩ gần đủ rồi liền hắn lấy ra thiên địa bội hỏi đây là thiên địa bội còn có một cái tâm bội lại đem tâm bội tìm tới là có thể mở ra thế giới này tiên giới đại môn có người nói ở đan vương an thế thanh trên tay có hay không ai muốn ý giúp ta đem ra ở phúc vũ thế giới tiểu nhiên biết thế giới này phá toái hư không phương pháp là đẩy ra nguyên khí giới đại môn pháp môn chưa có thể chân chính phá toái hư không có mấy cái ngọc bội tiểu nhiên có thể mở ra thế giới này thiên nguyên khí giới đại môn chính mình muốn lấy thử đi xem xem có thể hay không tìm tới hư vương nếu có nguy hiểm cũng quá cổ đại lục vì lẽ đó hắn muốn chính mình trước tiên lên cấp thiên nguyên tám tầng sau khi mới có thể đi bởi vì thái cổ đại lục tình thế nguy cơ nếu như không phải hắn có lòng tin ở trong vòng mấy năm lên cấp thiên nguyên tám tầng là chắc chắn sẽ không đến thế giới võ hiệp đi lần trước được mọi người tất cả giải tán đi như lúc trước ta nói rồi như thế nên làm sao mà quan ổi liền làm sao mà quan ổi nói xong tiếu nhiên đi vào đệ nhất lâu bắt đầu bế quan cũng không loại kia thâm trầm bế quan ngoại giới phát sinh đại sự hắn có thể bất cứ lúc nào biết có thể bất cứ lúc nào thu công tôn ân cùng giang l a n g hư hai người liếc nhau một cái đều quyết định sau khi trở về liền giải tán mình thái bình đạo cùng thái ớ t giáo còn cái kia tâm bội tự nhiên bằng bản lãnh của mình hoặc là dựa vào cái này có thể làm cho tiên sư thu vào môn t ư ở n g mà nhậm riêu cũng là quyết định lập tức giải tán tiêu giao giáo sau đó tận lên toàn lực nhưng cấp cái kia tâm đội nếu như có thể trở thành tiên sư đệ tử cái kia trùng kiến đại ngụy căn bản không cần thiết nhân gian đế vương vậy có thần tiên trên trời tiêu giao biên hoang tập ngày hôm nay phát sinh sự lấy lửa rừng liêu nguyên tư thế truyền khắp thiên hạ vừa bắt đầu ai cũng không tin thế nhưng ở phù kiên trăm vạn đại quân biến mất hết sạch khắp nơi đại lao rồn rập chứng thực tư mã r a thoái vị tạ an lên đài mặc cho thủ tướng sau khi tất cả mọi người tin tất cả mọi người biết tiên nhân hiện tại ở tìm một gọi tâm bội gì đó tìm tới cái này liền có thể có thể bị tiên sư thu vào môn tường nửa tháng sau với hoang tập đột nhiên xuất hiện một toàn thân cháo đang áo choàng bên trong người hiện tại biên hoang tập khôi phục ngày xưa phồn vinh coi như là người hồ cũng bắt đầu tăng lên chỉ là yết tộc hung nô cùng mộ dung dân tộc tiên bi người không dám tới này áo t r à n g bên dưới người có một đôi cực kỳ xinh đẹp mắt to chính là đan vương an thế thanh con gái an ngọc tình nàng lẩm bẩm nói truyền thuyết kia tiên nhân liền ở nơi này sao đang bởi chương 963, t h i ê n môn mở từ khi t i ế u nhiên thả ra muốn tìm tâm bội sau khi an thế thanh cuộc sống khổ liền đến tôn ân giang lăng hư những g n n à y trước kia sư huynh đệ liều l ĩ n h tìm tới như cái gì chúc pháp khánh nhậm diêu nhiếp thiên hoàn đồ phụng tam giang hải lưu thậm chí hoàng gia tạ gia t ừ mã ra những người này cũng nhận được tin tức tìm đến lên hắn may mắn được an thế thanh võ công cũng tương đương chi không tầm thường ngoại trừ tôn ân cùng chúc pháp khánh một đối một những người này không người là hắn kẻ địch hơn nữa những người này từng người giết một đoàn lẫn nhau khiên chỉ hai phụ nữ mới lấy chạy ra t r ú n g vây nhưng an thế thanh nghĩ nhìn như vậy đến tâm bội là không giữ được tất nhiên không gánh nổi không bằng đem chỗ tốt thu ở trong tay chính mình vì lẽ đó lây chính mình vì là mồi k i ể m chế những kiếm người để an ngọc tỉnh lén lút mang theo tâm bội đi tới đến biên hoang thợ đem đưa cho t i ế u nhiên nhưng vào lúc này phá vang lên tiếng gió mấy người ảnh hạ xuống đem an ngọc tỉnh vây ở giữa s â n các loại khí chàng đưa nàng bao phủ trong đó những người này tất cả đều là siêu cấp lớn lao tôn ân t r ú c pháp khánh tạ huyền hoàn huyền nhiếp thiên còn bọn họ từng cái từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi không nghĩ tới lại bị an thế thanh bố bỡn bị chỉ là một an ngọc con ngươi một mình lặn xuống biên hoang thợ a ngọc n con ngươi cắn riêng mình môi d ư ớ i nhìn tạ huyền nói không nghĩ tới huyền xoáy người như vậy cũng tới làm khó dễ ta như vậy một tiểu nữ tử ở nhiều người như vậy hoàn tý dưới a ngọc n con ngươi còn có thể điều làm do nói lời như vậy tu vi của nàng vượt qua hết t h ể những đại lao này dự liệu thảo nào có thể một thân một mình lặn xuống biên hoang tợm tạ huyền rất không thích như vậy đối với một cô gái nhưng t h i ế u nhiên nói rồi phải trừ bỏ môn phiệt chế độ nếu như tạ huyền có thể trở thành là t h i ế u nhiên đệ tử đôi kia tạ ra nhưng là lợi ích khổng lồ hắn vì mình g i a tộc này không thể không như vậy tạ huyên lắc đầu c ư ờ i khổ nói cái gì đều làm mình mở cởi chỉ có ngậm miệng không nói an ngọc con ngươi mắt to xinh đẹp hình như có ba quang l ớ p lóe ở trên mặt mọi người đảo qua nói rằng các ngươi đem phụ thân ta thế nào rồi tôn ân lạnh rên một tiếng không chết an ngọc tình trong lòng buông lỏng nhưng cũng biết mình tuyệt đối không thể chạy thoát được những người này vây quanh liền đem tâm bội lấy ra quán mãn chất khí sau đó tiện tay liền hướng trên trời ném một cái tôn ân v ậ n lên hoàng thiên lập tức hướng về ngọc bội kia bay đi nhưng lúc này chỉ cảm thấy quay vòng vây trong khí tràng đích thực khí đã từ bốn phương tám hướng hướng mình đ è xuống để hắn ra rẻ đâm nói khó thở nghe nhìn đều chịu ảnh hưởng một nắm đấm mang theo cực kỳ cường đại h ú t nhiếp lực lượng hướng về hắn k é o tới tôn ân ở trong lòng thở dài biết đây là chính mình coi là cuộc đời đại địch chúc pháp khánh ra tay rồi nếu như hắn cố ý muốn đi nắm ngọc bội có thể nuốt hận tại chỗ liền túm tay thành tay b ổ vào chúc pháp khánh trong quả đấm hai người đích thực khí ở chất lượng trên tuy rằng không bằng luyện khí sáu tầng linh cương nhưng đã tự có tương tự linh cương linh tính chân khí giống như là có sinh mệnh như trong nháy mắt chi không biết biến hóa bao nhiêu lần tuôn ra mật nhận thức nổ vang cũng trong lúc đó tạ huyền cựu thiều hòa âm kiếm đã ra khỏi vỏ hướng về cái kia tâm bội dính đi nhưng hoàn huyền đã lấy mình đoạn ngọc hàn hướng về cựu thiều hòa âm kiếm nên đón hắn hai người bị người hợp xưng vì là giang t ạ s o n g huyền nhưng tạ huyền tên tuổi luôn luôn muốn ép hoàn huyền một đầu điều này làm cho hắn đối với tạ huyền cực khâm phục vì lẽ đó dọc theo đường đi đều là chuyên gây sự với tạ huyền trong lúc nhất thời kinh khí bay ngang mọi người chiến làm một đoàn chỉ cần ai hướng tâm bội ra tay lập tức là được chúng thì chi địch nhưng vào lúc này tất cả mọi người r ắ c đến tinh huyết của chính mình chân khí còn có thân thể phảng phất động lại giống như vậy chỉ có thể ngơ ngác nhìn cái kia tâm bội lên tới chỗ cao nhất ngưng ở không trung sau đó một bóng người xuất hiện đem tâm bội n ắ m trong tay người này tự nhiên là thiếu i u n nhiên tuy rằng bế quan nhưng này tập trung phát sinh sự chỉ cần hắn đồng ý liền không có có thể thoát khỏi hắn linh thức bọn họ vừa động thủ liền bị tiếu nhiên cảm giác mọi người đình chiến đi tiếu nhiên chuyển hướng an ngọc tỉnh sau đó nói rất tốt này tâm bội liền đã cảm ơn an cô nương nghe nói nhà ngươi phụ thân vì là đan độc h ổ làm sao hắn đồng ý tới tìm ta ta đồng ý giúp hắn hóa đi đan độc nếu như an cô nương đồng ý cũng có thể vào môn hạ ta thành vì đệ tử của ta trở thành tiên nhân đệ tử ai không m u ố n bái kiến sứ phụ an ngọc tình trong lòng vui vẻ lập tức liền phải quỳ l ạ i nhưng cũng quỳ không đi xuống tiểu nhiên khoát tay trận lại nói thành v i đệ tử của ta cũng không cần hướng về bất kỳ ai d ư ớ i chạy bao quát ta rất tốt ngày hôm nay rất nhiều người ở vậy ta liền thử xem này ba bội hợp nhất có phải là thật hay không biết đánh nhau mở tiên môn tôn ân giang l a n g hư chúc pháp khánh những người này từng cái từng cái kích động v n phần bọn họ một đời sở cầu không ngoài đó là có thể phá t o á i hư không như có thể liếc mắt nhìn tiên l ê n giới cái kia tất nhiên là chết cũng căng kia nhiên Mọi người ngưng hơi thở mà đợi, tiếu nhiên cầm tâm bội liền thiên bội địa tất thở tâm trên một tuyệt nguyện. ngưng muốn hướng lúng luồng tuyệt mạnh là mà vào, cầm sau ứ c chuyển đẩy đến, đem đích đ nhưng tiếu nhiên hơi một vận công nhưng đem tâm bội ngạnh xinh xinh tiếu vận công thiên một tâm bội vào ghép ị bội bên trong. s a một khắc thiên địa bội từ t i ế u nhiên trong tay bay ra đã biến thành một đỏ một trắng hai cỗ vận chuyển năng lượng ở tật chuyển hồng mang bên trong ngàn vạn đạo điện quang ở tại nơi trọng yếu chớp một luồng cường tuyệt sức mạnh liền muốn quyết tán như nhâm kỳ mở rộng người nơi này chí ít chết cái hơn nữa nhưng lực lượng này lại bị t i ế u nhiên vững vàng nhốt lại không được tản ra giữa bầu trời cái kia vòng ngoài hồng quang từ từ mở rộng bạch quang phản hướng về bên trong co rút lại đang lúc này những n à y tu vi thành công người đều cảm giác được một kỳ diệu làm như vô biên quảng đại thế giới xuất hiện ở cái kia bạch quang bên trong tất cả mọi người hiện ra cực kỳ ánh mắt của nhiệt n h ư không phải t i ế u nhiên đem này đại thiên địa bội sức mạnh túi ở trong đó không biết sẽ có bao nhiêu người xông vào này tiên môn quả thế đây là một chiếc chìa khóa mở ra tiên giới đại môn chìa khóa tiểu nhiên quay đầu nhìn những tia trong mắt hiện ra cuồng nhiệt biểu hiện người nói thế nhưng lấy các ngươi bây giờ thân thể còn thực không cách nào vào nguyên khí giới không tiên giới vậy nhất định là thần hình đều diện kết cục chí ít tỷ như tôn ân ngươi phải đem của ngươi hoàng thiên đại pháp luyện đến hoàng thiên vô cực cảnh giới trí cao linh hồn mới có thể đi vào trong đó tiên môn biến mất tiểu nhiên đem một lần nữa chia lịa ba bội cất đi nói rằng khả năng mấy năm sau khi ta sẽ lại mở ra tiên môn nếu như các ngươi có ý định tiến vào tiền liên giới vậy thì tốt thật tu hành đến lúc đó cùng ta cùng đi có điều sống hay chết ta có thể không dám hứa c h ắ c hôm nay ta thu rồi đồ đệ tâm tình rất tốt t i ệ u thành lập một tông tên là tiên môn tông được rồi nay tâm b ộ i có thể đến tay ta các ngươi cũng có công liền đem cơ bản phương pháp tu hành cho các ngươi nói một chút bất kể là ai chỉ cần đồng ý cũng có thể lại đây vừa nghe hơn nữa không kỵ truyền ra ngoài các ngươi lưu truyền đến mức càng rộng càng tốt các ngươi coi như là ta đệ tử ký danh như các ngươi chuyên cần công pháp đều có cơ hội vào chúng ta bên trong như tôn ân loại này bạch nhãn lang trúc pháp khánh loại này dị đoan tiếu nhiên mới sẽ không thật sự thu đây hắn trung ý là yến phi tạ huyền những người này chí ít bọn họ sẽ không làm sư phụ chết rồi sau khi cưỡng bức sư nương cấp sư nương đồ sự t ì n h đến nhưng là bọn hắn có thể trở thành không tự chủ truyền đạo người tiếu nhiên phen này giảng võ từ luyện thể phương pháp giảng đến luyện khí chín tầng ngưng khiếu phương pháp cũng nói mấy cái cơ sở linh khiếu cô động hắn thậm chí đem chiến thần đổ lục cùng ma môn đạo tâm chủng ma truyền tin Đăng đi đọng để để đem để Trường Cánh nhiên mang theo An Ngọc con ngươi tôn ân suy nghĩ nói, tiếu sư bộ này phương hành, linh mạnh tưởng tượng, còn như nào linh chân chân nắm linh tính. giữ bởi. bộ ở Tiếu rồi, tiếu khiếu khiếu thứ theo tu chốt thể phát vượt thế ra sư chỗ chỗ cô có cho sức có lực pháp huy hòa khí khí suy mấu quá vào chân khí nắm giữ cùng chân khí tính chất biến hóa như không linh khiếu phụ trợ nhưng là rất khó nghĩ đến nhất định phải được một bước hoàn chỉnh linh khiếu thật đồ mới là vương đạo coi như như vậy phải đến luyện khí chín tầng cũng c h ỉ ít mấy chục năm công lao càng không cần phải nói đột phá luyện khí lên cấp thiên nguyên cảnh có thể là dựa theo đạo tâm trùng ma cùng chiến thần đồ lục ta liền kém không xa lắm có thể đi vào tiên i ê n giới coi như thân thể hủy diệt sạch như có thể hoa hơn mấy trăm ngàn năm tái tạo tiên khu trở thành tiêu diêu tự tại tiên nhân cũng coi như không thiệt thòi nhưng con đường này thiếu nhiên cũng không có đi qua hắn không xác định thật tình làm sao hai cái lựa chọn ở tôn ân trong lòng qua lại cân nhắc một con đường đã sắp phải đến đỉnh cao nhưng đến tiếp sau làm sao hay là muốn tiến vào tiên giới sau khi mới có thể có biết một con đường khác nhưng là nhìn thấy sơ được từng bước một vô cùng rõ ràng thật là khó có thể tính toán mấy năm sau khi tiên môn mở như vậy liền đi cái kia phá toái hư không phương pháp tôn ân làm ra sự lựa chọn của chính mình nghĩ tới đây hắn liền quyết định không đi ngay ở biên hoang tập ở lại tăng lên chính mình bởi vì trời mới biết tiểu nhiên sẽ ngày đó tâm tình tốt mở ra tiên môn luôn không khả năng hắn mở ra tiên môn còn biết được thông báo chính mình mà những người khác cũng là làm cùng tôn ân tương tự chính là lựa chọn nhưng cuối cùng giang l a n g hư cùng chúc pháp khánh chọn cùng tôn ân vậy pháp môn mà những người khác nhưng chọn thái cổ đại lục tu hành chi đạo bởi vì đối với bọn họ mà nói hai con đường đều là không nhìn thấy đầu nhưng thái cổ đại lục phương pháp tu hành nhưng là từng bước một vô cùng rõ ràng rất nhiều người đều ở lại biên hoang để có thể vì là t i ế u niên thu vào môn tường mà t i ế u niên hiện tại đã không chịu nổi đệ nhất lâu nhưng là ở biên hoang tập chính mình đắp một nhà gỗ nhỏ ở quanh thân bố cái kế tiếp t r ậ n pháp không cho những người không có liên quan đến xảo đến chính mình t i ế u niên đối với an ngọc tình nói tức vào môn hạ ta vậy liền có phúc của ngươi lợi một ngày một viên luyện thể đan một ngày một viên bồi nguyên đan Ta vì ngươi chọn một bộ linh khiếu chân thân đổ, là ta từ tu trượng thân Này phá phượng linh mặc chân thân hắn trước tiên chỉ chiếm được một nửa, vì về ngươi chọn linh chân nhỏ hành, mệnh phượng linh chân Này phượng linh chân hắn khiếu chi khiếu chiếm mặc chỉ được phá phá bộ bảo là đồ, đồ. đồ sau một nửa nhưng là đó ế n phái kích, tiếu niên h thanh âm ở tạ huyền cùng yến phi trong đầu vang lên chỉ dẫn hai người tới mình nhà gỗ trước tiếu niên h đối với hai người nói tạ huyền ngươi tuy rằng xuất từ nhà cao cửa rộng đại việt nhưng cũng có thể không bám vào một khuôn mẫu vận dụng nhân tài bản thân cửa đỗ diện phiệt quy chế cũng không nhìn quá mức chấp nhất hơn nữa thiên phú tất đủ cũng trọng tình nghĩa có thể nguyện vào môn hạ ta tạ huyền lập tức bái tạ tiểu nhiên trong lòng lòng ra một ngụm lương khí coi như tiểu sư phải trừ bỏ môn phiệt chi trì nhưng nếu chính mình thành tiểu sư đệ tử có thể tự bảo đảm tạ ra mấy chục năm không lo sau đó tiểu nhiên rồi hướng yến phi nói thiên phú của ngươi khí v ậ n còn mạnh hơn tạ huyền càng không thích thế gian tranh quyền đoạt lợi mà người cũng trọng tình nghĩa có thể nguyện vào môn hạ ta thành vì đệ tử của ta tiến phi khoảng thời gian này hay sống đến ngơ ngơ ngác ngác đối với sinh mạng không có mục tiêu đối với sinh tử đều hồn không để ở trong lòng nhưng hắn biết nếu như mình cự tuyệt tiểu nhiên cái kia nửa đời sau khả năng đều sống được cực kỳ hối hận hoặc là nếu như có thể trải qua hồng trần tam vấn chính mình liền có thể ở võ đạo bên trên truy tìm đến sinh mệnh chân chính ý nghĩa liền hắn cũng miệng nói sư phụ sau đó tiểu nhiên lấy ra võ điện tiếp tục nói ta vị trí học hơn nửa đều ở đây cái mặt trên chính ngươi nhìn yêu thích học cái gì đi học cái gì như có cái gì không hiểu chỉ để ý tới hỏi ta cái kia linh khiếu chân thân đồ ta liền một người đưa các ngươi một bộ thế nhưng đây cũng không phải là có thể tùy tiện c h u y ể n ra ngoài nhất định phải có đầy đủ điểm cống hiến mới được nay điểm cống hiến chế ta sẽ từ từ giao cho các ngươi sau khi nói xong tiếu nhiên tay vừa nhấc liền có xa xa mười viên cây cối bay lên bông dưng bị ích thành mấy mảnh sau đó tạo thành ba cái tiểu nhà gỗ rơi xuống tiểu nhiên gian phòng nhỏ một bên khác hắn cũng không quản những chuyện khác lại bắt đầu bế quan l o á n một cái ba năm qua đi tháp b ạ t khuê đã tiêu diệt mộ dung dân tộc tiên bi phù kiên cùng khương tộc thủ lĩnh diêu hưng cũng tiêu diệt thiết tộc cùng hung nô ba bên sợ làm cho tiểu nhiên cất giận kết thành đồng minh không dám mở rộng hơn nữa nhất lưu hàn hóa bởi vì người hàn cái trò này càng có lợi một ổn định chính quyền phương bắc một mảnh thái bình mà phía nam từ tạ an đảm nhiệm thủ tướng tới nay cẩn thận tỉ mỉ phế trừ môn phiệt chế cùng cựu phẩm công chính chế tuy rằng tạ an cũng là cường lực chấn áp năm thứ nhất vẫn là đưa tới không ít dối loạn thế nhưng đến năm thứ hai tiên chủng hạt giống phân phát đến các nơi bắt đầu đại diện tích gieo sau khi liền cũng không còn loạn như dân chúng có ăn hiểu được mặc tự nhiên liền không có ai muốn cùng người khác gây sự hơn nữa ba năm trong lúc đó tu nổi lên trí ít mấy ngàn tòa tư t h ủ lượng lớn chiêu vào trước đây chỉ chúc bình dân co tài chi sĩ vào c h i ề u ngược lại càng tốt thịnh vượng quốc thái dân an những thứ đồ này tiếu nhiên chỉ biết một chút cũng không thèm quan tâm ở năm thứ nhất thì tiếu nhiên dĩ kinh đến rồi thời khắc mấu chốt nhất trong năm ấy tiếu nhiên hướng về hỗn động bên trong độ và vô số linh lực của chính mình muốn lên cấp thiên nguyên tám tầng liền muốn phá tan hỗn động tái diễn một có linh tính thế giới tiếu nhiên từng thấy bản c ổ khai thiên địa cảnh tượng cũng c ó túc lan đỉnh kinh nghiệm võ đạo càng bị tiếu vong trần đưa vào nhìn thấy linh hồn sinh diệt tri cảnh biết bất bất gian cùng vạn vật linh tính là như thế nào tiên sinh. Điều đi với người phải giả mỗi thế thế vật tính chất tự, phất một như cho hắn phản hư cùng đường cũng ngày vạn nào này lên con này, luận nào cảnh có võ là làm so ở bên trong h chỉ tham khảo a i còn có điểm, lớn số hỗn động trước đây vô số thiên tài địa bảo cùng thiên địa linh loại đều ở đây dưới áp lực cường đại bị hoàn nguyên vì là linh tính linh tử cùng nguyên khí chỉ là vẫn như cũ mang theo trước kia dấu ấn lấy thiên nguyên cảnh võ giả sức mạnh còn không đến để cho dấu ấn cũng biến mất hoàn nguyên vì là cơ bản nhất chỉ một ở tại thiên nguyên cảnh võ giả hỗn động bên trong ban đầu linh tính cùng linh tử đến từ chính những kia bị nguyên bản trồng ở thực tướng bên trong thiên địa linh loại cùng t i ế u nhiên linh lực bên trong linh tính bởi vì linh tử cũng không thiên địa nguyên khí một loại nhưng là sinh mệnh linh tính chất dinh dưỡng phải đến thần lực cảnh mới có thể đem chi vận dụng như thường hiện tại chỉ có thể dựa vào phương pháp này đem hòa vào bên trong thế giới này c ũ năm g không b thứ n nhất kết thúc thời gian thiếu nhiên một chiêu kiếm bổ ra này hôn động hôn động tức thì nổ tung phảng phất khai thiên lích địa bình thường diễn sinh vạn vật những kia mang theo nguyên bản dấu ấn linh tính linh khí còn có nguyên khí vừa thoát khỏi hôn động chấn áp liên bắt đầu muốn y theo vốn là dấu ấn bắt đầu gây dựng lại thế nhưng là ở t i ế u nhiên linh tính dẫn dị bên dưới bắt đầu tổ hợp hình thành hoàn toàn mới chuyện vật quá trình này đầy đủ bỏ ra thời gian một năm t i ế u nhiên hỗn động mới diễn biến s o n g xuôi thành một thuộc vệ mình ổn định thế giới thực giới hết thể đều là ở hắn linh tính dẫn dị dưới hình thành thế gian này vạn sự vạn vật đều nắm giữ đến từ hắn linh tính cùng linh tử hắn thành thế gian này duy nhất chúa t ể xương vị là thế gian này sáng thế thần cũng không quá đáng ở thế gian này bên trong thời gian phảng phất bị vô hạn gia tốc lại là trong một năm lúc trước cái kia hoang vu thế giới ổn định lại những kia linh tính bắt đầu từ từ tạo thành thực vật động vật đã biến thành một sinh cơ bừng bừng thế giới cùng thiên nguyên chín tầng hổ người động thiên so với chỉ là không có trí tuệ sinh linh tiên sinh thôi t i ế u nhiên thực giới rốt cục thành hán thăng cấp thành thiên nguyên tám tầng võ giả ba năm lên cấp thiên nguyên tám tầng đây là túc lan đ ỉ n h cũng không dám nghĩ sự n h ư không phải t i ế u nhiên có nhiều như vậy người thường người không thể tưởng tượng gặp gỡ tuyệt đối không làm được đến mức này đang bởi chương 965, t h i ê n môn lại mơ t i ế u nhiên trong cơ thể những này biến hóa long trời lở đất người ngoài là không phát hiện được có điều nếu lên cấp thiên nguyên tám tầng t i ế u nhiên cũng không muốn ở thế giới này s ư n g sở thái cổ đại lục chính đang sinh biến bên kia hiện tại đã qua ba bốn tháng trời mới biết chuyện gì xảy ra có điều ở về thái cổ đại lục trước hắn còn muốn đi trước thế giới này nguyên khí giới tìm tòi thái cổ đại lục đối với nguyên khí giới rất có nghiên cứu thiên nguyên cảnh võ giả ở đem người cải tạo vì là bán nguyên khí thân thể sau khi là có thể tiến vào nguyên khí giới không đúng vậy không dám xương bán thần nguyên khí giới thần linh cũng cũng không hết thể đều là trời sinh liền đủ mạnh phần lớn tiên thiên thần linh trời sinh liền mạnh ngoại hạng nhưng cũng có không mạnh như vậy mà ngày sau thần linh hoặc là được gọi là đất thần linh tương tự cũng không một tiên sinh liền cường đến đáng sợ lấy thiên nguyên cảnh võ giả bán thần thân thể ngược lại cũng không phải nhất định chính là mặc người sâu xé vì lẽ đó hắn mới có quyết định này tiếu nhiên nhận biết thế giới này nguyên bản rất mạnh mẽ bao nhiêu võ giả đều ở đây biên hoang tập ở lại vì lẽ đó tiếng nói của hắn ở biên hoang tập bầu trời vang vọng hôm nay ta muốn lại mở tiên môn như có đồng ý hướng về tiên giới tìm tòi có thể cùng ta đồng hành phá vang lên tiếng gió rất nhanh tiếu nhiên chỗ ở, ở ngoài liền bu đầy người ngoại trừ những kia đồng ý đi tiên giới thử một lần người ở ngoài tất cả mọi người nghĩ đến nhìn lại một chút tiên ngắn cửa mở ra rầm rộ tiểu nhiên đối với tạ huyền nói tam sư huynh bên trong lấy ngươi tu là tối cao lớn tuổi nhất sau đó phải nhiều coi chừng một chút sư huynh sư muội thu nhiều một lần đệ tử đem võ học của ta truyền khắp thiên hạ như người trong thiên hạ người có thể tập đó là không thể tốt hơn ta lúc trước cô đọc mấy á n h kiếm cùng võ kỹ ngay ở biên hoang tập nếu như không có tiêu hao trăm năm bên trong cũng sẽ không tiêu tan nếu như sự tình khẩn cấp từ có thể có các giúp như g ư i một c ú t Tạ t sức lực. Tạ huyền cũng là cái là huyền ơ đương n trọng tình nghiệm người, nghĩ đến tiếu nhiên những năm này g đối tiếu vậy ớ i nói giáo Tiếu nhiên vai cười, khiến sinh biệt bọn họ tự mình chỉ đạo, trong lòng nóng lên, nói rằng, ổn thỏa cần tôn sư tôn giáo hấn. Tiếu nhiên vô vô vai hắn, nợ nụ cười, không cần khiến cho như sinh ly tử biệt như thế, ta sẽ thỉnh thoảng trở về nhìn một chút. Như chỉ thỏa cho thế, chút. tự tử ta trở một đạo, ly vô vô sư sẽ về v gặp lại sau các vị nói xong t i ế u nhiên lấy ra thiên địa bội cùng tâm bội ba bội hợp nhất quang lưu chuyển nơi trọng yếu ánh chớp địa điểm lần này tiếu nhiên cũng không có che đậy tiên giới tản mát ra sức mạnh tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được loại sức mạnh này phương xa ba cái bóng người thấy được này tiên môn cũng không khỏi nhịp tim tăng lên trước tiên một người nói quả nhiên tiên môn khó khăn như vậy sức mạnh to lớn bất kể là ta cũng là ngươi môn hai nếu muốn xuyên qua cũng là thập tử vô sinh ba người này là ma môn hiện tại mạnh nhất ba người mặc di minh mộ thanh l i ê u lý thục trang ba năm nay bọn họ cũng ở tại biên hoang thập nhưng bởi vì t i ế u nhiên ở bọn họ cũng không dám làm cái gì sự phản đến đối với thái cổ đại lục võ học lý luận hết sức cảm thấy hứng thú mấy năm qua cũng là tu vi đại gần nhưng coi như như vậy bọn họ cũng là không chắc chắn xuyên qua tiên môn t i ế u nhiên quay đầu đối với tôn ân mấy người nói các ngươi nếu là muốn đi ta cũng không cản nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi một câu lấy thực lực của các ngươi xuyên qua cái này tiên môn tỷ lệ rất ít tôn ân ba năm nay không có tranh quyền đoạt lợi ý nghĩ một lòng tu hành võ đạo cuối cùng đem hoàng thiên đại pháp đẩy đến hoàng thiên vô cực cảnh giới hắn có thể không muốn lùi bước thế nhưng chúc pháp khánh cùng giang lăng hư còn có sau đó chạy tới lúc này an thế thanh nhưng đều lên chống lui q u ầ n bởi vì bọn họ rõ ràng cảm thấy tiên môn tán phát sức mạnh tiếu nhiên nói tới bọn họ xuyên qua tiên môn tỷ lệ rất nhỏ nhưng dưới cái nhìn của bọn họ chính mình xuyên qua tiên môn cơ hội là số không cái kia sức mạnh to lớn đủ để đem thân thể của hắn linh hồn của bọn họ sẽ thành p h ấ n vụn nếu như không có thái cổ đại lục tu luyện phương pháp bọn họ nói không chắc còn sẽ liều mạng thử một lần nhưng bây giờ có đường lui bọn họ nhưng là không muốn mạo hiểm như vậy tôn ân cười lạnh một tiếng những người này sợ hãi rụt rè đung đưa liên tục ngông cuồng mình lúc trước còn đưa bọn họ làm làm đối thủ thực sự là thật là tức cười hắn cười lớn một tiếng thân hình lóe lên liền hướng về tiên môn đầu đi mọi người mắt thấy thân thể của hắn tuân ra một đoàn bạch quang biến mất không còn t â m hơi đại bộ phận mọi người cho là hắn chết rồi chỉ có những kia nhãn lực cao minh người đều phát hiện tôn ân thân thể ở một sát na kia vì là tiên môn sức mạnh dễ dàng phá hủy nhưng là linh hồn của hắn nhưng đã xuyên qua tiên môn hắn thành công hắn lại thành công các trong lòng người tuân ra vẻ hâm mộ nhưng hâm mộ thì hâm mộ lấy tôn ân thực lực cái kia tiên môn cũng trong nháy mắt phá hủy thân thể của hắn không người nào dám làm tiếp thử nghiệm thiếu nhiên nhẹ nhàng thở dài không có ai sao ta đi đây sau khi nói xong bước chân hắn một bước liền bước vào tiên môn cái kia tiên môn trong nháy mắt biến mất thiên địa tâm ba bội tách ra bị tạ huyền thu ở trong tay những kia ẩn ở biên hoang tập phía trên á n h kiếm thần nguyên võ kỹ r ồ n dập hiện hiện ra hình thể phát sinh từng trận kiếm g i ế t long ngâm phượng minh thật lâu không tiêu tan làm như đang vì t i ế u nhiên tiến đưa chỉ cần những thứ đồ này còn muốn sẽ không có người dám đánh tiên môn tông chủ ý t i ế u nhiên vừa bước một bước vào trong tiên môn lập tức thân ở một cái thế giới kỳ diệu thế giới này nguyên khí nồng độ vượt quá tưởng tượng thế giới này hết thảy đều do thuần túy nguyên khí tạo thành không có vật chất hình thái nhưng khi hắn không cần con mắt mà là lấy linh thức quan sát thế giới này thì thế giới này liền hiện ra núi non sông suối nhật n g u y ệ t tinh thần các loại sinh linh khí tức hắn xem đến tôn ân linh hồn làm như bị dẫn dắt ở hướng về nơi nào đó bay đi nhưng vào lúc này một giáp vàng đại hán đột nhiên xuất hiện ở đây dáng vẻ của hắn cùng người không hề có sự khác biệt nhưng một thân m ê n h mông khí tức nhưng mạnh mẽ cực điểm để thiếu nhiên không dám có chút coi thường hắn lấy một chủng loại tự linh thức gì đó đối với t i ế u nhiên kinh ngạc nói rất lâu không có hạ giới người mở ra thiên môn lúc trước tên kia bị dẫn dắt đến rồi phong thần đài sẽ vào linh trì tái tạo thân thể nhưng ngươi nhưng là thân thể thành thánh đây là rất lâu chưa bao giờ gặp chuyện ổ hơi thở của ngươi một mới vào tiên giới người làm sao có khả năng như thế cường ngươi là ai lẽ nào hạ giới có cái kia ngút trời tài năng sáng chế mới phương pháp tu hành t i ế u nhiên nhìn thấy người này không có vừa thấy mặt đã đấu võ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm lấy linh thức đáp lại nói ta là tiểu nhiên đi tới nơi này cũng là cơ duyên công hợp ngươi là ai cái kia giáp vàng đại hán lắc đầu nói ta chỉ là không một cái vô danh tiểu tốt ngươi kêu ta l á o kìm được rồi phong thần thời gian thân thể hủy diệt sạch trên đến phong thần đài sau lại vào được linh trì tái tạo thân thể thực lực bây giờ thấp kém cực điểm cho nên mới phải canh dự ở tiên môn tiếp dẫn hạ giới võ giả này giáp vàng đại hán biết gì nói nấy đối với tiểu nhiên cũng không có gì phòng bị hiển nhiên cái này nguyên khí giới chí ít rất thái bình hư vương còn chưa có bắt đầu hưng phong làm lãng vì lẽ đó này giáp vàng đại hán mới có thể đối với t i ế u nhiên người xa lạ như thế thân mật điều này làm cho t i ế u nhiên chân chính tùng một cái đại khí vẫn treo lên trái tim kia để xuống tìm hư vương chuyện đương nhiên là càng sớm càng tốt nếu tới chế, nó trở nên đầy đủ mạnh t i ế u nhiên có thể không có cách nào ứng phó cái này cũng là hắn lần này cuối cùng sẽ đến nguyên khí giới một nhóm nguyên nhân Đăng bởi. t r ư ờ n g 966, t h ế giới này cuộc chiến phong thần thiếu nhiên hỏi ngươi chính là chỉ phụ trách tiếp dẫn người mới sao lão kim khó chịu nói tiếp dẫn người mới hồn phách có phong thần đại a như vừa nãy tên kia như thế như ngươi loại này thân thể thành thánh cũng không thể đi vào thì có phong trước chính mình tới trước nơi cũng đi tu vi đến rồi thiên bia thượng hội có tên của ngươi kỳ thực ta cũng không hiểu rõ để ta tại đây trông cửa có ý nghĩa gì hoặc là chính là không nhìn nổi ta dội danh đi tiểu nhiên lần trước trở lại phúc vũ thế giới thời điểm đã từng hỏi lệnh đông lai có biết hay không hư vương là ở đâu sinh ra này lệnh đông lai cũng không biết thế nhưng là là biết hư đại quân lần thứ nhất xuất hiện liền giết tiên giới hải ngoại ba tiên đảo đ ô n g lai phương trượng doanh châu n à y bên trong có cái gì không liên hệ cũng không người nào biết thế nhưng là là một manh mối vì lẽ đó tiểu nhiên hướng về lão kim hỏi thăm nói lão kim ngươi biết hải ngoại ba tiên đảo là thế nào đi sao lão kim xưng sở nói rằng ngươi lại cũng biết nơi này vậy thì thật là tốt ta dẫn ngươi đi đi ngược lại đại môn này mấy chục chừng trăm năm mới có thể mở một lần nói không chắc khoảng cách càng dài ta cũng muốn đi xem bạn cũ như vậy vừa vặn cảm t ạ lao kim mang theo t i ế u nhiên hướng biển ở ngoài ba tiên đảo bay đi hoặc đều là quá lâu không cùng người nói chuyện lão kim rất là hay nói hắn nói rằng lần trước ta đi bồng lai còn gặp phải thiết quản lý người này cùng hắn đấu ba ngày rượu sau đó vẫn cùng lữ đồng tân so kiếm rất là thoải mái thiết quản lý đó không phải là bắt tiên quá hải bên trong nhân vật sao nhưng dân gian truyền thuyết lữ đồng tân hình như là đường t r i ệ u thì mới thành tiên a có điều nghĩ đến đây cái thế giới chỉ là địa cầu một kính tượng thế giới có những này ra vào cũng không toán kỳ quái tiếu nhiên tính toán khoảng t r ư ờ n g phi hành một ngày khoảng t r ư ờ n g hắn thấy được ba tòa ẩn ở mây mù trong lúc đó đảo lớn lao kim nói rằng có người nói hồi trước hải ngoại có năm tòa tiên sơn đại dư viên t i ệ u mới ấm doanh châu đồng lai bắc hải chi thần vũ cường điều động mười lăm con cự ngao chia làm năm tổ phân biệt dùng đỉnh đầu ở thần sơn như vậy năm tòa cái sơn mới bắt đầu ổn định lại không hề lưu động thế nhưng long ba quốc gia có cái cự nhân d ơ chân lên vài bước đã đến này nằm tòa thần sơn vị trí một câu liền câu được sáu con cự ngao bởi long ba quốc cự nhân câu đi rồi sáu ngao khiến đại dư ơ n g viên kiệu mất đi phụ sơn cự ngao vì lẽ đó hiện tại chỉ có ba tòa thiếu niên kinh ngạc nói là thật sao lao kim trận tròn mắt long ba quốc gia là cái thứ gì ta làm sao có khả năng biết ta nhưng là ở cuộc chiến phong thần trước mới ra đời có điều phụ sơn c ử ngao cũng là thật tiếu nhiên g ậ t gù, địa cầu thượng cũng có hải ngoại ba tiên đảo truyền thuyết kính tượng thế giới sẽ có rất nhiều muốn dường như quy tích vì lẽ đó hắn có chút ngạc nhiên thế giới này cuộc chiến phong thần là chuyện gì xảy ra hắn tuy rằng từ ân giao nào biết một ít có điều đó chỉ là một mặt c h i tử hơn nữa còn chỉ có một đại khái l i ê n tiếu nhiên hỏi cái kia cuộc chiến phong thần là chuyện ra sao tại sao từ đó về sau thần tiên sẽ không hiện nhân gian lão kim xì một tiếng không ngoài là mấy cái đại lão ngươi t r a n h ta đ o ạ n cuối cùng có người thắng có người thua lão tiết mục thôi trong mắt hắn hiện ra một tia hận sắc làm như bay đến cái kia xa xôi phía trên chiến trường thật hồi lâu mới nói phải biết nơi này được gọi là t i ê n giới là về sau sự sớm nhất nơi này được gọi là thần giới sớm nhất thần linh là ai ở lúc nào tiên sinh tại thần giới đã không cách nào có thể thi nhưng những này tự nhiên tại thần giới tiên sinh đều được gọi là tiên thiên thần linh nhưng tại tiên thiên thần linh tiên sinh sau khi nhân vị nhân gian sinh linh đối với tự nhiên sợ hãi ảo tưởng rất nhiều thần linh đi ra quý bái những này tín ngưỡng sức mạnh bị hút nhập thần giới một ít thần linh nhân những này tín ngưỡng mà tiên sinh nhân tín ngưỡng mà mạnh mẽ bọn họ là được hậu thiên thần linh mà tiên thiên thần linh môn cũng thông qua tín ngưỡng tràn vào phát hiện nhân gian ở tuy rằng muốn đi đến nhân gian rất khó nhân gian đối với thần linh thực lực áp chế cũng rất mạnh thế nhưng thần linh hay là đối với nhân gian tương đương cảm thấy hứng thú bọn họ đến rồi nhân gian chế sinh văn vật chỉ điểm nhân tộc tu hành khiến loài người cũng có thể tu luyện thành công có thể cùng thần linh sánh ngang những người này được gọi là tiên nhân đối với tiên thiên thần linh tới nói những tiên nhân này là chúc với tài sản của bọn họ nhưng cứ như vậy những kêu nhân là nhân tộc tín ngưỡng mà tiên sinh hậu thiên thần linh liền không làm nhân là nhân tộc tín ngưỡng chính là bọn họ tiên sinh c ă n nguyên lực lượng nguyên tuyển chỉ có số rất ít đặc biệt cường đại mới có thể thoát khỏi đối với tín ngưỡng lực lượng nhu cầu thế nhưng người có thể có cùng giống như thần sức mạnh liền từ từ bắt đầu không tín ngưỡng những hậu thiên đó thần linh bọn họ tế đàn bắt đầu hoang phế trừ tín đồ bắt đầu lượng lớn co lại cuối cùng tiên thiên thần linh cùng hậu thiên thần linh mâu thuẫn rốt c ụ c bạo phát bọn họ định ra cá cược lấy chiến tranh quyết định nhân gian hướng đi tiên thiên thần linh cùng hậu thiên thần linh không thể ra tay mà để tiên thiên thần linh truyền nhân cũng chính là tiên nhân chọn mấy người cuối ù n g h ậ thiên thần linh tín đồ cũng chính là những kêu phù thủy cùng tế ti một ít một người, hai phe đánh tới một trượng. Lấy này đến quyết linh chính những phù chọn hai phe đánh định nhân gian sau này hướng người, gian đi. cũng cùng cũng này đến này là Lấy đồ c kêu sau cùng tiên nhân thắng rồi bất luận tiên thiên thần linh vẫn là hậu thiên thần linh đều lùi tỉnh táo lại giới những kia chết đi tiên nhân cùng phù thủy tế ti linh đều bị phong thần đài thu nạp tái tạo linh thể thế nhưng những kia chết ở trong đó thiên thiên vạn vạn người bình thường nhưng không có cách nào trùng tới một lần bất luận là tiên thiên thần linh vẫn là hậu thiên thần linh số lượng đều rất ít ngược lại là đến rồi thần giới tiên nhân tương đối nhiều vì lẽ đó thần giới cũng là chậm rãi đã biến thành tiên giới đây chính là đồ phá hoại cuộc chiến phong thần thì ra là như vậy lão kim cái này phiên bản cùng địa cầu thượng phong thần diễn nghĩa vẫn là đại khái giống nhau à nhưng so với ân giao phiên bản nhưng phải có vẻ càng thêm chân thực tiếu nhiên kinh ngạc nói tất nhiên tiên nhân cùng thần linh đều lui về tiên giới vậy tại sao còn sẽ có người tế bái thần tiên tại sao còn có thể cho hạ giới lưu một cái cửa nếu như bọn họ tiên nhân liền không cần cái cửa này chứ lão kim cười lạnh nói tuy rằng tiên thiên thần linh đối với tín ngưỡng không có cứng nhắc cần nhưng tín ngưỡng lực lượng nhưng là một cái tốt mà cái cửa này là rất sớm trước đây mở cho tới như các ngươi những n à y phi thăng lên người tới không ngoài là mấy người tìm tới tiên nhân lưu lại vụn vặt phương pháp tu hành chính mình thôi diễn ra võ đạo thành thật mà nói người thứ nhất đẩy ra tiên môn phi thăng tới tiên giới thời gian mọi người giật nảy mình không ai nghĩ đến còn có thể làm như vậy thần linh số lượng ít ỏi tiên nhân cũng là rất khó sinh dục vì lẽ đó có tân dòng máu bổ sung mọi người đều là nguyện ý từng cái từng cái nghi vấn ở t i ế u nhiên trong đầu được cởi ra t i ế u nhiên bỗng nhiên tỉnh lộ như vậy xem ra những tiên nhân này thực lực cũng sẽ không rất yêu a vào lúc này phía trước ba cái đảo đã ở trong sương mù hiện ra hình dáng cùng với nói là đảo t i ế u nhiên cảm thấy cũng giống như một mảnh đại lục c h ỉ ít mỗi một tòa đảo cũng sẽ không c h â u ốc tiểu trên đảo cao vút trong n â y ngọn núi không biết cao bao nhiêu nhìn không thấy đầu sơn gian mây mù nhiễu trên đỉnh ngọn núi có thác nước phi tiết mà xuống phảng phất ngân hà từ trên chín tầng trời hạ xuống trên núi có các loại kỳ quái chân cầm dị thú long phượng hặc các loại hình thù kỳ quái đều có mỗi một cây thực vật cũng như cùng bảo thạch điêu thành giống như vậy đẹp đến c ự c hạn chính là t i ế u nhiên cũng là than thở thật khí thế của tiên gia so với nhà ta võ huyền sơn nhưng là soái có thêm Đăng bởi. 967, trên động chương trên tiên. bởi, bắt lúc này trên núi truyền tới một hào mại âm thanh tiêu tiền bối hôm nay làm sao có dối danh đến đ ồ n g lai một nhóm lão kim cười hì hì lý quải nhi làm sao này đ ồ n g lai ta liền không thể có cái kia hào mại âm thanh cười to nói đ ồ n g lai đảo đại môn bất cứ lúc nào vì là tiêu tiền bối mở rộng sau khi nói xong một đạo kim tiểu từ trên núi hạ xuống rơi xuống tiểu nhiên trước người hai người lão kim cùng tiểu nhiên đứng lên kim tiểu kim tiểu nhanh chóng thu lại tiểu nhiên hai người trong nháy mắt xuất hiện ở một bát giác trong đình cái này bắt giác đình như ngọc thạch điêu thành bên cạnh ở lại một con tiên hạc một hào phóng đại hán tóc thai bù s ù phay n g ự c lộ cánh tay dưới gấp một cái không biết làm bằng vật liệu gì gậy đứng bên ngoài đ ỉ n h bên trong ngọc thạch điêu thành trên bàn thả một đỏ thâm hồ lô đại hán kia cười nhạt tay phải một dẫn nhìn thiếu nhiên một chút vị này tiên hữu rất là lạ mặt tại hạ lý huyền hai vị mời vào trong lý huyền đây chính là thiết q u ả i lý đích thực tên sao dáng dấp như vậy đúng là cùng trong truyền thuyết hình tượng có chút tương tự đây là tiểu nhiên lão kim vô vỗ tiểu nhiên kiên sau đó chỉ vào thiết quản lý nói đây là lý quản nhi trên động bát tiên đứng đầu hôm nay tới tìm hắn đòi chén rượu uống không muốn c â u g n ệ thiết quản lý mang theo hai người ngồi xuống tiện tay phất một cái bà ngọc hiện ra hai cái ngọc chén trong chén tự có rượu tự mãn tản ra nhàn nhạt rượu nghĩ rất là thú vị tiểu nhiên phát hiện bất luận là ở tiên kiếm thế giới vẫn là thế giới này những tiên nhân này ở lực phá hoại khả năng võ giả sẽ không kém bọn họ rất nhiều Thậm thuật thể chí do hữu quá chi, nhưng bọn họ pháp thuật nhưng cũng do quá bọn có luận à m một ra rất ít kỳ d i ệ sự đến. Lao kim cầm chén rượu lên, đại chén lên, uống một hớp, khen, rượu ngon, có ít nhất ngàn năm Lao hỏa Kim cầm một có hớp, h rượu rượu ít bối phận luận tu vi lão kim nguyên bản đều là ở thiết quải lý bên trên thế nhưng cuộc chiến phong thần hắn phá hủy ngàn truy bách luyện thân thể linh trì tái tạo cái này thân thể là lượng sản hình tiềm lực rất thấp vì lẽ đó nhiều năm như vậy hắn cũng không có cái gì tiến triển nhưng thiết q u ả lý tuy rằng xem ra là một người què thân thể nhưng là hoàn chỉnh qua nhiều năm như thế tuy là tu luyện không chuyên cần nhưng tu vi nhưng cũng là ngày càng cao thâm đúng là so với l a o kim mạnh hơn nhiều bất quá bọn hắn năm đó những tia giao tình nhưng cùng tu vi không quan hệ hai hàn huyên tán gâu năm đó chuyện xưa rất là vui mừng sau đó lao kim đổi đề tài chỉ vào tiểu nhiên nói ngày hôm nay ta đây cái tiểu lão đệ bảo là muốn đến đồng lai cũng không biết có chuyện gì lý quải nhi ngươi xem rồi nếu như có thể có cái gì có thể giúp liền giúp hắn một hồi hắn sơ hắn từ chỗ rất xa lại đây cho nên đối với tình huống ở bên này không rõ ràng thiết quải lý ác một tiếng nhìn tiểu nhiên nói thảo nào tiên hữu tiên khu như vậy khác với tất cả mọi người có việc chỉ để ý nói chỉ cần ta làm được đều không có vấn đề tiểu nhiên suy nghĩ một chút sau đó nói ta tìm đến một hung vật hình dáng gì không biết nhưng nó có thể thôn p h ệ vạn vật mà vô hạn trở nên mạnh mẽ vô hạn phân liệt chính mình chỉ dựa vào bản thân liền có thể sáng chế một nhánh siêu cấp mạnh quân đội thiết quải lý trợn mắt lên cầm lấy ở đỏ thấm hồ lô uống một hớp rượu lắc đầu nói này thao thiết cũng không làm được tuy rằng nó cũng nhiều có thể ăn làm sao có khả năng có vật như vậy nếu như nó có thể thôn p h ệ vạn vật sau đó vô hạn trở nên mạnh mẽ vậy thế giới này còn có người nào sẽ là đối thủ của hắn cũng tuyệt đối không thể bừa bãi vô danh thiết quản lý dáng vẻ không giống như là nói dối càng không có lừa gạt t i ế u nhiên ý nghĩa t i ế u nhiên c a o mày ngâm nghĩ một hồi sau đó lẩm bẩm nói cũng đúng nếu như nó vừa bắt đầu liền biểu hiện ra như vậy đặc tính tiên giới khẳng định không thể chứa nó hoặc là nó còn có thể ngụy trang chính mình lần này phiền thoái nghe được t i ế u nhiên lẩm bẩm lầu bầu thiết quản lý cùng lão kim liếc nhau một cái cuối cùng thiết quản lý nói rằng lẽ nào tiếu huynh am hiểu ba dịch tinh thông những này xin mời tiên lên đồng viết chữ xem bói thiệt thi việc suy tính ra sẽ có loại này hùng vật xuất thế sao ba dịch chỉ là chu dịch về dấu dịch liên sân dịch có thể chiếm tương lai có thể bốt cắt hung tiếu nhiên lạnh nhạt nói coi như thế đi nhưng ngươi nói những này ta cũng sẽ không nhưng vào lúc này giữa bầu trời có một trận tiên âm lượn lờ đột nhiên có bảy cái hình tượng khác nhau người cùng hiện tại này bên ngoài đ ỉ n h một bên bọn họ tìm đến thiết quản lý dáng vẻ vẫn như thế có đặc sắc tiếu nhiên đương nhiên là nhận ra bảy người này cái kia bối treo trường kiếm văn sĩ trung niên nhất định là lữ đồng tân cái kia duy nhất cái dung mạo như thiên tiên nữ tử nhất định là hà thiên cô tay kia nắm nhanh bản thanh niên nhất định là lam t h ả i cùng mà ăn mặc như cái q u a n trước tay cầm miếng ngọc tự nhiên là tào quốc cứu mà cầm ống trúc nắm tiểu bạch con l ừ a ngoại trừ trường quả lão không có người khác cầm trong tay tiêu ngọc tiêu định thanh niên nhất định là hàn tương tử không thể nghi ngờ còn có một cái tay cầm đại quạt lá c ỏ trên đầu hai bên đâm hai cái bối tóc cùng thiết quản lý bình thường thản ngược lộ tự nhiên chính là cái kia hán trung ly có quan hệ bọn họ truyền thuyết tiếu nhiên giờ nhìn rất nhiều thư còn có kịch truyền hình cực kỳ quen thuộc nhưng bọn họ rất nhiều người trên địa cầu truyền thuyết sớm là ở đông tấn sau khi rất nhiều năm mới xuất hiện nhưng bây giờ nhưng cùng nhau xuất hiện tại đây bồng lai trên đảo mấy người một phen hàn huyên sau đó ngồi vào chỗ của mình hạ xuống bọn họ đều đối với tiếu nhiên rất tò mò khi nghe đến tiếu nhiên đến bồng lai ý đồ sau khi có hơi hơi kinh ngạc tất cả mọi người cho tiểu nhiên bảo đảm nếu như gặp phải loại này hung vật tự nhiên là đem giết sự đối với bọn họ tán gẫu gì đó hắn phát hiện thế giới này nguyên khí giới cũng cùng địa cầu thượng một vài thứ gì đó tương tự t ỷ như sẽ có tam thanh đạo tổ có thiên đình ở tiên binh có tiên quan điều này làm cho tiểu nhiên với cái thế giới này sinh ra một loại nào đó tên cảm giác quen thuộc rượu quá ba tuần coi như những này tiên g i a cũng hơi có men say tiểu nhiên cảm thấy chỗ này bầu không khí không giống thái cổ đại lục những tiên nhân này thật giống đối với làm sao chuyên cần khổ luyện h ứ n g thu không lớn ngược lại bởi vì có bất hủ sinh mệnh cả ngày hô bằng hoán hữu tiêu diêu tự tại từ hơi thở mạnh yếu đến xem tiếu nhiên cảm thấy nếu như một đối một chính mình chí ít sẽ không yếu hơn trên động bát tiên hơn nữa hắn một bên cũng không có nghe những tiên nhân này đã nói có quan hệ tu hành chuyện có điều cũng có thể bọn họ bởi vì không quen biết tiếu nhiên vì lẽ đó có vẻ chăm sóc một phen tiêu dao sau khi tiếu nhiên nói mình nghĩ đến đồng lai chính mình đi một chút bắt tiên cũng không thèm để ý nhưng thiếu nhiên đi rồi sau khi cái kia thiết q u ả i lý hỏi tiêu tiền bối này tiên hữu rốt cuộc là lai lịch thế nào một thân khí tức sáng tối chập trờn nhưng có sức sống tràn trề tự có thể thai ngén vạn vật thực lực nhất định là không yếu hơn nữa hắn tiên khu cũng là như thế đặc biệt là trọng yếu hơn là trên người hắn cái kia cô sát giết chết ở trên tay hắn người khẳng định không ít lao kim nói mặc kệ nó ngược lại tam thanh đạo tổ ở ai cũng làm không ra đại sự gì đến coi như là ta mới quen đấy người bạn nhỏ được rồi người này rất thú vị thiết q u ả lý ngẫm lại cũng là tiên giới thái bình nhiều năm như vậy những thần linh kia cũng không có làm sự hậu thiên thần linh ở lui về tiên giới sau khi dẫn theo vô số người trở lại tiên giới nuôi nhốt lên thu được tín ngưỡng lực lượng cùng tiên thiên thần linh hà thủy không đáng n ứ c giếng an ổn qua ngày bầu trời kim ô về tổ mặt trăng cao cao bay lên đem mát mẻ ánh trăng chiếu vào đồng lai ngoại trừ mấy người chủ nhân địa phương bí ẩn ở ngoài tiểu niên dĩ kinh lấy linh thức từng t ứ c từng t ứ c đem đ ồ n g lai đảo tìm khắp nhưng là căn bản không có hư vương tam tích tiểu niên tọa ở dưới chân núi cảm giác chạm này đ ồ n g lai thật giống là di động ở trên biển giống như vậy theo lãng t r ọ n trùng hắn nhìn xanh đậm nước biển đột nhiên trong lòng hơi động có phải hay không là ở hải dưới nghĩ tới đây tiểu niên lập tức liền một manh tử đâm vào trong nước biển đang bởi chương chín trăm sáu mươi tám long nữ ngao diên nơi này nước biển cùng vật chất giới nước biển là có sự bất đồng rất lớn thế nhưng với tiểu nhiên linh thức không tổn hại trong biển sinh sống vô số sinh linh cái kia thân khí tức đều là linh thú cấp bậc những linh thú này tuy rằng đều là tụ nguyên khí làm thể trời sinh có thể thổ nạp thiên địa nguyên khí nhưng cũng không phải là mạnh đến nỗi như vậy khó mà tin nổi sức chiến đấu đại thể luyện khí cấp bậc khả năng đây chính là mỗi cái thế giới vật trùng không giống tiểu nhiên ở trong biển lung tung không có mục đích quay một vòng sau đó cảm thấy này tìm dạng thật sự là quá chậm vì lẽ đó thần nguyên tuôn ra liên tục mấy chục lần diễn hóa ra đến hàng ngàn võ kỹ lấy hắn thiên nguyên tám tầng thực lực một hơi diễn hóa ra nhiều như vậy võ kỹ lại không có lực kiệt cảm giác những võ kỹ này bốn t à n mát bắt đầu ở trong biển tìm kiếm có thể là hư vương ở hắn dùng chính là buồn biện pháp muốn một tấc một tấc đem vùng biển này xịu cái rõ ràng lúc này đ ồ n g lai trên đảo trên động bát tiên còn có lao kim tuy rằng đều cách xa nhưng này mạc vẫn là thấy rất rõ ràng mỗi một người đều trợn mắt ngoắt m ồ lao kim ngò đầu của chính mình cả kinh nói ngưng khí thành binh cũng khá giống là cùng cái kia dương tiễn bình thường pháp võ song tu con đường thiết q u ả i lý hung hăng cầm lấy đỏ thấm hồ lô uống một hớp rượu sau đó lau miệng nói thật là lợi hại hơi thở này cùng tiên khí thực sự là có khác biệt lớn linh tính bừng bừng một khí binh thì tương đương với một pháp bảo nhưng dường như lại có chút không giống lúc trước ta trước đây thực lực của hắn chỉ là không sai nhưng hiện tại xem ra trên ta xa a trên động bát tiên tuy rằng không phải đặc biệt như bức tiên giới nhân vật nhưng cũng coi như là căn hồng miều chính đạo tổ chân truyền lúc này không biết từ cái kia góc chui ra một người đến lại liền có thực lực như vậy thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng những v õ kỹ đó cách mấy trăm dặm dày đặc sắp xếp v õ kỹ bên trong linh thức ở trong biển từng t ứ c từng t ứ c chất có đụng tới những kia không có mắt hải thú tự nhiên cắn giết xong việc nhưng vào lúc này đột nhiên trong biển quần quẫn sóng n ầ m thiếu nhiên cảm giác được một cổ cường đại khí tức đang hướng về mình áp sát hắn đột nhiên nghĩ đến nếu như thế giới này cùng địa cầu thần thoại muốn tự cái kia đáy biển ứng với sẽ có long cung nhưng vào lúc này nước biển bình tĩnh lại một cái đầu trên có một đôi sừng rồng thân mang áo giáp anh tư hiên ngang thiếu nữ ấn lại bên hông b ộ i kiếm đối với thiếu nhiên trợn mắt nhìn thiếu nữ lạnh lùng nói ngươi là nơi nào tới tiên ra ở ta đông hải phách lối như vậy làm việc hẳn là đã cho ta đông hải không người mình ở người khác địa bàn như vậy có phải là có chút quá mức nghĩ tới đây thiếu nhiên có chút ngượng ngùng nói tại hạ thiếu nhiên ta chỉ là đang tìm kiếm một hung vật cũng không biết sẽ q u ấ y nhiều đến đáy biển l o n g cung q u ấ y nhiều đến cô nương đúng là xin lỗi cô gái kia b i ế n sắc hồi trước các nàng l o n g cung đúng là danh tiếng thật lớn có điều đến rồi đầu tiên là hào quang đến các nàng l o n g cung đại náo một trận về sau na tra còn có cái kia chết tiệt hậu tử sau đó liền cái kia bồng lai bên trên tàm cái tiểu bối cũng dám bắt nạt trên l o n g cung làm như chỉ cần có điểm người có bản lãnh đều muốn đến giấm một giấm l o n g cung lấy c h i dương danh tứ hải long cung làm như thành từng cái từng cái tân sinh cường giả đá cây chân cô gái kia giận dữ nói ta chính là đông hải công cung tam công chúa ngao diên thế nhân đều biết đông hải là ta long cung nơi ngươi lại nói không biết như ngươi vậy ở trong biển trắng t r ậ n tàn sát hải tộc diều võ dương oai nhưng nói không biết long cung có hay không bắt nạt ta long cung kiếm bất lợi tiếu nhiên lần này tới đương nhiên là nghĩ phải đem hư vương tìm tới tốt nhất nhất định phải làm hết sức nếu như trễ nữa trên mấy chục năm hoặc là chừng trăm năm cái kia hư vương thành t h ủ muốn đem chi bắt giữ nhưng là thiên nàn v à nan vì lẽ đó hắn không muốn bỏ dở nửa chừng hắn nói rằng lúc trước là lỗi của ta có điều nếu như không tìm được hung vật này sợ là sẽ phải gây nên một hồi kinh thế hạo kiếp ngao diên cười lạnh nói ngươi chỉ là một giới tiểu tiên không có tiên t r ư ớ c tại người nhưng dám ở trước mặt ta vọng nói chuyện gì kinh thế hạo kiếp nghĩ đến s i ê u tầm hung vật là giả đến ta long cùng gây sự l à thật côn g đồ xem kiếm sau khi nói xong rút ra bên hông trường kiếm liền hướng về t i ế u nhiên chém tới chỉ là một chiêu kiếm t i ế u nhiên liền phát hiện cái kia trong biển quần quận sóng ngầm cái kia vô tận nước biển làm như hóa thành vô tận lợi kiếm hướng mình vắt đến long tộc trời xanh khống thủy khả năng để cho bọn họ ở trong biển thời gian sức chiến đấu tăng nhiều t i ế u nhiên linh thức dương ra những kia nước biển liền loạn cả lên không bị ngao diên khống chế loại này trực tiếp điều khiển thiên địa vạn vật thiên địa nguyên khí pháp thuật là thái cổ đại lục thần tộc cường hạng mà võ giả chính là đúng rồi đối kháng thần ma mà sinh cho nên mới phát triển ra tu hành chân cương chân nguyên thần nguyên loại này đem thiên địa nguyên khí cùng mình khí kết hợp với nhau võ kỹ những này mới thật sự là là thuộc về võ giả sức mạnh sẽ không bởi vì người khác linh thức mạnh hơn ngươi thao túng so với ngươi tinh diệu liền để ngươi tụ lại thiên địa nguyên khí trong nháy mắt tiêu tan bọn họ linh thức cũng đúng pháp thuật có tương đối tác dụng khắc chế ngao diên vừa thấy thiếu nhiên lại phá mình pháp thuật không khỏi cả kinh nhưng nhìn thấy t i ế u nhiên đột nhiên cao cao nâng lên tay phải của chính mình chân nguyên tuân gia hóa thành một tòa xanh biếc ngọn núi hướng mình hạ xuống ngọn núi bên dưới nước biển ngưng đốn làm như bị định ở tại dưới không thể vận động liền ngay cả ngao diên thân hình cũng là ngưng d ừ n g một chút nhưng thoáng qua liền khôi phục bình thường trên trường kiếm mơ hồ có một đạo long ảnh thoáng hiện cùng cái kia xanh biếc ngọn núi đụng vào nhau tuy rằng hai người là ở hải dưới mấy chục dặm địa phương giao thủ nhưng này vừa va chạm sinh ra bạo tạc vẫn còn đang trên biển xốc lên một trận cơn sóng thần dư k ì n h tản đi sau khi t i ế u niên h ngưng lập bất động ngao diên trường kiếm t u ộ t tay trên mặt lúc đỏ lúc trắng tức giận tới cực điểm chính mình lại một chiêu liền bại bởi cái này danh bất kinh truyền ra hỏa lẽ nào lòng cung lại muốn tái diễn trước tất cả mà t i ế u niên h phía sau một mày kiếm lang tinh thiếu niên đầu mọc sừng rồng thiếu niên gánh vác trường thường chính đứng ở nơi đó thiếu niên nói rằng lại là phiên thiên h u n hơn nữa đẩy tầng bước phát triển mới có một phen đặc biệt thú vị nguyên lai、like、tiên gia là rộng rãi thành môn hạ tại hạ ngao liệt gặp vị này tiên h i ế u ngao liệt dường như đường tam tạng bạch long mã liền gọi danh tự này xem ra thiếu niên này không giống như là thay đổi quá bạch long mã dáng vẻ cái này kính tượng thế giới nguyên khí giới cũng thật là tương đương chi thú vị tất cả mọi thứ đều cùng địa cầu thần thoại như vậy tương tự rồi lại như vậy không giống người khác như thế lễ độ mạo mình cũng không thể d ơ tay liền đánh tới tiếu nhiên đáp l ê nói tại hạ t i ế u nhiên nhân ở trong biển s i ê u tầm một hung vật vì lẽ đó đã q u ấ y dày ngao hình ngược lại thật sự là là b á n k h o a n ngao liệt lông mày một hiên ác một tiếng lại có việc này tiếu tiên hữu sao không đem hung vật này ngoại hình đặc thù nói nghe một chút như ở đông hải qua lại chúng ta làm sẽ có nghe thấy tiếu nhiên suy nghĩ một chút này đông hải đều là lòng cung địa bàn những kia trong biển có linh trí sinh linh hầu như đều toán là thai mắt của bọn họ nếu như hư vương là xuất hiện ở đây quá bọn họ chắc chắn sẽ có cảm giác tiếu nhiên nói ta cũng không biết hung vật này ngoại hình bất quá ta nhưng là biết những n à y hung vật đặc tính hung vật này không có gì không phệ sẽ bởi vì thôn phệ h ắ n vật mà vô hạn trở nên mạnh mẽ còn có thể hóa ra vô số p h â n thân ngao diên cả giận nói ngươi liền tìm gì đó ra sao cũng không biết cái gì không có gì không phệ nhân thôn phệ h ắ n vật vô hạn trở nên mạnh mẽ thế gian này nơi đó khả năng có như vậy thứ lợi hại nếu quả thật có chính là tam thanh đạo tổ cũng sẽ không là đối thủ của nó ngươi một giới tiểu tiên có bản lãnh gì diệt trừ nó tiểu n h i n không nói lời nào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 vô vị tranh đấu thực sự không có chút ý nghĩa nào những n à y lính tôm tướng c u a đều phân biệt nhất phương thủy vực hải lý phát sinh công việc hay là bọn hắn rõ ràng nhất lúc này có một cầm cá xoa cả người tịnh lam ra hỏa trong mắt lóe ra vẻ hồi ức thật giống ba ngày trước ta hôi lâm nguyên ta là gặp phải một quái đồ vật thật giống thật sự cái gì đều ăn chết sống cũng không ăn kiêng khẩu vị đặc biệt lớn như một cái bóng như thế ngao liệt lập tức đem điều này nói thuật lại t i ê u nhiên sau đó hắn nói rằng ta dẫn ngươi đi làm sao ta cũng muốn nhìn một chút hung vật này làm sao hung pháp ngao diên giương tay vồ một cái một đạo ám lưu liền đem trước tiên bị đánh bay trường kiếm c u ố n trở về nàng l á n h đạo nói ta cũng muốn đi xem nhìn cái này hung vật đến cùng ra sao ngao liệt gạt ra dòng nước đưa tới một trận sóng ngầm hóa thành một điều thủy lòng thổ ba người liền hướng về phía trước bơi đi t i ế u nhiên cũng từng ở đáy biển chơi đùa đáy biển cũng là có bình nguyên có rừng rậm có núi khâu có núi cốc có núi lửa nếu như đem thủy đổi thành không khí cùng lục địa cũng không có quá to lớn khác biệt cái kia hôi lâm nguyên lớn lên thực vật rất kỳ quái xa quá nhìn có chút giống cây hoặc như là rong biển như thế quấn quít lấy nhau t i ế u nhiên linh thức còn có ngao liệt hai thần thức cũng là bốn phía dò r a khắp nơi hắn đột nhiên phát hiện một đoàn cái bóng thứ tầm thường chính quấn lấy một con cá lớn đem cái kia đại ngư quyển ở trong đó cái kia đại ngư rất nhanh liền bị hóa tiêu hóa hầu như không còn liền xương cũng không thổ sau đó đoàn kia cái bóng lần thứ hai một tấm dĩ nhiên mở rộng tán đến mấy chục dặm phạm vi như một tấm thể diện như thế nắp ở mảnh này trong rừng chốc lát sau nó từ từ co rút lại lúc trước một mảnh kia r ầ m rạp lâm tử đã biến mất không còn t ă m hơi bị nó toàn bộ nuốt ăn thiếu nhiên đ ô n g cảm thấy phấn chấn vui mừng khôn x i ế t tìm được rồi nói xong đột nhiên từ cái kia thủy long trên nhảy xuống thân pháp tiêu đến mức tận cùng hướng về cái bóng kia nhào tới ở trong biển mang ra một cổ cường đại cực điểm ám lưu ngao liệt đều suýt chút nữa ở trong biển ổn không dừng thân hình hắn hơi thay đổi sắc mặt thầm nghĩ xem ra mới vừa rồi còn không phải của hắn cực hạn không cách dùng thuật ngạnh xinh xinh đích phá tan nước biển lại có thể nhanh như vậy quá côn g bạo quá dã man hắn quả nhiên đi pháp võ song tu con đường thoáng qua trong lúc đó luân hồi kiếm đã đi tới t i ế u nhiên trong tay t i ế u nhiên trên thân kiếm ánh vàng rừng rực phảng phất ở trong biển bay lên một vầng mặt trời đem đêm đen nhánh để chiếu thành một mảnh trong suốt liền cái kia rừng rực tia sáng cũng không mang chút nào nhiệt độ ngao liệt biết đó là ánh kiếm sức nóng hoàn toàn nội liễm không có một tia ngoại hối sở trí siêu phẩm võ kỹ đại quang minh kiếm tiểu nhiên đối với lực lượng loại này nắm giữ để ngao liệt t ậ c lưỡi đối với ngao diên nói xem ra lúc trước hắn đối với ngươi quả nhiên là hạ thủ lưu t ì n h ngao diên lạnh rên một tiếng không có biểu thị chỉ là cầm kiếm tay của khớp xương bởi vì quá mức dùng s ứ c hơi trắng bệnh cái kia vầng mặt trời mang theo một đạo bạch hồng va về phía cái bóng kia cái bóng kia lập tức quyển thành một đoàn hóa thành một cái hình người trong tay hiện ra một thanh hắc đao liền chém ở đại quang minh kiếm bên trên vê anh coi như là ở đáy biển cũng là lập tức tuân ra một đoàn vang vọng đất trời nổ vang đen kịt đáy biển lại lượng ba phần coi như ở mặt biển cũng có thể nhìn thấy một đạo cường quang thẳng vọt lên cường quang thu lại bóng người kia tử biến thành hình người bị nổ thành nát tan nhưng này chút vỡ nát thân thể tàn phế nhưng thật nhanh lại hòa làm một thể hướng về phương xa bỏ chạy tốc độ nhanh chóng để thiếu nhiên cũng có chút không ứng phó kịp nhưng thiếu nhiên thật vất vả tìm tới hư vương làm sao có khả năng để nó dễ dàng như vậy đào tẩu lập tức liền đuổi theo đồng lai bên trên lão kim cùng bắt tiên nhìn cái bóng kia bay ra mặt biển nhất phi trùng thiên một hơi thở sau khi cái kia mặt biển vọt lên một đạo nối liền đất trời có nước thiếu nhiên ở trong có nước hướng về bắt tiên cùng lao kim nói mấy vị lão ca xin nhờ đem hung vật này ngăn lại lữ đồng tân lạnh rên một tiếng sau lưng thuần dương kiếm lập tức bay lên trời tế hiện ra vô số á n h kiếm tạo thành một thuần dương kiếm trợn thế phải đem cái bóng kia ngăn lại nhưng cái bóng kia biến hóa hình thể hóa thành một điều dây nhỏ lại từ cái kia thuần dương trong kiếm trận xuyên t h ủ n g qua lữ đồng tân hoàn toàn không nghĩ tới có loại biến hóa này bị cái bóng kia mặc vào đâm qua xuất kiếm trượn đang lúc này một con cự thật to lăng hoa từ trên trời giang xuống phải đem cái bóng kia vong ở cái giỏ bên trong cái bóng kia phảng phất hoàn toàn không hề có một chút giảm tốc độ chỉ là một chuyển ngoặt liền lóe lên cái kia cái giỏ hoa lúc này một con ngọc bản một cái ống trúc nhưng đưa nó khoảng chừng đóng kín cũng trong lúc đó một đoá hoa sen phía chân trời nở rộ kim quang hành động lớn chiếu vào trên người nó xì xì kêu vang hoa sen trên đứng một tiên nữ chính là hà tiên cô một đạo mặc vân xé v ả i tiếng tiêu đồng thời vang lên như thế thông thường tiên nhân nghe được lập tức sẽ hoa mắt chóng mặt mất đi sức chống cự nhưng là hàn tường tử ra tay rồi lại có quạt lá c ỏ cuốn một cái liền có một đạo cuồng phong cuốn lên cuồng phong kêu hóa thành vô số binh đao đem hết t h ả đường đi đóng kín thiết quản lý hét lớn một tiếng yêu vật nơi đó trốn tay nâng trong tay đỏ thấm hồ lô tản ra một đạo cường tuyệt sức hút phải đem cái bóng kia thu vào trong hồ lô cái bóng kia phát sinh thê thảm cực điểm kêu thảm thiết đột nhiên thân hình tản ra giống như một trận khói xanh đem cái kia đem những kia vây công mình hết thệ pháp bảo đều túi ở trong đó bát tiên lập tức cảm thấy mình pháp bảo phảng phất bị ăn mòn giống như vậy có bị hòa tan s u thế này để cho bọn họ càng tin tưởng đây chính là t i ế u nhiên nói yêu vật t i ế u nhiên thấy bắt tiên ra tay đem cái bóng nốt lại cũng không nóng lòng ra tay chỉ là cầm trong tay luân hồi kiếm chờ ở một bên chỉ lo lại bị cái bóng kia trốn nhưng ở này cái bóng cùng bắt tiên rằng co thời gian đột nhiên từ trên trời chuyển đến một trận tiên ông tiên ông tiếng đàn cái kia tiếng đàn công chính ôn hòa nhưng có một luồng sờ so sánh lực đem bắt tiên trận thế phá tan một lỗ hổng cái bóng kia lập tức vừa thu lại hóa thành một cái tiểu cầu từ thiếu trong miệng bay ra t i ế u nhiên vẫn chờ chính là cái này thời điểm làm sao sẽ làm này cái bóng chạy ra c h ú n g đ â y tay vừa nhấc thần nguyên hóa thành một chỉ mấy trăm mét chu vi bàn tay lớn liền muốn đem này cái bóng nắm ở trong tay lúc này trên bầu trời truyền đến một trận khẽ ồ lên tiếng một con hỏa diễm bàn tay lớn từ trên trời giang xuống đem thiếu niên trưởng ấn đập tan thiếu niên có thể cảm giác ngọn lửa này đại trong tay cường tuyệt sức mạnh để hắn vì đó ngơ ngác ngọn lửa kia bàn tay lớn xuất lực không coi vào đâu nhưng lực lượng kia chí ít có thể sánh ngang thần lực cảnh võ giả chẳng lẽ này hư vương vẫn là người nuôi không được hư họa loạn thị phi là thiên thai long vương nghĩ nhưng động tác của hắn không chậm chút nào luân hồi trên thân kiếm thần nguyên phung trào liền muốn ra tay lúc này một nhu và êm thai thanh âm nói mấy vị tiên h i ế u chẳng biết vì sao làm khó dễ s ủ n g vật của ta vì vậy âm thanh để thiếu nhiên không có đem đòn đánh này ra tay hắn r ơ i lên nhìn trời nhìn thấy một đoàn mây mù trong lúc đó ngồi một phong thần tuấn lãng nam tử trước người của hắn b à y đặt một mặt đàn ngọc cái kia đàn ngọc một mạc c ự điểm nhưng cũng ẩn chứa thực một luồng cường tuyệt sức mạnh thiếu niên nhìn nam tử kia nói ngươi cũng biết đây là vật gì sao ngươi biết hắn sẽ vì là thế giới này mang đến cái gì không ngươi lại dám đưa nó làm sùng vật n vôi nam tử kia kinh ngạc nói tiên hữu mắt sáng như n ư ớ c lại không nhìn ra đây là tức n h u ộ g c h i t ì n h bất quá ta thật không có cảm thấy tức n h u ộ g c h i t ì n h có cái gì đáng sợ đăng bởi chương chín trăm bảy mươi xoay chuyển tình thế tức n h u ộ g c h i t ì n h tiểu nhiên biết thế giới này tức nhưỡng hơn nửa cùng thái cổ đại lục không giống bởi vì bọn họ loại này linh thức giao lưu hội đem đối phương nói sự vật hiểu thành chính mình quen thuộc nhất đồ vật thái cổ đại lục những kia tên thiên tài địa b ả o nhưng thật ra là theo tiểu nhiên địa cầu ký ức đến phiên dịch cân nhắc đến rồi thế giới này cùng địa cầu thần thoại tương tự tiểu nhiên kinh ngạc nói chính là cái kia có thể chính mình sinh trường vĩnh viễn không bao giờ hao tổn giảm thổ nhưỡng tức nhưỡng tri tinh chẳng lẽ là này tức nhưỡng thành tinh nhưng là nó làm sao cái gì đều ăn cái bóng kia như là tiểu miêu như thế quyển ở thanh niên kia trong lồng ngực không nhìn ra một tia cỡ nào hùng tàn biểu hiện cái kia đám mây thanh niên n ở nụ cười chỉ có sống gì đó mới sẽ tự mình sinh t r ư ở n g vĩnh viễn không bao giờ hao tuần giảm sinh linh chết rồi trở về đại địa nhìn theo góc độ khác đại địa không là cái gì đều ăn sao này thật kỳ quái sao t i ế u niên hiển nhiên là có chút muốn quyển có điều thanh niên kia làm như nói rất có đạo lý Tức nhưng ỡ nhưng thật một vật ra là một loại có ò còn n sống, cho nên mới phải chính mình sinh trưởng, vĩnh viễn không tuần sống, giờ hào tổn giảm. cho phải hào bao mới Bởi vì là vật còn sống, vì vật là lẽ đ muốn ăn đồ ăn, tính, chiếu đến,、no、đều ăn ăn, nó nhưỡng tính, nhìn như đến, nói nó ăn vẫn là đáng tin. Nhưng đồ đặc có có cái thổ gì vậy là phải hay không là hư vương vốn là tức nhưỡng c h i tinh vào lúc này t i ế u nhiên rốt cục nghĩ đến hệ thống lập tức hỏi hệ thống đây là hư vương sao hệ thống lập tức đáp lại nói dĩ nhiên không phải thứ tháo ngươi tại sao không trước đó nhắc nhở ta đó là ngươi không có hỏi t i ế u nhiên có chút bất đắc dĩ lập tức hướng trời cao thanh niên kia nói đây là đang dưới lô mãng tại hạ tiểu nhiên hướng về tiên g i a xin lỗi thanh niên kia sờ sờ cái kia tức n h ư ợ n g chi t ì n h đối với tiểu nhiên nói ta chính là thái tử trường cầm cũng cũng không tiên lên ra ta ngược lại thật ra chưa được nhưng cái tên này nói ngươi đánh cho nó đau quá hắn mới sẽ không tha thứ ngươi trừ phi ngươi xin hắn ăn đồ ăn thiết quản lý nuốt từng ngốm nước bọt lập tức cung kính nói hóa ra là trúc dung đại thần t r ư ở n g tử lần này nhưng là chúng ta l ô mãng lúc trước lao kim cùng t i ế u nhiên nói chuyện phiên quá nói về những kia cường đại tiên thiên thần linh trong đó có hỏa thần trúc dung này thái tử trưởng cầm nhưng là con trai của h ắ n một mực giao sơn ở lại tiên thiên thần linh cùng tiên nhân l u i tới cũng là không nhiều bởi vì ở nơi này nguyên khí giới tiên nhân tất cả đều là tiên thiên thần linh đệ tử vì lẽ đó tiên thiên thần linh địa vị cao hơn tiên nhân tiên nhân ước gì không cùng những này tiên thiên thần linh giao thế với t i ế u nhiên nghĩ nắm món đồ gì cho tên tiểu tử này ăn nếu như chính mình lấy ra thái cổ đại lục gì đó cái này kêu là tài đã để lộ ra thực phải không là một chuyện tốt nhưng vào lúc này cái k i a thái tử trường cầm vỗ vô tức n h ư ợ n g chi tinh thân thể cười mắng ngươi này khờ hảng nhìn ngươi lần này còn dám hay không chạy loạn còn loạn hướng về người khác muốn đồ vật ă n cẩn thận lần sau bị người bắt cóc cũng không biết sau đó hắn đối với tiểu nhiên nói này khờ hàng cũng không có được bao nhiêu tổn thương vẫn là làm phiền ngươi ta còn tìm tới nó nếu như nó vẫn trốn trong biển ta còn sợ một chốc không tìm được việc này liền như vậy làm thôi ngày khác có tỉ vết tiếu tiên hữu có thể đến giao sơn một nhóm mọi người uống rượu đánh đàn không cũng sung sướng nói xong thân hình của hắn chậm rãi trên không trung biến mất chỉ còn lại một tia lượn lờ tiếng đàn thật lâu không tiêu tan êm thai cực điểm nhìn bắt tiên lão kim còn có ngao liệt hai huynh muội nhìn mình t i ế u nhiên lúng túng nợ nụ cười lần này là ta lầm thực sự là xin lỗi mọi người thế nhưng hung vật này là thật ở hắn ở trong lòng đối với hệ thống nói lão đại của ta à ngươi thì không thể nói cho ta nghe một chút này hư vương dung mạo ra sao sao không phải vậy ta làm sao tìm được à nếu như lại mấy chục năm chừng trăm ta tới rồi hư vương đã rất c h â u b ò ta nên làm gì ta thực sự là sợ hư sẽ ở phúc vũ thế giới hoặc là đại đường thế giới khoan gia hệ thống nói có quan hệ hư tất cả ta đều biết gì nói nấy thế nhưng bất đồng nguyên khí giới tiên sinh hư thiên kỳ bách quái chỉ là đặc thù tương đồng ta thực sự cũng sẽ không biết thế giới này hư vương sẽ là dạng gì tử tiểu nhiên có chút thủ dũ như vậy tìm tới đi giường như mỏ kim đáy biển giống như vậy làm sao mới tìm được a nhưng vào lúc này hà tiên cô cũng là c a o mày đột nhiên đối với tiểu nhiên nói tiểu tiên hữu ngươi nói thứ đó ta thật giống gặp tiểu nhiên nghe mới tinh thần chấn động hỏi ở nơi đó lúc trước tại sao chưa nói hà tiên cô nói ta là nhìn thái tử trường cầm nói cái kia tức n h u n g chi tinh là s ù n g vật của hắn ta mới nhớ tới ta lần trước ở nghe có người dội danh nói nói thiên hiện ra công chúa nuôi một con s ù n g vật khá giống thao thiết cái gì đều ăn lần trước còn ăn trộm thiên hiện ra công chúa ngọc bội có điều tính cách ôn hòa chưa bao giờ hại người ngày n à y hiện ra công chúa vậy là cái gì lai lịch thiếu nhiên ở thầm nhủ trong lòng nhưng vào lúc này ngao diên c a o mày nói ngũ công chúa sao việc này ta thật giống cũng là mơ hồ nghe người ta nói tới quá lúc này tiếu nhiên không nhịn được hỏi cái kia ngũ công chúa lai lịch gì nay v ừ a nói tất cả mọi người là s ư n g sờ ngơ ngác nhìn tiếu nhiên thật giống tiếu nhiên không biết cái này ngũ công chúa là một cái cực kỳ kỳ quái sự lúc này lão kim ho khan một tiếng nói rằng tiếu huynh đệ là từ một chỗ xa vô cùng đi tới nơi này vì lẽ đó không biết ngũ công chúa đại danh có thể thông cảm được ngọc đế lao nhân ra người có bảy cái khuê nữ này ngũ công chúa là được thiên hiện ra công chúa này này không phải là bảy tiên nữ sao ta cái ông trời ngọc đế thống lĩnh tiên giới q u ò n tiên như cũng là chiếu tây du ký phiên bản hình như là không có bản lánh gì nhưng nếu như chiếu bảy tiên nữ phiên bản vương mẫu nương nương một cái ngọc châm vạch một cái liền vẽ ra một cái ngân hạ cắt đứt bảy tiên nữ cùng đồng v ĩ n h gặp lại con đường nếu như thế giới này vương mẫu là người sau tương tự phiên bản vậy thì g â y gớm phá hư hoa vật n à y ước chừng là bất hư cảnh cấp độ a tiểu n h i n cũng nghiêng về người sau vương mẫu rất lợi hại nhưng g cũng ọ c Đế rất lợi ạ i nếu n h ọ c Đế là một h ạ nếu g người vô năng năng ngồi vô làm sao có khả đ n thống lĩnh vạn tiên vị trí? Vương trí. vị m ẫ như ê n c i lợi hại mới sao h đúng. n n nếu n g là hư hư vương bây giờ là tại thiên đình mình tại sao khả năng sống đến mức đi vào chính mình không phải là con hầu t ử kia có thể mang thiên cung quấy nhiễu một mảnh nát bét tới lui tự nhiên nhưng chính là xem như là con hầu t ử kia cuối cùng còn chưa phải là bị người đè ép năm trăm năm ngoan ngoãn hộ người lấy kinh nghiệm nước này nhưng là rất được rất đ a lúc này ngao diên nhìn t i ế u nhiên khổ sở biểu hiện đột nhiên nói nếu như ngươi muốn đi xem ngũ công chúa cái kia sùng vật ta cũng có thể dẫn ngươi đi nhìn t i ế u nhiên mừng lớn nói đa tạ ngao diên cô nương nhưng ngao diên nhưng là chuẩn rên một tiếng nói thế nhưng ta tại sao muốn dẫn ngươi đi t i ế u nhiên một hồi nở nụ cười mất mặt mũi nói lúc trước đắc tội cô nương là lỗi của ta t i ế u nhiên xin lỗi ngươi như vậy tìm cái thời gian ta làm bữa cơm mời ngươi ăn tay ta nghệ không sai ngao diên sắc mặt t ừ đỏ gác một cái trong lòng thầm mắng vậy có như vậy vậy có như vậy người này nhìn rất tốt nhưng là một kẻ xấu xa bất quá hắn lòng dạ đúng là rất rộng mạnh như vậy một tiên liên gia lại hướng về ta nữ nhi này ra cảnh kiểm cùng hắn so sánh ta ngược lại thật ra có vẻ hẹp hòi thôi khoảng chừng cũng bất quá là dễ như ăn cháo hắn không giống như là một m ộ tên t lửa g ạ t nếu như vật kia thực sự là một hung vật sau đó lớn lên thương tổn được ngũ công chúa đây cũng là không xong nghĩ tới đây ngao diên đối với tiểu nhiên nói sau ba ngày ta sẽ lên thiên đình một nhóm đến lúc đó đi tiếp một hồi ngũ công chúa cũng cũng không sao bảy tiên nữ mặc dù là thiên đình trí tôn con gái thế nhưng là cũng không phải cỡ nào thế lợi người long tộc công chúa đi bái thấy các nàng ngược lại không sẽ tránh mà không thấy lúc này ngao liệt cười nói tất nhiên như vậy cái kia ngao liệt cho mời tiếu huynh đến long cùng một nhóm chúng ta có thể cầm đuốc soi mà nói uống rượu luận võ thế nhưng một việc việt vui đang bởi chương 971, trùng hợp như vậy đông hải long cung một thanh bàn lòng trường thương ở bên trong nước cuốn lên vô số sóng ngầm cùng t i ế u nhiên thần nguyên ngưng liền trường kiếm trong nháy mắt v à chạm trăm lần sau đó tách ra ngao liệt thở dài một tiếng thu rồi trường thương dựa vào trên lưng đối với t i ế u nhiên nói tiếu huynh công pháp đừng ra chức vụ trọng yếu kiếm pháp càng là lang lịch cực kỳ ngao liệt kém xa cũng giả lấy thời gian trong tiên giới ngoại trừ dương tiễn ở ngoài ở võ đạo một đường ngươi sợ là khó gặp địch thủ tiểu nhiên người một đỏ ngao h u n h quá khen rồi chỗ của có cùng chân Cung cả cùng ngược cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi cái này, nguyên khí giới các thể thanh hay nhiên thiên huynh tháng khoái hán khí nhân tại sao trải qua như thế nhạt ta ba ngao qua sao qua Tiếu liệt trải tiên tại trải nguyên quân Long ngày, ngày uống luận ngày ràng này nguyên nhã. rượu đạo đã lại lại so với. võ, giới mội rồi ở ở rõ ý, phong thần sau đại chiến tiên thiên thần linh cùng hậu thiên thần linh đặt thành hiệu ngầm trong tiên giới mặc dù nhỏ tranh đấu thường xuyên sẽ có nhưng đại hình chiến tranh nhưng là xưa nay đều chưa từng xảy ra hơn nữa rất nhiều người đều là bị hủy thân thể lấy phong thần đài chữa trị linh hồn lấy tố linh chỉ tái tạo linh thể như vậy thân thể tiềm lực có hạn vì lẽ đó ngoại trừ một số ít tiên nhân phần lớn tiên nhân đều sẽ thời gian hoa đang hưởng thụ sinh mệnh lên tình hình như thế cũng không quái sẽ ở hư đến thế tiến công tiếp theo quyệt thể phải suy sụp ba ngày nay ở chung sau khi ngao diên cũng không giống như trước như vậy căm t h ủ tiểu nhiên cô bé này ở ngoài mới vừa bên trong đ u có cùng nam nhi tranh hùng anh khí trong nội tâm nhưng chỉ là một hiền lành tiểu cô nương ngao diên l á n h đạo nói quá đáng khiêm tốn chính là kiêu ngạo công pháp của ngươi võ kỵ đối với pháp thuật một đạo có tương đối tác dụng k h ắ c chế coi như cùng ngươi thực lực tương đương tiên nhân sợ cũng sẽ thua ở trên tay của ngươi hơn nữa mấy ngày nay ngươi rõ ràng là có lưu thủ ngày đó đối phó tức nhưỡng chi tình chiêu kiếm đó liền chưa từng có d ù n g qua tiếu nhiên đối với tiên giới võ kỵ toán là có chút quen thuộc dù sao hắn nhưng là ở ân giao nơi đó chiếm được quảng thành từ truyền thừa biết lúc này chuyện ra sao nhưng những tiên nhân này đối với vũ kỹ của hắn nhưng là không biết gì cả tiểu nhiên có tin tức không ngang nhau ưu thế tiểu nhiên nói đó là không đến vật lộn sống mãi không thể dùng chiêu số hai vị đối với ta tốt như vậy lẽ nào ta sẽ muốn cùng hai vị phân cái một mất một còn sao ngao diên đột nhiên sắc mặt tường đỏ gắt một cái ai tốt với ngươi thời gian gần đủ rồi chúng ta lên đường đi tiểu nhiên thần sắc nghiêm lại có thể hay không tìm tới hư vương phải dựa vào lần này nếu như lần này không tìm được Tiên giới lớn n hai ư vậy, một điểm m n h m ố c ũ người không không chính mình chỉ hôi vẫn đúng là không biết muốn từ nơi nào tìm lên, chỉ có, có tìm là l biết từ u lưu, lưu trở lại. ư trở Hai n g ra long cung hướng trời cao bay đi bay đại thời gian nửa ngày tiếu nhiên trung địa mơ hồ nhìn thấy một nơi đó là treo cao với phía chân trời một tòa thành thị lớn sợ chắc là sẽ không so với đại quang minh thành tiểu tòa thành lớn kia phảng phất bao phủ ở một tầng trong x ư ơ n g mù khiến người ta nhìn không rõ ràng tiếu nhiên đang muốn đem linh thức thăm dò vào lúc này ngao diên nói tiếu h u n h nếu như vào thiên đ ỉ n h cũng không thể khắp nơi nhìn loạn không nên chạy loạn không nên chọc phiền phước tiếu h u n h tuy rằng thực lực kinh người nhưng thiên đ ỉ n h bên trong vô số cao thủ nhưng không là một có thể làm loạn địa phương tiếu nhiên nghe vậy liền thu r ồ i linh thức nếu như mình là thiên đ ỉ n h bên trong người chỉ sợ cũng không thích có người đem thần thức và vân vân ở trên người mình l o ạ n quét hắn gật đầu nói ta đây tự nhiên đỡ phải chỉ chốc lát sau hai cái xuất hiện trước mặt một nguy nga đại môn không cùng với nó i là như môn chẳng bằng nó i như loại kia đền thờ là không có chân chính có thể nhìn thấy có thể đại môn ngao diên lại nói bằng vào ta ngang p h ầ n chỉ có thể từ nam thiên môn tiến vào thiên đ ỉ n h nếu như muốn từ mấy cái thiên môn ra địa phương tiến vào nhất định sẽ làm thiên đ ỉ n h đại trận xoắn đến n á t t a n đây chính là nam thiên môn sao t i ế u nhiên từ nhỏ đến lớn t i ế u nhiên không biết ở trong tv xem qua bao nhiêu nam thiên môn nhưng như trước mắt này nam đại thiên môn so sánh những kia trong tv diễn dịch đi ra ngoài hoàn toàn là cha nam thiên môn có mấy chục người cao xanh biết thông suốt phảng phất phỉ thúy thượng hạng điêu thành mặt trên ngừng mãn vô số bảo thạch lại có vạn vệ ánh sáng lấp lóe đứng ở cửa mười mấy giáp vàng tiên binh từng cái từng cái ăn mặc cùng lao kim gần như chỉ là binh khí trong tay khác nhau bên trong bên có mấy cây đại trụ trụ trên cuốn vòng quanh kim lân diệu nhật xích cần long lại có mấy tòa cầu dài trên cầu lẩn quẩn màu vũ lăng không đan đ ỉ n h phượng cái kia gác cổng tiên binh đang hỏi ngao diên vài câu sau liền đem hai người thả vào liền thiếu nhiên cái này người da đen cũng không có quá nhiều đ ể ra nghi vấn thành thủ chi thư giãn để tiếu nhiên tạp lưỡi ngao diên nhìn tiếu nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây ánh mắt quái lạ lại là hỏi tiếu m i n h đây là thế nào tiếu nhiên bắt được dưới tóc của chính mình nói rằng trước đây ta nhưng là nghe người ta nói qua nam thiên môn thủ tướng là tứ đại thiên vương nhưng là những người này làm sao nhìn cũng không như a ngao diên xì một tiếng nở nụ cười ngươi người này có lúc tinh đến đáng sợ có lúc nhưng dại dột đáng sợ nhân gian cũng có thành trì đi ngươi chừng nào thì sẽ thấy thành thủ đại tướng ở cửa ngốc đầu ngốc nào đứng đều là lính quen gác ca có việc bọn họ mới ra đến tiếu nhiên bừng tỉnh gật gật đầu đáng tiếc không thể chứng kiến tứ đại thiên vương phong thái ngao diên cắt một tiếng có cái gì tốt tiếc nuối nếu bàn về đánh nhau bọn họ không hẳn là đối thủ của ngươi hai người nói cũng đã tiến vào thiên đình tiếu nhiên vì đó một trận hoa mắt nơi này chính là thiên đình quả nhiên nơi này mới phải thiên đình nơi này đầy trời mang theo thất thải hà quang hà khí mịt mờ đâu đâu cũng có kỳ hoa dị thảo chân cầm dị thú thân mang năm màu nghe thường tiên nữ xuyên toa trong đó mỗi người đẹp đến kinh người các loại trung quốc trong lịch sử cổ đại kiến trúc cũng có thể ở đây tìm tới các loại vườn đỉnh tràng nguyện đình đài lầu cát cung điện phòng tiểu hành lang tạ thuyền quán hiên viên trai không thiếu gì cả mỗi một cái đều có hào quang vân quanh trang nghiêm nghiêm túc nếu như chỉ luận vẻ ngoài nhưng là mạnh hơn đại quang minh thành quá nhiều ngao diên vô vô tiếu nhiên kiên không muốn mật người đừng quên của ngươi chính sự tiếu nhiên lắc đầu nói không phải đờ ra ta chỉ là không có nghĩ đến chân chính thiên đình là bộ dáng này lần này xem như là mở rộng tầm mắt ngao diên tại thiên đình là có chức quan lần này đến chỉ là đến báo cáo công tác nàng đi đưa tin tiếu nhiên liền ngốc ở một bên đột nhiên thiên hạ có một con tiên hạc hạ xuống tự là bị thương giống như vậy ngã xuống đất ngồi ở tiên hạc trên cô gái kia một lăn địa hồ lô liền lăn tới tiếu nhiên trước người tiểu nhiên hơi kinh ngạc những này cũng đều là tiên nhân a lại sẽ đấu vật tiểu nhiên đem cô gái này nâng dậy độ vào một đạo thần nguyên tiến vào cô gái này trong cơ thể lại phát hiện trong cơ thể nàng lại lẩn quẩn một luồng cực kỳ âm hàn sức mạnh đem tiểu nhiên lực lượng này hút đi ra cô gái kia hơi đỏ mặt đứng lên hướng về tiểu nhiên đạo một vạn phúc đa t ạ n như thế tiên ra ra tay giúp đỡ tiểu tỳ vô cùng cảm kích chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân tiểu nhiên ác một tiếng giang hai tay ra lui một bước nói rằng đây là đang dưới càng dở chính là không biết là ai tổn thương ngươi và hương đến tùy tục cô gái kia nói tiểu t ỷ vốn là ngũ công chúa t ỷ nữ lần trước ngũ công chúa nuôi tiểu hắc ăn trộm nương nương b à n cho công chúa di sinh quan dường như chính nó cũng biết mình gặp rắc rối vì lẽ đó len lén chạy có điều ngũ công chúa phi thường yêu thích tiểu hắc cũng không chuẩn máu trách tội nó vì lẽ đó một mực tìm khắp nơi nó lúc trước ta ở tù thần nhai thật giống thấy được nó đi tìm nó thì không biết bị món đồ gì bị đả thương trùng hợp như vậy đăng bởi chương 972, b á n manh mà sống hư vương nay tỷ nữ nói tiểu hắc xem ra chính là thiên hiện r a công chúa hiểu rõ cái kia s ủ n g vật cái gì di thiên quan tuy rằng không biết là vật gì thế nhưng vương mẫu nương nương đưa cho nữ nhi mình bảo vật hiển nhiên cực kỳ bất phàm cái tên này liền thứ này cũng ăn thực sự là rất có thể là hư vương cái kia tỷ nữ đột nhiên có chút sốt sáng đối với tiếu nhiên nói hầu gái thật giống có chút quá nhiều lời ta đây liền trở về nói xong mang theo cái kia tiên hạc liền bay đi tiểu nhiên đột nhiên chiếm được tin tức này tim đập đều có chút tăng nhanh một lát sau ngao diên xong xuôi sự đi ra tiểu nhiên lập tức hướng về nàng hỏi ngươi biết tù thần nhai là địa phương nào sao ngao diên biến sắc mặt lập tức có chút sốt sàng nói ngươi tại sao đột nhiên hỏi cái này t i ế u nhiên kinh ngạc nói này là không thể nói sao ngao diên nhìn chung quanh sau đó mới lắc đầu nói đây cũng không phải có điều chỗ đó là trấn áp những kia phạm lỗi lầm thần linh địa phương cơ hồ là cái cấm địa ngươi làm sao sẽ đột nhiên nhấc lên ở đâu tiểu nhiên ác một tiếng hóa ra là tương đương với ngục giam địa phương thảo nào vừa mới cái kia người sốt sáng như vậy ta vừa nhận được tin tức ta cảm thấy cái kia hung vật rất khả năng trốn đã đi đâu ngao diên hơi thay đổi sắc mặt cắn môi d ư ớ i nói này này cũng không tốt làm a nơi đó không phải là có thể tùy ý ra vào địa phương tiểu nhiên suy nghĩ một chút nói rằng nếu không ngươi đem nơi này cho ta nói một chút để chính ta đi xem xem là được ngao diên lập tức biến sắc mặt cả giận nói t i ế u nhiên ngươi lời này là có ý gì lẽ nào ta ngao diên là một sẽ làm khách nhân tự mình mạo hiểm chính mình nhưng trí thân sự n g o ạ i người sao tiếu nhiên lần này nói không ra lời cô bé này nội tâm so với nàng biểu hiện ra còn muốn nóng rực ngao diên nhìn phương xa nói nếu như cái kêu hung vật đúng như lời ngươi nói dữ như vậy hiểm như vậy tù thần nhai lại là nguy hiểm ta cũng phải cùng ngươi đi tới một lần huống hồ đã rất lâu không có tù thần nhai tin tức nói không chắc nơi đó đã hoang phế thiếu h u n h ngươi sẽ gạt ta sao tiếu nhiên giơ bàn tay lên nói đương nhiên sẽ không bất quá ta cũng không xác định cái kia ở tù thần nhai g a hỏa có phải là chính là cái kia hưng vật ngao diên gắt gao nhìn tiếu nhiên ánh mắt của nói rằng vậy nếu như tận mắt đến rồi tên kia ngươi có thể hay không xác định tiếu nhiên nghĩ tới hệ thống hệ thống đối với người này coi trọng như vậy nhất định là có thể nhận ra vì lẽ đó hắn gật gật đầu ngao diên chuyển qua ánh mắt của chính mình lạnh nhạt nói đi thôi sau đó nàng mang theo tiểu nhiên ra nam thiên môn hướng về nơi nào đó bay đi tù thần nhai cách thiên đình có hơn năm vạn dặm lộ trình tiểu nhiên hai người bỏ ra đại thời gian nửa ngày mới bay đến bên này đó là làm ộ t chỗ huyền trên không t r u n g vách núi có ít nhất gần ngàn dặm cao mấy trăm dặm chu vi một luồng hắc khi đem núi này nhai bao phủ âm phong kêu khóc có vẻ âm mũ cực điểm như một sâu không thấy đáy hát động hai người còn không có tiếp cận vách núi liền có hai cái giáp vàng tiên binh che ở trước mặt hai người cái kia tiên binh mặt không thay đổi nói tù thần ngai trọng địa người không phận sự đi đường vòng không thể xông loạn ngao diên ám hít một hơi thẳng tắp sống lưng tản ra một luồng thuộc về cấp trên khí thế lạnh nhạt nói ngũ công chúa s ủ n g vật lạc đường có người nhìn thấy nó xuất hiện ở đây tù thần trong vách núi chúng ta phụng ngũ công chúa chi mệnh đến đây s i ê u tầm cái kia tiên binh trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ hoài nghi hắn nói rằng vừa ngũ công chúa thì có phái người đến nhưng nàng như n g là chưa từng nói qua còn sẽ có người trở lại hai vị chờ ta đi hỏi một chút nghe nói như thế tiếu nhiên trong lòng hai người hơi hồi hộp một chút không nghĩ tới cái kia ngũ công chúa lại như thế thần tốc đã phái người đến tiếu nhiên dĩ kinh âm thẩm vận lên thần nguyên những n à y tiên binh thực lực ngược lại không phải là tuyệt mạnh tiếu nhiên quyết định chủ ý chỉ chờ mình bị nhìn thấu bọn họ thư giãn thời gian chính mình liền thử xem xông vào đến lúc đó như sự không thể làm lợi dụng ngao riêng làm người chết liền nói là chính mình kèm hai bên của nàng nên chắc là sẽ không cho nàng chọc tới phiên phước ngược lại vô luận như thế nào cũng phải thử xem chẳng được bao lâu cái kia tiên binh liền dẫn một cô gái đi ra tiếu nhiên tâm đã nhắc tới cuốn học trên chỉ cho bị lấy chính mình mạnh nhất một đòn đến đánh lén giết ra một con đường đến nhưng lúc này hai người tới tiếu nhiên trước mắt cô gái kia trong lòng k h ẽ n run lạnh nhạt nói đúng bọn họ là ngũ công chúa người vốn là cùng chúng ta cùng đi thế nhưng ta đi tới bọn họ có việc nói không chắc có thể tới vì lẽ đó ta mới đã quên cho các ngươi nói tới tiếu nhiên tụ lên thần nguyên tàn đi nhưng không nghĩ cô gái này lại là một người quen đúng là hắn lúc trước đã giúp cái kia tỷ nữ chỉ là tiếu nhiên không có rõ ràng tại sao nàng lại không có vạch trần chính mình liên bởi vì mình đã giúp nàng nàng l i ề n b ạ o lớn như vậy hiểm đến giúp mình chúng ta phẩm lúc nào tốt như vậy cái kia hai cái tiên binh tâm tình bung ô lỏng liền bày đặt tiếu nhiên hai người theo cái kia tỷ nữ đi chờ đến mấy người biến mất sau khi một người trong đó tiên binh than thở nếu như lần này bán này ngũ công chúa tỷ nữ một được ngươi nói nàng có thể hay không giúp chúng ta nói tốt vài câu đem chúng ta từ nơi này chim không thèm bị địa phương điều đi ai hiện ở đây đã hoang vu thành bộ dáng này lại sẽ có người tìm sùng vật tìm tới nơi này đến một cái khác tiên binh gắt một cái thư lệnh nói tù thần nhai lâu như vậy một chút động tĩnh cũng không có nói vậy những kia bị tù ra hỏa đã sớm bị chết chỉ còn xương ở lại đây thực sự là bán chút ý tứ cũng không có có điều ngũ công chúa cái kia sùng vật làm sao có khả năng chạy đến tù thần nhai chúng ta kẹ nần bảo vệ cái này lối vào vừa trên cấm chế cùng trận pháp nhưng là không có bị xúc động quá lúc trước cái kia tiên binh buông tay nói vậy thì việc không liên quan đến chúng ta chúng ta chỉ là bán cái nhân tình ngũ công chúa t ỷ nữ thôi tiếu nhiên thoải mái như vậy liền xâm nhập vào tù thần nhai có chút không dám tin tưởng này thiên giới phòng ngự ý thức cũng thật là đạm bạc khiến người ta giận x ô i nghĩ đến là thái bình nhiều lắm năm nguyên cớ thấy không người đang cái kia tỷ nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hoán trách thiếu nhiên một chút ngươi người này ngươi làm sao có thể giả mạo ngũ công chúa chính là thủ hạ đây thiếu nhiên trừng mắt nhìn cười nói nhưng ngươi bao che ta cảm tạ cái kia tỷ nữ than thở ngươi đã giúp ta một lần vì lẽ đó ta giúp ngươi một lần cũng là phải hơn nữa thực lực ngươi rất mạnh nếu như gặp phải lúc trước cái vật kia ngươi nên là có thể giúp ta ngăn trở nó thế nhưng ngươi tới nơi này nhưng là tại sao xem này tỷ nữ nói chuyện thẳng như vậy bạch tiếu nhiên cũng không chuẩn bị giấu nàng nói rằng ta biết một loại hung vật cùng ngũ công chúa sùng vật rất là tương tự cho nên muốn đến xác định một hồi cái kia tỷ nữ không khỏi xì một tiếng bật cười ngươi nói cái gì cũng có thể nhưng ngươi nói tiểu hắc là một hung vật đây thật là cười chết ta rồi tiểu hắc tuy rằng tham ăn nhưng chẳng muốn ca mê ra heo như thế một ngày động cũng không muốn động như cái quả cầu thịt như thế chưa từng có thương quá bất luận là đồ vật gì nó tại sao có thể là h u n g vật t i ế u nhiên trước đây vẫn có nghĩ tới cái kia hư vương là như thế nào vượt qua mình suy yếu thời kỳ nếu như cái này tiểu hắc là hư vương vậy xem ra hắn là lấy bán manh mà sống nhất đại h u n g vật tiên kỳ lại sống đến mức thảm như vậy có điều đổi một góc độ xem nếu như đây là thật đúng là mặt bên nói ra hư vương đáng sợ bởi vì nó là như vậy sẽ che giấu mình so với kia chút chỉ có thể đà đà sát sát ra hỏa mạnh hơn nhiều tiểu nhiên nói rằng ta đây cũng không dám xác định nhưng nếu như nhìn thấy nó ta thì có bảy tám năm năm chặc đúng rồi ta tên tiểu nhiên vừa nãy thực sự là cám ơn ngươi t ỷ nữ nói rằng ta tên tiểu thiến lúc trước ta không thể mang về tiểu h ắ c lần này ta mượn một cái bảo vật nhất định có thể đem tiểu h ắ c mang về xem ra tiểu thiến là muốn đem tiểu h ắ c mang về ở ngũ công chúa trước mặt lập cái công a có điều tiểu thiến ngươi biết ninh thải thần sao đang bởi chương 973, chân chính hư vương nay tù thần nhai kỳ thực chính là một tòa nhà tù nhà tù xây ở ngọn núi bên trong thế nhưng nói thật nơi này đã hoang phế rất nhiều năm vẫn không có ai từng tiến vào nơi này có cái gì những kia bị giam ở trong đó thần linh thế nào rồi liền những thủ vệ kia cũng không biết hiện tại tại nơi trong phòng giam một con trắng đen sen kẽ ngốc manh đến như con mèo nhỏ vậy r a hỏa chính đang tù bên trong ngang qua nó nhìn thấy một trong phòng giam một cái xiềng xích xuyên qua một ngồi xếp bằng trên mặt đất thần linh đột nhiên một cái xoay người liền chui vào tiến vào bên trong cái kia trong phòng giam vốn là cấm chế trận pháp đối với nó dường như một điểm dùng cũng không có sau đó thân thể của nó bắt đầu biến hóa đột nhiên bắt đầu bành trướng cũng không còn cũng lúc trước n g ố c manh nó có chiều cao hơn một người cả người đều là thâm hậu ao giáp then chốt trưởng phòng mãn s ứ c măng rô hình tượng g i ữ t ậ n cực điểm nó cái kia cái miệng lớn như chậu máu một tấm liền hiện ra như từng cây từng cây trụy thủ vậy răng n à n h một giọt nhỏ canh hôi cực điểm ngụm nước nhỏ trên đất hiện ra từng cái từng cái hố to sau đó hắn há mồm một cắn liền cắn xuống cái kia thần linh đầu lạc bính lạc bính như an giang đậu tự bình thường đem này thần linh đầu cắn nát nuốt xuống liền cái này thần linh nhưng là một điểm tiếng động cũng không có phát ra nhưng nguyên lai tuy rằng hắn hải cốt không thay đổi nhưng là sớm đã chết cái thông suốt tên kia xài được tâm mấy cái liền đem cái kia thần linh thi thể ăn sạch sành có điều vật này đối với hiện tại nó tới nói rất khó tiêu hóa vì lẽ đó nó liền nằm ở cái kia trong phòng giam đã biến thành lúc trước cái kia ngốc manh tiểu miêu răng rớp vớt hồn viên cái bụng hô hô bắt đầu ngủ mà một bên khác thiếu niên ba người ở trong địa lao ngang qua tiếu h niên nhìn thấy những kia bị giam ở tù bên trong từng cái từng cái thần linh có chút đã biến thành sương khô có chút cho dù chết cũng là chân thân bất hủ vẫn như cũ tản ra khó có thể tưởng tượng khí thế của thế nhưng còn sống như cũ hắn một cũng không có thấy tiểu nhiên thầm nghĩ những người này nói vậy nguyên bản đều chí ít có thần lực cảnh sức chiến đấu đi lại sẽ chết ở tù bên trong cái kia tù bên trong bày ra trận pháp thật là có quái lạ đột nhiên tiểu nhiên ở một cái nhà tù trước l y dại bởi vì hắn có thể cảm giác được cái này thần linh vừa mới chết đi chân linh lại còn không có tiêu tan tiểu nhiên suy nghĩ một chút đột nhiên lấy ra luân hồi kiếm vận dụng thôn hồn khả năng lại đem cái kia một điểm còn chưa có tiêu tán chân linh hút vào trong kiếm vậy thật linh tiêu tan tư thế rốt cục n ừ n g lại Chân linh chỉ linh là một đ o à người linh tính n c ù ký không kiếm không khá ức, sức căn có chiến chỉ có thể là mặc cho cũng cảnh của lục c bản luân trong nhiên linh an đánh tình mình, thật hồi lâu mới nói, này này khá giống là rất nhỏ yếu lục đạo luân hồi Buồn hồi thể thật phí thật hồi hồi giá đó sâu rơi tiếu lời, mới đấu, đạo rất lâu yếu vào vì vậy là là lẽ tâm xé, A. a ta đã sớm siêu thoát sinh tử không vào luân hồi hiện tại nhưng dựa vào luân hồi chi lực mới có thể bảo toàn tiểu nhiên hiện đang không có cùng hắn trao đổi ý nghĩ hắn một đường đi tới lại hấp thu mười mấy cái này nguyên khí giới thần linh đích thực linh ở luân hồi trong kiếm đột nhiên ba người ở một gian trong phòng giam ngừng bởi vì cái kia trong phòng giam không có bị khóa ở trong đó thần linh hải cốt chỉ có một mọc da trắng đen sen kẽ màu lông tiểu miêu ở ngủ say như chết tiểu thiến thở phào nhẹ nhõm thở phì phò nói rốt cuộc tìm được cái tên nhà ngươi lại ngủ ở chỗ này đại giác ngươi biết công chúa có bao nhiêu lo lắng ngươi sao thiếu nhiên hai người xứng sở đây chính là tiểu hắc hội này là hư vương sao nghĩ tới đây tiếu niên lập tức mở ra hệ thống hỏi hệ thống cái tên này chính là hư vương sao hệ thống lại có chút kích động là đây là hư vương vẫn là ấu thể kỳ hư vương lần thứ nhất lột sắc cũng không có trải qua hư vương được thiếu nhiên ngươi nhất định phải đem bắt giữ tiếu niên kinh ngạc nói chính là cái vật nhỏ này nhìn thực sự không giống a hệ thống nói coi như nó đạt tới thời điểm chín cũng sẽ không có bao nhiêu người có thể biết nó có bao nhiêu đáng sợ hư vương là một loại tương đương c h i thông minh đồ vật nó là phi thường vô cùng chuyên về ngụy trang lúc này cái kia hư vương đột nhiên mở hai mắt ra lại phát hiện ra một bức run rẩy dáng vẻ từng bước từng bước hướng về chân tường thối lui cực kỳ giống phạm lỗi lầm bị cha mẹ bắt được hiện hành đứa nhỏ nhìn bộ dáng của nó ngao diên dở khóc dở cười quay về tiểu nhiên nói đây chính là lời ngươi nói hung vật tiểu nhiên tự nhiên là tin tưởng hệ thống hắn nắm chặt luân hồi kiếm đạo chớ bị nó bề ngoài lửa nếu như không phải nó như thế sẽ ngụy trang chính mình cũng sẽ không trở thành cái không thành hung thú. Sau khi nói xong sẽ Sau khi kiếm thế thú. trở dơ lần i cái kia nhà tù hàng rào trên. Thế nhưng cái kia ề n nhà hàng trên. nhưng nhìn như chặt, chém Thế tù t vào rào m t h ư ờ g h à này g r o so trong nào lại lắm, lóe lên, lại luân Lần hại. với tiếu nhiên nhiều tiếu nhiên hổi kiếm sáng văng tưởng tượng mặt trên chút tổn còn cứng rắn hơn ánh không n ra, đem à tiểu thiến có chút tức giận đối với t i ế u nhiên nói ngươi ngươi làm sao có thể như vậy tiểu hắc đáng yêu như thế ngươi nhất định phải nói nó là h u n g vật vậy có trưởng thành như vậy h u n g vật không cho phép thương thế của ngươi hại tiểu hắc tiểu niên h thu r ồ i luân hồi kiếm nhẹ tay khinh hướng về trong hàng rào tìm tòi thế nhưng một luồng vô cùng đại lực lập tức từ hàng rào trên bục phát ra đem tay hắn văng ra tiểu niên h quay đầu nhìn tiểu thiến nói rằng nơi này trận pháp này lợi hại như vậy con vật nhỏ này lại có thể chui vào này không kỳ q u á i sao tiểu thiến rên một tiếng quay mặt qua chỗ khác nói rằng tiểu hắc trời sinh linh t r ủ n g trời sinh liền từ mang thôn phệ cùng ngang qua hai đạo thần thống bình thường cấm chế trận pháp những này đều không ngăn được nó không phải vậy nó làm sao có khả năng len lén ăn đi di thiên quan nếu như ngươi lại ra tay với tiểu hắc đừng trách ta không khách khí sau đó nàng k h ô n g người đối với hư vương nói tiểu hắc mau cùng ta về nhà công chúa nói rồi lần này liền không trách ngươi hơn nữa người đại ca này ca cũng sẽ không bắt nạt ngươi mau ra đây bằng không ta phải tức giận nghèo kia mễ vậy hư vương túi đầu đang lúc mọi người không nhìn thấy thì trong mắt một đạo lệ mang né qua con mắt nhanh chóng chuyển động nhưng khi nó lúc ngẩng đầu lên lại là cái kia ngốc manh rằng rớp sau đó nó từng bước từng bước hướng về nhà tù đi ra ngoài rốt cục đi ra tiểu nhiên lần này cũng mặc kệ nhiều như vậy lập tức giương tay vỗ một cái thần nguyên tuân ra hóa thành một bàn tay lớn chấn áp tứ phương liền muốn đem cái kia hư vương nắm bắt ở trong tay nhưng vào lúc này tiểu tiến h trên tay bay ra một cái hồng lăng trên không trung c u ố n một cái lại liền đem tiểu nhiên thần nguyên bàn tay lớn quyển ở trong đó nghiền nát tan lúc này tiểu niên nhớ tới tiểu thiến đã nói vì bắt được này hư vương nàng tìm người mượn pháp bảo nghĩ đến chính là này hồng lăng nhưng tiểu niên kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao đã thửa cơ hội này lấy ra luân hồi kiếm luân hồi kiếm trên không trung v ẩ y một cái nhưng đem cái kia hồng lăng chọn r u lên hiện ra một trống giống tiểu thiến tuy rằng mượn một món pháp bảo nhưng đánh trận kinh nghiệm không đủ tu vi cũng là không đủ còn bị tiểu niên công kích đàn hồi lần này không có thể ngăn cản tiểu nhiên mắt thấy hư vương liền muốn rơi vào tiểu nhiên trong tay nó trong mắt hung quang một bên thiểm nó bản năng nói cho nó biết nếu như rơi xuống tiểu nhiên trong tay đó chính là sống không bằng chết vì lẽ đó nó đột nhiên phát sinh một trận lệ khiếu thân hình đột nhiên bành trướng do một ngốc manh mềm mại tiểu miêu hóa thành vừa mới cái kia cái thế hung thú răng rớp chỉ là nhìn liền khiến người ta run sợ nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu liền hướng tiểu nhiên tắc tới lúc này t i ế u nhiên trong tay ngưng mà không phát thần nguyên hóa thành một cái trưởng ấn trưởng ấn trên các loại phù văn lưu truyền hướng về hư vương t r ù n g tới hư vương trong mắt hiện ra một k i a thần sắc khinh thường tiết hầu bên trong phát sinh một trận gầm nhẹ một đạo hắc khí phun ra liền đem t i ế u nhiên trưởng ấn phun nát miệng rộng vẫn như cũ hướng về t i ế u nhiên đầu tắt tới đăng bởi chương 974, sẽ hoài cựu tình hư vương hư vương sự biến hóa này đem hai cô bé sợ hết hồn ngao diên cũng còn tốt nàng dù sao kinh nghiệm chiến đấu muốn phong phú rất nhiều hơn nữa cũng là một người chiến sĩ có điều cái kia tiểu thiến tuy rằng cũng có chút tu vi tại người nhưng chiến đấu xác thực không phải nàng sở trường nàng chỉ cảm thấy chính mình nhanh muốn chết giống như vậy tuy rằng hư vương thể hình cũng không lớn cùng những kia hơi một tí trăm trượng thần thú so với xa k é m xa nhưng này loại hung lệ cuồng bạo cảm giác cùng trước đây cái kia ngốc manh mềm mại tiểu miêu trong lúc đó tương phản quá lớn cho nàng quá to lớn kinh ngạc ngao diên trong lòng bàn tay kiếm liền muốn đánh ra nhưng vào lúc này tiểu nhiên biến t r ư ở n g thành trảo phảng p h ấ t xúc điệu thành thốn giống như vậy cầm lấy ngao diên cùng tiểu thiến nhanh chóng lùi về sau né qua cái kia hư vương một đòn tiểu nhiên vẻ mặt nghiêm túc đối với hai cô bé nói ngao diên ngươi mang theo tiểu thiến đi cái tên này vượt qua tưởng tượng cường a ta sợ không thể chú ý đến các ngươi tiểu nhiên biết để ngao diên đi một mình là không thể nào cô bé này tính tình rất cương cường thế nhưng nếu để cho nàng mang tiểu thiến đi ra ngoài nàng nhưng là tuyệt đối sẽ đồng ý ngao diên cắn cắn môi dưới nói rằng vậy ngươi cẩn thận sau khi nói xong nàng cầm lấy tiểu thiến liền hướng tù thần nhai ở ngoài bay đi nơi này vừa nói là nhà tù kỳ thực gian phòng đều đặc biệt lớn còn có lối đi này chí ít mười mấy dặm rộng hoàn toàn đầy đủ t i ế u nhiên triển khai quyền cước cái kia hư vương mấy đôi mắt kép nhìn chòng chọc vào t i ế u nhiên nó mặc dù là trời sinh hung vật thế nhưng là cũng không có gì kinh nghiệm chiến đấu đột nhiên tới một người tìm chính mình tên phiền thoái nó trong lòng thật ra thì vẫn là có chút mới có điều nó lúc trước giả ngù bán manh qua lâu như vậy đem bản tính đệ nén thống khổ như vậy nó cần phát tiết chỉ là loại kia trời sinh tàn sát hết thể bản năng đem loại này h o à n g hốt đích tình tự ép xuống nó rít gào chầm chầm bản năng tìm kiếm thiếu nhiên khả năng ở kẽ hở mà thiếu nhiên sớm vận lên mạng nhỏ vật kiếm nhưng hắn kinh ngạc phát hiện hắn căn bản không nhìn thấy hư vương trên người nhân quả chi tuyến nhưng vào lúc này hệ thống lần thứ nhất ở trong chiến đấu chủ động liên hệ hắn hệ thống nói cái kia hư vương tiên thiên ngay ở luân hồi ở ngoài không bị nhân quả không không kia nhân chế, như không phải như vậy. Lấy thế giới này, những kia có thể nhìn thấy thời hà này gian trường cứng, giới bị quả có cao cấp vậy, lấy l à m sao chứng ó k ả năng không phát hiện được nó phát t được ở. Mẹ r t i ế u nhiên thầm mắng một câu trên trường kiếm hào quang trói lọi giống như một tua bay lên thái dương chính là cái kia một thức siêu phẩm võ k ỹ đại quang minh kiếm đoàn kia liệt dương trong nháy mắt hướng về hư vương phóng đi nhưng vào lúc này cái kia hư vương mở ra miệng rộng lại một cái đem đại quang minh kiếm u ớ t tiểu nhiên có thể cảm giác được vậy mình thần nguyên trên linh tính trong nháy mắt biến mất hầu như không còn thần nguyên hòa tan ở hư vương trong cơ thể giống như là bị ăn hết giống như vậy cái này tiểu nhiên sợ giật bắn người hắn còn xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy ứng với đối với mình đại kiếm quang đối thủ đây tiểu nhiên một đòn vô công này hư vương một hồi lá gan lớn lên lúc trước cẩn thận trong nháy mắt biến mất thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh cuốn lên một trận bao tác lấy trên người sức măng rô hướng về tiểu nhiên đánh tới tiểu n h i n lạnh lên một tiếng thần nguyên ngưng mà không phát trường kiếm run lên liền điểm hướng về phía hư vương hư vương thân thể trên không trung ốn một cái móng nuốt một chảo liền đặt tại tiếu nhiên luân hồi kiếm bên trên há mồm liền muốn cắn xuống tiếu nhiên đầu nhưng vào lúc này một điểm tinh mang từ tiếu nhiên luân hồi trên thân kiếm nổ tung ầm ầm ầm nổ vang cái kia hư vương bị tiếu nhiên đánh bay m ớ i g i ả m một cái lợi chảo bên trên hiện ra một vết n ư ớ c sau đó tranh một tiếng đứt đoạt mất tiếu nhiên cảm giác yết hầu có chút phát khô vừa nãy một kích k i ế p nhưng là hắn lên cấp thiên nguyên tám tầng sau khi lần thứ nhất ra tay toàn lực vũ trụ đại luân hồi bao hàm chính mình hết thể sẽ võ kỹ trong nháy mắt nổ tung lại không có thể gây tổn thương cho đến cái kia hư vương hơn nữa cái này nhà tù kiên cố khắc t h ư ờ n g t i ế u nhiên thần nguyên báo táp lại không có đem nơi này hiện ra nhiều tổn thất lớn có thể tưởng tượng nơi này lúc trước giam cầm chính là cường đại cỡ nào ở duy nhất để t i ế u nhiên thoải mái chính là mình có thể thương tổn được nó lợi c h ả o vậy thì có thể phá mở nó sát ngoài cái kia hư vương túi đầu nhìn một chút chính mình đổ nát lợi chảo tuy rằng cái kia lợi chảo rất nhanh sẽ dài ra đi ra nhưng vẫn là không cách nào che lấp nó nổi giận nó tiên thiên loại kia nhất là thô bạo bản tính bị kích thích ra đến, đến rồi gầm thét lên sông về t i ế u nhiên nó đứng thẳng người lên cao hơn t i ế u nhiên hai lần lần thứ hai hướng về t i ế u nhiên đánh tới những kia lợi chảo sinh trưởng ở then chốt lơi ư dao sắc hóa thành một mảnh đao lâm chém về phía tiểu n i ê n cận chiến này cũng không thể cho người như ý kẻ địch mong muốn liền tuyệt đối không thể để cho kẻ địch như ý tiếu nhiên lập tức sử dụng tới đại chu thiên tinh đấu đại trận tứ tướng tinh quân cùng tần tiên sinh hai vị trận linh huyền hoang tháp cùng trụ quang trung cũng là hiện ra tại đây mô phỏng đi ra chấn áp thời gian cùng không gian năng lực bên dưới lần thứ nhất gặp phải loại này quái sự hư vương một hồi có chút bối rối nhưng nó chỉ là sửng sốt trong nháy mắt trên người hiện ra một trận hắc vụ nhàn nhạt này khói đen âm lãnh cực điểm làm như có ăn mòn vạn vật khả năng liền ngay cả huyền hoàng tháp cùng trụ quang trung mô phỏng ra chân áp lực lực lượng cũng là trong nháy mắt bị ăn mòn hầu như không còn có điều trong d â y lát này cũng đã đầy đủ tiếu nhiên ra tay rồi luân hồi kiếm lần thứ hai xuất kích lại là một thức vũ trụ đại luân hồi lần này dĩ nhiên trực tiếp một chút đến rồi hư vương một con mắt kép bên trên tranh trường kiếm đâm vào trong mắt vũ trụ đại luân hồi trong nháy mắt nổ tung thiên nguyên tám tầng tiếu nhiên liên tiếp sử dụng vũ trụ đại luân hồi lại cũng không có lực kiệt cảm giác ầm ầm ầm lại là một trận to lớn hưởng hư vương đầu tại chỗ nổ tung thiếu niên trong lòng vui vẻ đ ã thủ nhưng không nghĩ cái kia hư vương đầu tuy rằng nổ tung nhưng là phảng phất không bị ảnh hưởng chút nào một đoạn lưỡi dao sắc đã đem thiếu nhiên chọc vào một đối xuyên thiếu nhiên kêu thẳm một tiếng từ lưỡi dao sắc trên tránh thoát nhưng một luồng lạnh leo âm trầm âm lanh hắc khí đã trong nháy mắt trải rộng toàn thân của hắn để hắn hầu như không cách nào nhúc đ í c h cái kia hư vương đứt rời trên cổ của có vô số thịt nha bước lên trong nháy mắt liền lại dài ra một viên đầu đi ra cái kia mấy đôi mắt kép nhìn chòng chọc vào t i ế u niên h phóng xạ ra vô cùng h u n g quang t i ế u niên h kinh hãi đối với hệ thống nói cái tên này lợi hại như vậy nó đến cùng có cái gì chỗ yếu đầu nát cũng không chết đây là trời xanh cỗ máy giết chóc trời sinh liền hầu như không có ngắn bản hiện tại khuyết điểm duy nhất chính là còn chưa đủ mạnh hệ thống ngươi thực sự là một tên rát rưởi t i ế u nhiên trong nháy mắt cảm thấy trong cơ thể cái kia cỗ hắc khí bị một luồng lực lượng vô danh bài ra ngoài thân thể hệ thống tiếp tục nói ta mới khôi phục một chút có thể làm không nhiều ta chỉ có thể đem hư khí giúp ngươi trục ra ngoài thân thể nếu như không phải ta chấn áp thôi hắn trời xanh xuyên toa hư không khả năng ngươi đã sớm chết đến mức không thể chết thêm xem ra bị mắng làm là rát rưởi hệ thống cũng là có chút không vui à, khỏe mạnh biểu hiện một cái nhớ lại cái kia hư tức giận mang cho cảm giác của chính mình t i ế u nhiên trong lòng hơi động này không phải là lúc trước thương tổn được tiểu tiến h nguồn sức mạnh kia sao hóa ra là lúc trước thương tổn được tiểu tiến h chính là hư vương có thể là thực lực của nó tiểu tiến h làm sao có khả năng ở thủ hạ của nó thoát được lẽ nào cái tên này ghi nhớ tiểu tiến h ngày xưa tình nghĩa không thể nào lẽ nào người này phẫn thành một con mèo phẫn đến quá lâu thật sự coi chính mình là một con mèo đăng bởi chương chín trăm bảy mươi lăm thu phục hư vương tiểu nhiên cũng chỉ là thuận miệng nói hắn đã không muốn sẽ cùng người này dây dưa tiếp tính toán thời gian ngao riêng hai người đã chạy ra ngoài nếu như những tiên binh kia đi vào lại kinh động cái khác đại nhân vật gì liền tương đương chi không ổn vì lẽ đó t i ế u nhiên nắm lên trên cổ mình dây chuyền lập tức liền có vạn đạo bạch quang tuôn ra hóa thành một thanh trường kiếm hướng về cái kia hư vương chém tới cái kia hư vương vì là ánh kiếm này bên trong vô cùng sức mạnh mà sợ hãi thế nhưng trời sinh nó mặc cảnh hư không khả năng bị hệ thống áp chế gắt gao căn bản không trốn được bị chiêu kiếm này chém một vững ư vàng hư vương liền kêu thảm thiết cũng không có phát sinh thân thể bị chia ra làm hai tàn thân thể ở ánh kiếm bên trong hóa thành cho bụi cường quang thu lại một ít tàn dư cho bụi bay đến không trung tụ thành một tàn phá màu đen cầu tử hạ xuống trên đất hạt trâu kia bắt đầu nhúc nhích đã biến thành lúc trước cái kia màu lồng trắng đen sen kẽ như tiểu miêu vậy manh vợt lúc trước cái kia sức mạnh to lớn đã đi tới chín tầng chín q u ỷ vũ thiên ma nữ là tiên kiếm thế giới tân thần tộc thủy tổ thần thụ tiên sinh tân trong thần tộc mạnh nhất một tại thiên giới chỉ đứng sau thiên đế phục hy ở mà hư vương bây giờ là ấu sinh thể thực lực đổi được nhân loại tới nói chỉ là một trẻ con nhưng nó chịu chiêu kiếm này lại không hề chết hết liền để t i ế u nhiên có chút chấn kính rồi hư vương hai mắt hiện ra không cách nào ước chế hoảng sợ trong lúc đó đột nhiên nằm trên đất phát sinh từng trận gào thét hiện ra chính mình mềm mại cái bụng đối với đại thể bộ sinh linh tới nói mềm mại cái bụng đúng đấy không có sức phòng ngự hướng về kẻ địch lộ ra bụng của mình chính là đang cầu xin tha biểu hiện thiếu niên s ư n g sở hướng về hệ thống nói chuyện gì thế này nó đầu hàng sao làm sao bây giờ giết nó sao hệ thống lần này cũng là ngây ngẩn cả người hư vương lại đầu hàng đây là nó gặp tối chuyện khó mà tin nổi nó gặp được vô số hư đã tham gia vô số lần cắn giết hư vương chiến đấu coi như là chết trượn hư vương cũng là hành cũng không rên một tiếng sẽ hướng về những sinh linh khác đầu hàng hư vương đây là hệ thống cuộc đời ít thấy chính đang hệ thống kinh ngạc trong lúc đó hư vương há mồm phun ra một điểm bạch quang hệ thống lập tức đối với tiểu nhiên nói nó là thật hướng về ngươi đầu hàng lúc này nó chân linh nếu như ở nó chân linh bên trong lạc dưới dấu ấn sự sống chết của nó liền chỉ ở một ngươi niệm trong lúc đó còn có thể cái dáng vẻ tiểu nhiên lúc trước nghe được hệ thống đem này hư nói tới như là trong thiên địa hung tàn nhất sinh linh hắn cũng đã gặp hư còn có hư nhiễm mỗi một người đều là đúng là hung tàn vô cùng nhưng này con thực sự quá túng vì lẽ đó hắn lại hỏi như vậy nó có thể thoát khỏi này cái dấu ấn linh hồn sao hệ thống nói nếu như nó thăng cấp thành thành t h ụ c thể đó là làm được tiếu nhiên ngắt một hồi c ầ m của chính mình chấm ngâm nói cái kia cần cần bao nhiêu thời gian ít nhất là mấy khoảng trăm năm hơn nữa nó vừa ở đạo kiếm quang này bên dưới bị thương rất nặng chỉ là khôi phục cũng phải mấy trăm năm tiếu nhiên thở ra một hơi nói la uy nói khoảng chừng ở trong vòng ngàn năm nó đều không thể vi phạm đạo này dấu ấn suy đoán của ngươi đánh một chiếc đó chính là trong vòng mấy trăm năm nó cũng không có cách nào vi phạm đạo này dấu ấn đúng nghĩ tới đây nghĩ đến hư vương đối với tiểu thiến hạ thủ lưu tỉnh tiếu nhiên ngưng ra đem chính mình linh tính lạc vào đạo bạch quan g kia bên trong sau đó nói có thời gian lâu như vậy ta có thể cố gắng nghĩ ra ứng đối phương pháp của nó nếu như có thể đem một hư vương làm tay chân đối mặt thái cổ đại lục tình thế ta sẽ càng có lòng tin nhưng hệ thống lại nói nhưng là hư vương nhưng có thế giới cảm hóa lực lượng nếu như ngươi đưa nó mang về thái cổ đại lục nó bóng mở sẽ ở thái cổ đại lục tất cả kính tượng thế giới bên trong xuất hiện đây chính là chàng thật to tai nạn nhưng ở nơi này thì một bé nhỏ mềm manh thanh âm vang lên không ta ta có thể chẳng phải làm nay như là một cô gái thanh âm t i ế u nhiên biết đây là hư vương lại cùng mình câu thông bởi vì hắn ở hư vương đích thực linh bên trong lạc rơi xuống linh hồn dấu ấn có thể trực tiếp cùng hư vương ý thức giao lưu nhưng là hư vương là nữ ngẫm lại cũng là có thể lấy một cái thân thể sáng tạo một chủng tộc nàng xác thực như chủng tộc mẫu thể vậy sinh linh đối mặt hư vương đáp lại tiếu nhiên cũng không để ý tới hướng về hệ thống nói ngươi nói hư vương có thể khắt chế tất cả hư những hư nhiễm đó đây nếu như hư vương nơi tay có phải là cũng có thể khắt chế chúng nó đúng cái k i a tạm thời liền không có gì thật lo lắng tiếu nhiên cười cười ngược lại đối với hư vương đạo vậy ngươi liền muốn cẩn trọng một chút không cho phép cảm hóa những thế giới khác không cho phép không có mệnh lệnh của ta loạn ăn đồ ăn không phải vậy ta lập tức muốn mạng của ngươi hư vương tiếp tục lấy cái kia mềm manh thanh n â m nói đ ừ n g ta sợ đau quá đau quá hiển nhiên lúc trước hư vương bị thương đến rất nặng đó là ngươi tự tìm thiếu nhiên lạnh rên một tiếng thế nhưng hư vương nhưng nói tiếp đói bụng đói bụng ta thật sự thật đói thiếu nhiên lại là xứng sở việc này vẫn đúng là không trách hư vương phải biết hư vương vốn là một thôn vệ vạn vật ở lại như thỏ ăn cỏ làng muốn ăn thỏ như thế đây là thiên kinh địa nghĩa sự không quan hệ đạo đức cùng bản tính và v v chỉ là rất bất hạnh làm như thiên địa vạn vật một thành viên tiếu nhiên cùng trời sinh nó liền là đ ị ợ h nhân tiếu nhiên đối với hệ thống nói cứ quyết định như vậy đi ta có cái gì để xót địa phương sao hệ thống nói ngươi suy tính được rất chu toàn nhưng nếu có một chút khác thường ngươi nhất định phải lập tức giết nó đây là đương nhiên tiểu nhiên lập tức có chút ngạc nhiên đối với hệ thống nói ngươi rốt cuộc là cái gì a tại sao đối với hư hiểu rõ như vậy đối với hư như thế cựu hận bởi vì ta thấy qua vô số hư thấy qua vô số bị hư cắn nuốt mất đến thế giới những thứ đồ này ngươi lên cấp thần lực cảnh thì ta sẽ nói cho ngươi biết tiểu nhiên thở dài muốn lên tới chín tầng cùng lên cấp thần lực cảnh đây cũng không phải là vậy khó ta không biết còn muốn tốn bao nhiêu thời gian hệ thống nói đây cũng là không nhất định ngươi bắt giữ một con hư vương còn n g hệ ĩ thu ta thiên tầng. Thiếu mắt phục, khổng chính nguyên giúp cấp cái ra đồng đây ngươi lên nhiên sáng mắt lên, này giá ý bỏ lộ, là hệ thống t ư ở nói g thưởng nguyên do sao? Thành thật n do sao. mà nói, ta thấy một thống, một vật thống càng ngày càng cảm càng còn ngày là ngươi không phải như một lệnh như băng hệ thống, càng giống như là một vật còn sống. Hệ thống nói, phải hệ Hệ đối với hệ thống khen thưởng chính là như thế tới đáng thương ta mới khôi phục một tí kẹo như thế sức mạnh phải dùng ở trên người ngươi hơn nữa ngươi nói đúng ta là vật còn sống c h ỉ ít trước kia là hóa thân làm hệ thống đều chỉ là vì cho ngươi càng tốt hơn lý giải thôi thái cổ đại lục một tháng trước thương lam vực phía đông đột nhiên bạo phát mấy t r à n g quy mô nhỏ chiến đấu ngăn ngắn nửa tháng trong lúc đó liền tạo thành một bao phủ toàn bộ thương lam vực phía đông chiến tranh lần này liền luôn luôn trung lập thánh linh tộc cũng không có chạy ra trong đó muốn nói tới chút chiến tranh khởi nguyên kỳ thực đều là một ít nhỏ vô cùng chuyện tình sớm nhất là từng ở kim quang thành bại và huyền nguyện thương lam thủ hạ chính là nghe được cùng thiết vô nhai bị người giết chết Có người nói là yêu tinh tộc nói người tinh Nguyệt Lan là yêu sau đó lại có ưu quỷ tộc tộc trưởng trước đây mặc cho tộc trưởng quỷ đao c h i tử hướng về nhân tộc kim quang tông v â n trách sau đó thánh linh tộc lấy chính mình thần lực cảnh trưởng lão hoa quân c h i tử hướng về ưu quỷ tộc làm khó dễ trong lúc nhất thời mọi người lẫn nhau lôi kéo minh hiếu hướng về đối thủ tạo áp lực lẽ ra chuyện như vậy bình thường chính là mọi người lẫn nhau cai cọ đặt thành một ít giao dịch sau đó xong việc nhưng không nghĩ lần này nhưng như một túi bình thường một điểm liền nổ toàn bộ thương lam vực phía đông lại cứ như vậy một trận loạn đánh nhau duy nhất đáng vui mừng chính là không có thần minh cảnh võ giả cùng tộc cấp pháo đài bay tham chiến giống như đăng bởi chương 976, t h á i thuế quan cuộc chiến nhân tộc hướng đông nam cùng ám dạ tộc giáp giới biên cảnh bên trên chính đang bùng nổ ra một trận chiến đấu giữa bầu trời kim quang tông thần lực cảnh võ giả đã từng đến kim quang tông đi tìm tiếu nhiên uống trà lý tú đang cùng một yêu tinh tộc thần lực cảnh võ giả chiến đấu hai người thế giới lẫn nhau c h ố n g chất đối với phía dưới trận chiến là được ảnh hưởng không lớn thậm chí ở một ít yếu một chút võ giả xem ra sự công kích của bọn họ thậm chí còn không có một thiên nguyên cảnh võ giả đáng sợ căn bản không thiên nguyên cảnh võ giả vừa ra tay liền hủy thiên diệt địa vậy đáng sợ hai người phía dưới chiến trường vô số đ ố m lửa ở trong màn đêm bạo phát tôn ra từng làn sóng vang vọng đất trời nổ vang biên cảnh cửa ải trên phòng ngự đại trận đã sớm mở ra phảng phất một mặt màn trời đem kẻ địch cự tuyệt ở ngoài cửa mấy chục con linh thú tinh phách biến thành trận linh ở đại trận rừng dử tợn gầm thét lên thỉnh thoảng phát động điên cuồng công kích trên bầu trời các tộc võ giả giết thành một đoàn trận pháp gì chiến thuật liền đều mất đi hiệu lực đã tiến vào mấu chốt nhất vật lộn thời khắc nhân tộc dựa vào biên cảnh trên phòng ngự đại trận thủ vững mà phụ trách phòng ngự này đây võ huyền tông dẫn đầu mấy chục tông phái tạo thành hỗn hợp bộ đội tại đây đông năm giác không có so với võ huyền tông càng môn phái mạnh mẽ kim quan g tông người chỉ chạy tới một thần lực cảnh hai cái thiên nguyên chín tầng võ giả vì lẽ đó võ huyền tông là phía trên chiến trường này số người nhiều nhất tông phái nhân tộc đối thủ đồng dạng cũng là một l a n lộn cùng bộ đội do ám giả tộc thụ nhân tộc ưu quỷ tộc thậm chí lâu lan giả l à tạo thành có điều nhân số cũng không coi là nhiều chỉ có chừng một trăm người song phương không tới hai trăm n g ư ờ i đều là thiên nguyên cảnh võ giả ở trên trời hôn chiến không n ớt mấy trăm thiên nguyên cảnh võ giả chiến đấu đã có thể xưng là một hồi loại nhỏ chiến dịch lần này võ huyền tông võ giả đến rồi hơn n ữ a thế nhưng đem như cảnh thiên thực lực như vậy tuy mạnh nhưng không có trải qua quá chiến đấu khốc liệt người đều lưu tại trong nhà võ huyền tông dẫn đội là khấu trọng khấu trọng chỉ huy lên loại này tiểu quy mô chiến đấu cái kia là thiên tài trong thiên tài thế nhưng bất kể là thực lực của địch nhân vẫn là số lượng đều ở đây nhân tộc liền quân bên trên mặc dù có biên cảnh phòng ngự đại trợn h â n tộc bên này cũng là rơi vào tuyệt đối hạ phong hiện tại khấu trọng cùng võ huyền tông những người khác đại thể đều lâm vào trong k h ổ chiến mà ngay tại lúc này cách nơi này cách xa mấy trăm dặm địa phương tiếu nhiên một bước vượt trở về thái cổ đại lục hắn ngẫm lại còn cảm thấy khó mà tin nổi hắn thực sự là không nghĩ tới hệ thống đối với thời gian thao túng sẽ tinh diệu đến trình độ đó trực tiếp điều khiển tiếu nhiên thực giới để cho nhanh chóng diễn biến Cuối cùng diễn hóa ra sau i tiếu nhiên lên cấp thiên tiếu nhiên phải n mệnh như lên nguyên chính tầng. Nếu như để cho tiếu nhiên chính mình đến, ít nhất phải đến mấy chục năm, nhưng hệ thống chỉ dùng n h thô cho chục hệ mấy tuệ, có cấp chỉ trí ít vậy bạo để để ử ngày liền làm xong làm rồi. s a đó t i ế u nhiên liền về tới thái cổ đại lục hư vương hữu khí vô lực ngồi s ồ m ở trên vai hắn lại như một con m ệ h r ã rời con mèo nhỏ nó biết cái kia vật kỳ quái đang giám sát chính mình chỉ cần mình nỗ lực cảm hóa cái khác kính tượng thế giới t i ế u nhiên sẽ lập tức giết nó vì lẽ đó nó không dám làm như vậy t i ế u niên giơ lên nhìn hai vòng trăng lưới liềm l ầ m b ầ m nói cách võ huyền tông không xa à nếu như bọn họ nhìn thấy ta ngắn như vậy thời gian liền thăng hai c ấ p nhất định sẽ bị hủ chết không biết này chiến tranh bạo phát không có ứng với không có nhanh như vậy h á n linh thức mò về võ huyền tông lại phát hiện trong tông người không nhiều chỉ có mấy người vẫn là luyện khí kỳ hoặc thiên nguyên cấp thấp võ giả vẫn còn mạnh nhất chính là cảnh thiên thiếu niên lập tức lấy linh thức hỏi cảnh thiên xảy ra chuyện gì mọi người người đi nơi nào cảnh thiên lập tức có chút nóng n ả y nói tiếu đại thúc ngươi đã trở về vừa biên cảnh chịu đến tập kích kim quang tông lần trước đến tỉ tỉ kia muốn mọi người cùng nhau xuất lực chống lại kẻ xâm lấn thiếu nhiên trong lòng mâu đang một hồi lập tức nói ở nơi đó có phải là thái thuế quan thái thuế quan chính là năm đó tiếu nhiên bắt giữ ưu tuyền làm con tin cuối cùng bị ưu tù suýt chút nữa giết chết địa phương cũng là võ huyền tông cách nhân tộc cửa ải cảnh thiên đáp đúng tiếu đại thúc để ta với ngươi đi thôi tiếu n i ê n lãnh đạm nói n g ư ơ i giúp ta xem trọng ra đem võ huyền tông còn có tuyết kiến cùng ngươi mấy vị a di bảo vệ tốt là được sau khi nói xong tiếu nhiên linh thức liền hướng về thái t u ế quan tìm kiếm quả nhiên thấy bên kia chiến là một m đoàn may mắn được đội giáp tông phòng ngự đại trận tuy rằng không sánh được thiên tiệm đại trận nhưng vẫn là tương đối kết lực vẫn không có bị công phá nhưng bây giờ đã tương đương nguy hiểm vì lẽ đó tiếu nhiên cũng không còn một câu dư thừa phí lời hướng về thái t u ế quan chạy như điên thái t u ế đóng lại khấu trọng cầm trong tay một đao bị hai cái thiên nguyên bảy tầng ú quỷ tộc vây công đã tràn ngập nguy cơ từ khi chuyển ra ú quỷ tộc trước tộc trưởng quỷ đao chết ở nhân tộc trên tay sau khi ú quỷ tộc cấp tốc từ nhân tộc vốn là hợp tác đối tượng đã biến thành đối địch mới chiến tranh một bạo phát nhân tộc liền cùng thánh linh tộc ngục hỏa tộc tam n h ã tộc thiết giáp lân lang bách xúc tộc còn có ngục hỏa tộc kết thành đồng minh đối kháng do lâu lan gia la thụ nhân tộc yêu tinh tộc lạc tinh tộc ú quỷ tộc tạo thành đồng minh những thứ khác những kia dưới nhóm thế lực hạt giống bất luận bên trong nhóm thế lực chủng tộc cũng là dồn dập đứng thành hàng kết quả hiện tại hai cái đồng minh thế lực ngang nhau hòa mình loạn không được những người này cũng không biết kết thành những này đồng minh là do những thần minh cảnh đó bất hư cảnh võ giả trong bóng tối điều khiển tự nhiên sẽ để thực lực của hai bên cân đối không cho chiến tranh trong nháy mắt kết thúc cái kia hai cái vây công khấu trọng thiên nguyên sáu tầng u quỷ tộc một tinh thông u quỷ tộc siêu phẩm võ kỹ thiên địa quai ly trảo cùng quỷ hỏa thập bắt khách một am hiểu quỷ phủ u minh kiếm k i a cùng ảm diệt chi nhận đoàn kia đoàn bích lửa giống như một mỗi người yêu diễm lửa bên trong tinh linh trên không t r ù n g kỳ diệu mua lấy chỉ cần vừa dính vào đến khấu trọng đao khí lập tức thì sẽ đem thiêu đốt hầu như không còn mà hắn thiên địa quai ly chảo mỗi cùng khấu trọng va chạm một lần khấu trọng đều r ắ c đến linh hồn của chính mình sẽ bị ngạnh xinh xinh đích kéo ra đến giống như vậy toàn thân đau đến đến m ệ n h liền hô hấp đều là trí mạng đau n h ấ t mà cái kia khiến quỷ phủ u minh kiếm tia võ giả càng là đáng sợ những tia tia kiếm phảng phất chi chu chức vong giống như vậy từng bước từng bước gáp x ú c khấu trọng hoạt động không gian thỉnh thoảng lấy ảm diệt chi nhận đánh lén khấu trọng vê anh khấu trọng lần thứ hai chém chết hai đạo ảm diệt chi nhận không khỏi phun ra một ngụm máu tươi khí huyết rung động linh hồn lảo đà lảo đảo vượng đầu chứng não dường như muốn chết rồi bình thường khó chịu nhưng vào lúc này cái kia lúc trước khiến quỷ phủ l ư u minh kiếm tia võ giả đột nhiên hóa kiếm vì là đao ngưng ra một đạo gần như trong suốt dòng nước cao nguyên hướng về khấu trọng chém tới một đao này bên dưới khấu trọng phảng phất cảm thấy vạn vật ngừng đốn thời gian đình chỉ một đao này chính là ưu quỷ tộc mạnh nhất một thức siêu phẩm võ kỹ tập cái khác hết t h ể siêu phẩm võ kỹ đại thành có thể cùng yêu tinh tộc siêu phẩm võ kỹ vẫn thần thường từ biệt manh mối thời gian đao mắt thấy khấu trọng sẽ chết tại đây đạo đao nguyên sau khi đột nhiên một bóng người thật nhanh, vào trong trận, tốc độ kia nhanh chóng a n h h c uy thế mạnh trực tiếp đem hai cái cản hướng về hắn thiên nguyên tám tầng võ giả đánh bay sau một khắc cái kia ưu quỷ tộc thời gian đao pha thoái trong cơ thể hạch đã bị người đến một chiêu kiếm đập vỡ tan tại chỗ bỏ mình khấu trọng chết bên trong chốn chết lấy một loại quái đản mắt quang nhìn trước mắt người kinh hô nhiên ca ngươi ngươi lại lên cấp thiên nguyên tám tầng đăng bởi chương chín trăm bảy mươi bảy lại chém thiên nguyên chín tầng thiên nguyên tám tầng kha kha tiếu nhiên quay đầu hướng khấu trọng n ở nụ cười thân hình trong nháy mắt biến mất không còn t â m hơi lúc này một thiên nguyên chín tầng ú quỷ tộc đang cùng kim quang tông trưởng lão hàn tuyết đại chiến mới v ư ợ một trăm dặm bên trong không người có thể gần hàn tuyết là kim quang tông tông chủ phương nhất sơn l ã o bà thiên nguyên chín tầng đỉnh phong võ giả tiềm thần bảng trên xếp hạng đệ ngũ tất cả mọi người bởi vì nàng bất cứ lúc nào có lên cấp thần lực cảnh khả năng nàng là vương tình đệ tử một tay đại quang minh kiếm đuổi sắt năm đó vương tình trường kiếm trong tay của nàng bên trên liệt nhật bước lên hóa b u ổ i tối vì là ban ngày đại quang minh kiếm khí không câu nệ với hình kiếm khí bạo phát như thế giới sơ sinh đạo thứ nhất quang trong nháy mắt diễn biến quang long quang phượng liệt nhật các loại sinh linh chi hình nhưng cũng là tu hành nhất kiếm sinh vạn pháp chi đạo nhưng đối thủ của nàng đồng d ạ n g u y tộc t r ư ờ n g đương nhiệm quỷ huyền c h i đệ quỷ độ người đưa biệt hiệu quang minh như nước bởi vì hắn am hiểu nhất chính là ưu quỷ tộc thời gian đao trong tay hắn thời gian chi đao không có nhiều như vậy hoa xảo như đồng đạo dòng nước sông thẳng mà xuống đến mức những đại quang minh kiếm đó khí trong nháy mắt t á t phảng phất tùy ý điều khiển thời gian để chúng nó ở ngắn thời gian ngắn ngủi toàn bộ tản mãn khắp nơi hoặc như là hồi phục thành t r ư ớ c t r ư ơ n g ngưng tụ thành kiếm khí thái độ đem thời gian chi đao vận dụng đến mức độ này đã là xuất thần nhập hóa làm tiếu nhiên xuất hiện lần nữa thời gian đã xuất hiện hai người giao chiến bên trong phạm vi hắn thân hóa lưu quang vận lên mạng nhỏ vật kiếm trường kiếm t ạ chọn bên phải chém đem xông về phía mình thời gian đao trong nháy mắt chém nát quỷ độ trong lòng hơi hồi hộp một chút tràn đầy kinh ngạc tâm ý bởi vì hắn đã nhìn ra tiếu nhiên lên cấp đến rồi thiên nguyên chín tầng tiếu n h i n đánh bại ám quỷ sau khi hắn ở ưu quỷ tộc đã là không người không tiếp thu chỉ là rõ ràng mấy tháng trước tin tức chuyển đến hắn mới phải thiên nguyên bảy tầng coi như là ở kính tượng thế giới tu hành cũng không thể như thế cái nhanh pháp đi đáng sợ hơn là mình thời gian đao đối với tiếu nhiên lại một điểm dùng cũng không có mạng n h ỏ vật kiếm lại như vậy cường pháp quỷ độ trong mắt h ỏ a diễm đốt đến càng dữ dội hơn đồng thời đối mặt mạnh mẽ như vậy hai cái thiên nguyên cảnh võ giả nhưng không phải là chuyện tốt đẹp gì hắn lập tức chuẩn bị bước ra trở ra liền muốn thoát ra tiểu nhiên cùng hàn tuyết vây quanh nhưng tiểu nhiên hai người làm sao sẽ thả hắn như vậy dễ dàng rời đi hàn tuyết sắc mặt ngưng lại những kia ở không trung bay múa đại quang minh kiếm khí trong nháy mắt nổ tung hóa thành hừng hực tia sáng phảng phất một mảnh cái quang minh thế giới ngăn cản bất luận là đồ vật gì tiến vào như luận ở đại kiếm quang trên vận dụng nàng muốn s u y tiểu nhiên thật lớn chặn coi như là quỷ độ ở mảnh này quang minh bên trong thế giới thân hình cũng là vừa chậm nhưng vào lúc này tiểu nhiên dĩ kinh đuổi kịp hắn trong tay luân hồi kiếm đơn giản hướng về quỷ độ chém tới đương tưởng rằng mạng nhỏ vận kiếm liền vô địch thiên hạ quỷ độ cái kia như hỏa diễm bình thường khiêu động trong đôi mắt hiện ra một luồng vẽ điên cuồng trong tay hiện ra một thanh như dòng nước trường đao biến hóa vô định hướng về luân hồi kiếm ra khứ đao kiếm tấn công thời gian đao trong nháy mắt biến mất quỷ độ trong mắt hỏa diễm đỉnh chỉ thiêu đốt cả người bảo bọc khói đen thân thể trong nháy mắt rơi xuống trên đất càng bị một cái mạng nhỏ vận kiếm chém giết tại chỗ lần trước cám quỷ lão đại nhưng là có thể chịu được chiêu kiếm này à quỷ độ thực lực mạnh hơn hắn nhưng là tại chỗ bỏ mình lên cấp thiên nguyên chín tầng tiếu nhiên thực lực lớn gần quỷ độ coi như sử dụng tam nguyên cản khôn cùng phân linh thuật vẫn như cũng bị tiếu nhiên chém giết hơn nữa lấy tiếu nhiên thực lực bây giờ tuy rằng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần mạng nhỏ vật kiếm thế nhưng là không có lực kiện vẫn như cũ n g còn có sức t á i chiến lúc này vẫn ngồi s ổ m ở tiếu nhiên trên vai hư vương trong mắt hiện ra một luồng tham lam tâm ý hướng về tiếu nhiên nói lão đại ta đói thiếu nhiên lạnh nhạt nói không cho phép ở trên chiến trường giết chết đối thủ cùng đem đối thủ ăn đi đặc biệt nhiều người như vậy thời điểm đó là hai loại hoàn toàn khác nhau khái niệm tiếu nhiên nói tiếp sau đó có của ngươi ăn nhưng vào lúc này trên trời đang cùng lý tú giao chiến cái kia yêu tinh tộc thần lực cảnh võ kỹ ra sức một đòn bức lui hàn tuyết sau đó rơi xuống bên ngoài sân nhìn tiếu nhiên một chút nói rằng triệt dị tộc liên quân lập tức cũng không phải là ra trận ở ngoài mà lý tú bên này cũng không có khiến người ta truy kích lúc này hết thể nhận thức t i ế u nhiên đều dùng một loại thấy quỷ vẻ mặt nhìn t i ế u nhiên khấu trọng bay đến t i ế u nhiên bên người từng đúa từng đúa ở bả vai của hắn cười mắng ta còn tưởng rằng ngươi lên cấp thiên nguyên tám tầng không nghĩ tới lên cấp thiên nguyên chín tầng coi như là ở bên kia cũng không có nhanh như vậy phát à. lý tú ánh mắt phức tạp nhìn t i ế u nhiên lắc đầu nói quỷ độ sử dụng tam nguyên c ả n khôn cùng phân linh thuật vẫn như cũ t r ô n thây tại đây nhớ mạng nhỏ vận kiếm bên dưới chiêu kiếm này thậm chí có uy hiếp được thần lực cảnh võ giả sức mạnh ngươi tiểu tử này thực sự là một cái quái v ậ t hàn tuyết cười nhạt cũng đúng tiếu nhiên nói ta sớm biết ngươi không phải một có thể tính toán theo lẽ thường người nhưng không có nghĩ đến ngươi lại nhanh như vậy liền đi tới mức độ này chiêu kiếm này ở thiên nguyên chín tầng hầu như khó giải tiểu nhiên nhìn mình trong tông võ giả phen này đại chiến mỗi người tiêu hao đều là rất lớn bọn họ vừa n ã y no đến mức rất khổ may mà chính mình đã trở về có điều hắn còn chưa rõ vì sao lại xảy ra chuyện như vậy hắn trầm giọng nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào thật sự phát sinh chiến tranh rồi sao lý tú gật đầu nói đúng tình huống cụ thể ta và a tuyết nói với ngươi nói đi một đám người trở lại thái tuế quan nội bởi vì trận pháp phòng ngự mở ra vì lẽ đó thái tuế quan cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng kỳ thực như loại này biên cảnh trên toàn bộ phương vị đại trận là nhân tộc độc hưu những chủng tộc khác có loại này quy mô phòng ngự đại trận đã ít lại càng ít từ trên căn bản nói tạo một đại trận đem một chủng tộc địa bàn từ trên mặt đất đến bầu trời toàn bộ vây lại ý nghĩ này cũng rất k h u ế c đại nếu như không phải năm đó huyền cơ đại thánh ở độn giáp tông có lưu lại hậu c h i ê u nhân tộc là tuyệt đối không cách nào ở ngăn ngắn mấy năm một lần nữa xây một như vậy đại trận bất quá bây giờ cái này uy lực của đại trận so với thiên tiệm đại trận kém nhiều mấy ngày trước còn có vài nơi đại trận bị người công phá ngày hôm nay nếu như không phải t i ế u nhiên đúng lúc chạy tới thái t u ế này quằn cũng tương đối huyền thiếu i u n ê n là cùng mình trong tông người n g chào hỏi, s a đó l i ề nhiên cùng lý tú n g tuyết h a người n đi、vào. Tiếu i vào. h câu nói đầu tiên là tình huống bây giờ có bao nhiêu nát hàn g tuyết nợ nụ cười tình huống không có ngươi nghĩ như vậy nát xem ra lần trước ngũ tộc đại chiến trong lòng ngươi âm ảnh không nhỏ à lần này minh hữu của chúng ta so với lần trước nhiều hơn hơn nữa lần này luận chiến tranh quy mô tham gia chiến tranh tổng tộc đúng là so với lần thứ nhất phía đông chiến loạn nhiều hơn nhưng nếu luận phá hoại nhưng là nhỏ rất nhiều bởi vì thần minh cảnh cùng thần minh cảnh trở lên võ giả cùng tộc cấp pháo đài bay sẽ không tham chiến vì lẽ đó sẽ không đánh cho như lần trước thảm như vậy liệt tiểu nhiên cao mày như vậy đây chính là tương đương với địa cầu thượng sẽ không vận dụng đạn hạt nhân cùng quy mô lớn tính sát thương vũ khí thường quy chiến vậy còn khá một chút hắn không khỏi thở dài nói vậy thì vì cái gì muốn đánh cái này trượng nay quả thật có chút người để khó hiểu nhân tộc mới vừa bắt đầu mở ra chính sách phát triển tình thế rất tốt lại đột nhiên bạo phát chiến tranh tất cả mọi người không tưởng tượng nổi lý tú thở một hơi thật dài cái này xem như là bất ngờ đi không ai nghĩ đến chiến tranh sẽ bạo phát nhanh như vậy đột nhiên như vậy tiếu nhiên nhưng có chút không quá tin tưởng bởi vì thương nguyệt hàn để hắn đối với lần này chiến tranh mục đích có một đáng sợ suy đoán xem hiện tại chiến tranh bạo phát tình huống hắn càng là cảm thấy có thể cùng suy đoán của mình khác biệt không lớn cái kia chính là vì ứng đối thần ma trở về cao tầng quyết định lấy chiến tranh tồi hóa các tộc trong lúc đó võ giả tăng lên t r u n g tầng sức chiến đấu có điều tức nhưng đã đấu võ nói những này không có ý nghĩa lúc này hàn tuyết đối với tiểu nhiên ngươi về tới thật đúng lúc nói vậy một lúc nữa viện binh của chúng ta cũng tới bên này phòng ngự không cần quá mức bận tâm ta hiện tại có một việc ta cảm thấy tốt nhất là ngươi đi làm nói nghe một chút đăng bởi chương 978, t tô tẩm hàn tuyết uống một hớp trà sau đó nói lúc trước ta thu được một phần cầu viện tin là đại thiên ma tông đưa tới muốn chúng ta giúp bọn họ tiếp ứng một người vốn là ta là chuẩn bị chính mình tự mình đi không đúng vậy sẽ không tới bên này may mắn được như vậy lúc này mới trong lúc vô tình đỡ được phong hoa tu cho người đánh lén thiếu niên nhìn hàn tuyết nói tiếp ứng người nào hàn tuyết để ly xuống lạnh nhạt nói tô t ẩ m thiếu niên vì đó ngạc nhiên danh tự này hắn nhưng là nghe qua đây không phải là tô ngộng tuyết cùng phụ thân của tô ngộng vũ sao hắn nhất thời kinh ngạc nói danh tự này ta nghe qua không phải nói hắn là đại thiên ma tông từ trước tới nay đệ nhất kẻ phản bội sao ta hiểu được kẻ phản bội là giả gián điệp là thật hàn g tuyết gật gù đại thiên ma tông chiêu thức ấy chơi được rất đẹp tô tầm ở ưu quỷ tộc quỷ h u ê n bên người ẩn nút mấy chục năm tự nhiên nắm giữ rất nhiều có quan hệ ưu quỷ tộc không cho người ngoài biết tin tức vốn là vẫn ẩn tại quỷ h u ê n bên người là tốt nhất nhưng lần này nhưng là bại lộ thân phận không thể không trốn vì lẽ đó không thể để cho hắn rơi xuống ưu quỷ tộc trong tay tiểu n i ê n trầm mặc một lát nhưng ngươi biết hắn một đứa con gái là chết trên tay ta hàn g tuyết khẽ mỉm cười vì lẽ đó ngươi đi mới thích hợp nhất tô tầm liễm ở hơi thở của chính mình không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ nếu như thế gian có thống khổ nhất công tác cái kia nằm vùng tuyệt đối là một cái trong số đó vừa đánh vào địch nhân bên trong thì muốn trăm vương ngàn kế cùng kẻ địch tạo mối quan hệ này rất thống khổ làm kẻ địch coi ngươi là người mình thì sẽ ở trên thân thể ngươi trút xuống cảm tình này rất có thể có thể cho ngươi mê man g cho ngươi thống khổ còn đối với một kẹ nẩn đối với ngươi cười đối với ngươi quan tâm đầy đủ người đâm đao này càng thống khổ lúc trước tô tầm g i ế t này mấy chục năm cùng mình sớm chiều bằng hưu này càng thống khổ dưới cái nhìn của hắn lu ư quỷ tộc cùng loài người ngoại trừ hình thể trên khác biệt ở ngoài cái khác cũng không hề có sự khác biệt đều sẽ thương tâm sẽ thống khổ sẽ hài lòng sẽ nổi giận đáng tiếc tô tầm căn ở đại thiên ma tông con gái của hắn ở đại thiên ma tông không phải vậy hắn sẽ làm thế nào lựa chọn chính hắn cũng không biết hắn ám thị nói ta đi vòng lớn như vậy một vòng bên này hẳn là ưu quỷ tộc gan bài trô yêu nhất cũng không biết kim quang tông sẽ tìm ai tới tiếp ứng ta đột nhiên phương diện một dặm bên trong trên đất có mấy đạo p h ủ văn sáng lên trong nháy mắt tuân ra một đoàn khói đen đưa hắn vị trí nơi hóa thành tuyệt đối hắc ám tô tầm thân hình lập tức chịu đến cực lớn ràng buộc lên không đều trở nên rất khó quỷ trói buộc đại trận là ai trong bóng tối có hai thiểm ánh lửa sáng lên đó là ưu quỷ tộc ánh mắt của ở người bình thường tộc xem ra ưu quỷ tộc đều là một dáng vẻ nhưng tô tầm ở ưu quỷ tộc xứng sờ mấy chục năm nhưng từ ngoại hình trên nhận ra cái này ưu quỷ tộc là ai hắn lạnh nhạt nói quỷ nguyệt không nghĩ tới ngươi sẽ đến đuổi giết ta nay quỷ nguyệt lạnh lùng nói phong vụ là ngươi giết tô tầm cũng là lạnh lùng nói phải quỷ nguyệt tâm thanh truyền hàn ngươi làm sao xuống tay được còn nhớ phong vụ đã cứu ngươi mấy lần sau có một lần đại thiên ma tông người đến chu diệt kẻ phản bội hắn vì ngươi nhai hai đao tu dưỡng hai năm mới khôi phục hắn ở tộc trưởng trước mặt hết lòng ngươi làm thảo phạt nhân tộc cố vấn ngươi làm sao xuống tay được coi như ngươi sống sót trở lại ngươi buổi tối có thể ngủ được sao tô tầm cứng rắn tâm địa nói ta không có yêu cầu hắn làm như vậy chính hắn ngu quỷ nguyện phát sinh như cú đêm vậy tiếng rít phong vụ thực sự là mắt bị mù ta cũng mắt bị mù nhân tộc thật là một loại đê hèn đến khiến người ta buồn nôn sinh vật tiếng nói vừa dứt tô tầm liền cảm thấy cái kia khói đen trở nên hơi không giống cũng không trận pháp diễn biến mà là trào và hữu quỷ tộc quỷ phủ U minh kiếm vụ tô tầm l ệ n h rên một tiếng một tay một điểm hóa ra cái h ác động thật lớn đem vô tận quỷ phủ U minh kiếm vụ nuốt vào trong đó chiêu thức này là đại thiên ma tông siêu phẩm võ kỹ thôn thiên vệ địa có người nói có thể thôn vệ bất kỳ thần nguyên võ kỹ linh tính đem chuyển hóa thành công kích địch nhân võ kỹ đúng là cùng luân hồi kiếm quên xuyên chi có thể có chút tương tự uy lực nhưng thì không bằng thế nhưng sau một khắc ác động kia trong nháy mát hiện ra đạo vết nứt vô tận khói đen từ trong hắc động lộ ra đem tô tầm bao ở trong đó tô tầm phát sinh một trận kêu thảm thiết thoáng qua trong lúc đó trở nên máu thịt bé bét nhưng vào lúc này quỷ nguyệt đột cảm không ổn lập tức bay người lên một đạo đen kịt tối t ă m ánh đao từ trên mặt đất chém ra phảng phất địa ngục tử thần quơ liêm đao thu g ạ t mạng người chính là đại thiên ma tông siêu phẩm võ kỹ hắc thiên ma đao tô ngộng vũ cũng từng sử dụng tới đại thiên ma đao nhưng ở cùng tô tầm hắc thiên ma đao so sánh lại như tiểu hài từ món đồ chơi vậy vô dụng vô thanh vô tức không có một chút nào khí tức vận sóng cùng u quỷ tộc siêu phẩm võ kỹ ảm diệt chi nhận khác thường khúc cùng công tuyển diệu nhưng là chiêu thức này bên trong s ắ p nhập vào rất nhiều ảm diệt chi nhận thủ pháp tô tầm cứng rắn được quỷ n g u y ệ t một đòn phân tán sự chú ý của hắn nhưng lấy h ắ c thiên ma đao thần không biết quỷ không hay từ lòng đất đánh lén quỷ n g u y ệ t l ệ n h rên một tiếng quấn ở khói đen bên trong chân của nhọn nhẹ nhàng điểm vào h ắ c thiên ma đao bên trên đem này chấn động đến mức nát tan hắn giọng căm hận nói phong vụ chuyển cho ngươi võ kỹ chính là vì cho ngươi đối phó ta ưu quỷ tộc sao tô tầm ngươi có điều chỉ là thiên nguyên tám tầng làm sao có thể cùng ta chống lại chịu chết đi nói xong n g n còn ở giữa không trung quỷ nguyệt lâm khoảng không một t r ả o đ è xuống tô tầm lập tức linh hồn dung chuyển như cũng bị một con bàn tay vô hình đánh ra ngoài thân thể tô tầm ngượng cười đã biết dạng đã là cố gắng cuối cùng chính mình không thể ngăn cản được quỷ nguyệt thiên địa quai ly t r ả o cũng được chết như vậy cũng tốt tuy rằng ngoài miệng như vậy nhận mệnh liền tô tầm vẫn là ra sức một kích toàn thân thần nguyên điên cùng tuân ra hóa thành một đạo bàn tay lớn màu đen như chống đỡ thiên địa bất chu sơn hướng về thiên địa quai ly c h ả o nên đón đại thiên ma tông siêu phẩm võ kỹ trích thủ kính thiên vê anh bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt phá thoái tô tầm một ngụm máu tươi phun ra liên thiểm cũng không cách nào thiểm ngay lúc sắp mất mạng tại chỗ đang lúc này một luồng á n h kiếm chém đến đem đạo này thiên địa quai ly c h ả o sẽ thành p h ấ n vụn thiếu n i ê n xông vào quỷ trói buộc bên trong đại trận đem tôi Tầm kéo o ra n g à tầm ô t nhìn thấy thiếu Nhiên, nhất thời ngạc nhiên nói, thiếu Nhiên,、tuy、rằng thấy thời Tiếu Tiếu tuy đều liếc à là, cho rằng quỷ đao là chết ở Hàn cho chết thương thế nhưng đao trong rằng Nguyệt quỷ tay, t ở u quỷ Nhiên ở t ộ bên trong vẫn như cũ uy danh hiền、hách. Tô t hoách. cũ uy ầ mắt liếc m một cái liền nhận ra t i ế u nhiên hắn hoàn toàn không nghĩ tới kim quang tông sẽ phái t i ế u nhiên tiếp ứng chính mình bởi vì hắn một đứa con gái là chết ở t i ế u nhiên trong tay tuy rằng con gái của hắn lúc đó chính huyết tế một thành để cầu lên cấp thiên nguyên cảnh nhưng này dù sao là của mình giết nữ kẻ thù đột nhiên t u tầm trong lòng dâng lên một loại h i ể u ra kim quang tông phái tiểu nhiên đến chắc là muốn nếu như tiểu nhiên cứu mình một mạng nữ nhi mình mối thủ liền coi như xóa bỏ đây là vì hóa giải hai người thù hận chỉ là đồn đại tiểu nhiên mặc dù có thiên nguyên chín tầng sức chiến đấu nhưng tu vi thật sự cũng chỉ có thiên nguyên bảy tầng bất quá là dựa vào mạng nhỏ vận kiếm mới có thể đánh giết thiên nguyên chín tầng võ giả nhưng chỉ có một chiều kiếm lực lượng chỉ là trong n h á mắt tôi tầm liền phát hiện đồn đại sai lầm tiếu nhiên không phải thiên nguyên bảy tầng hắn là thật đã thật thiên nguyên chín tầng làm sao có khả năng lại thời gian mấy tháng lên cấp thiên nguyên chín tầng coi như là ở kính tượng thế giới điều này cũng không thể đăng bởi chương chín trăm bảy mươi chín chặt lại ở tiếu nhiên lên cấp thiên nguyên chín tầng động thiên cảnh sau khi hắn động thiên bên trong bắt đầu tiên sinh ra trí tuệ sinh linh những này trí tuệ sinh linh không cách nào ở chỗ ngoại giới chỉ có có thể tiếu nhiên động thiên bên trong sinh b ọ điều này làm cho tiểu nhiên hiện tại không sợ thần nguyên tiêu hao hán cùng với hàn tuyết kết thúc trước nói chuyện sau khi lập tức liền xuất phát vòng qua một loan trước tới tiếp ứng tô thẩm vừa vặn chạy tới mặc dù bây giờ t i ế u nhiên không cách nào sử dụng mạng nhỏ vật kiếm nhưng tương tự không sợ thiên nguyên chín tầng võ giả hắn cũng không phí lời cứu ra tô tầm sau khi lập tức thân hình điện t h i ể m hướng về này quỷ n g u y ệ t phóng đi quỷ n g u y ệ t cũng là nhận ra t i ế u nhiên t i ế u nhiên phá hủy quỷ lệ phần lớn tu vi đánh giết tám quỷ bên trong lão đại những này chiến tích sớm chuyển đến ưu quỷ tộc vì lẽ đó ưu quỷ tộc thiên nguyên chín tầng võ giả hầu như đều gặp t i ế u nhiên chân dung nhận biết quá người khác đào được t i ế u nhiên khí tước quỷ n g u y ệ t hai mắt trên hỏa diễm kịch liệt bốc cháy lên thiếu nhiên thiên nguyên chín tầng thật là không nổi đáng sợ nhưng ngươi lấy ngươi đã là không người có thể kẻ địch sao đây là chúng ta liên quân địa bàn tiểu nhiên đương nhiên biết điểm này vì lẽ đó hắn mới chịu tốc chiến tốc tuyệt những này ưu quỷ tộc thiên nguyên chín tầng võ giả đối bản tộc siêu phẩm võ kỹ đều vận dụng x u ấ t thần đẹp như tranh quỷ nguyệt tam h i ể u nhất chính là quỷ hỏa thập bắt p h á c h hắn một tay vỗ một cái da một điểm màu xanh biết ánh lửa bay ra trên không trung trong nháy mắt nổ tung lít nha lít nhít đầy trời đều là phảng phất phô thiên cái địa châu chấu quỷ hỏa được xưng thiên hạ không có gì không dùng không có gì không thực mà quỷ nguyệt đem chiêu thức này h uy lực hầu như phát huy đến rồi thiên nguyên cảnh cực h ạ hắn từng lấy một địch hai dùng quỷ hỏa thiêu chết hai tên dị tộc thiên nguyên chín tầng võ giả liên thủ bởi vậy danh tiếng đại táo nhưng này cực kỳ đáng sợ quỷ hỏa ở tiểu nhiên d ư ớ i kiếm nhưng như là ngọn nến giống như vậy một điểm liền diệt tiểu nhiên thoáng qua liền phá vỡ này một đám lửa võng luân hồi trên thân kiếm quang minh đại thịnh rọi sáng bầu trời đêm như vô lượng chi quang Ở mảnh n à y q u a n g minh bên dưới, không có âm dưới, cái kia thức đại bên không ảnh không trốn. Chính thể thể chạy thức có có có có vật ở, đồ là q u a n minh nhiên g kiếm. Tiếu h i ệ n tại t càng càng ngày càng yêu hoàn í đường đường chính chính, c chiêu thức chưa chiêu thức mức cùng, h minh thế Hắn như hàn bình thường phát huy đến mức tận cùng, nhưng ở hắn dùng dù này quang đường đường người. giống này đến tận bên đại kiếm, đại tuyết t đem ép ở r n luận nhưng g tay ra, uy xử chỉ lực phải h với so toàn u Quỷ nguyên y ế t mạnh hơn. h toàn không nghĩ tới tiểu nhiên lại dễ dàng như vậy liền đột phá mình quỷ hỏa thập bắt khách đại quang minh kiếm hắn cũng từng gặp được tỉ như hắn từng cùng hàn tuyết từng giao thủ hoặc là đại quang minh kiếm ở hàn tuyết trong tay tinh diệu hơn nhiều lắm nhưng không có một người có thể làm cho như t i ế u nhiên như vậy khí thế bằng bạc để hắn ngoại trừ l i ề u mạng ở ngoài lại không gì k h á c đồ quy nguyện trong nháy mắt vận lên tam nguyên càn khôn vì dự phòng bị mạng nhỏ vận kiếm một chiêu kiếm thuấn sát hắn không thể không làm này dự phòng ở tam nguyên càn khôn điều động dưới trong tay hắn võ kỹ từng cái từng cái uy lực tăng mạnh nhưng tiêu hao rất nhiều không thể kéo dài mà hắn sử dụng quỷ phủ u minh kiếm vụ lập tức vô biên vô tận khói đen đem vùng thế giới này bao phủ trở thành đối kháng quang minh vũ khí sau một khắc những quang minh đó chiếu vào trong hát vụ p h ả n phất ánh bình minh thời gian tia ánh sáng mặt trời đầu tiên sẽ tan bóng đêm d ọ i sáng đại địa sau đó là đệ nhị sợi đệ tam sợi những tia khủng bố khói đen trong nháy mắt bị đại quang minh kiếm ánh kiếm xua tan để quỷ n g u y ệ t bại lộ ở vô tận cường quang bên trong quỷ nguyện phát sinh một trận hét thảm thiết điên cuồng trên người khói đen từng tia từng tia hòa tan hiện ra khói đen bên dưới thân thể giống như là bị khảo hóa sắc người hắn trong nháy mắt đem tốc độ tiêu đến mức tận cùng lập tức muốn chạy trốn thế nhưng hắn nhanh thiếu nhiên càng nhanh hơn đã truy đến phía sau hắn bên trong một chiêu kiếm hướng về hắn chém tới quỷ nguyệt lần thứ hai phát sinh một trận kêu to một tay đánh ra một đạo bích l ử a từ hắn trong lòng bàn tay đau nhức ra hóa thành một đoá bích lục hoa sen phiến lá tầng tầng lớp lớp sinh diệt bất định làm như vĩnh viễn sẽ không tiêu vong tiểu nhiên ra một chiêu kiếm quỷ nguyệt đã dùng hai thức để ngăn cản hắn đã hoàn toàn ở thế yếu đang lúc này tiểu nhiên kiếm đã chém tới cái kia đoá quỷ hỏa thập bắt phách biến thành hoa sen bên trên đồng thời điều động luân hồi kiếm quên xuyên khả năng cái kia bích h ỏ a liên hoa nguyên bản sinh d i ệ t không chừng hình thái đột nhiên cứng đờ sau đó tiểu nhiên cuồng bạo kiếm khí bạo phát vạch tìm tỏi cái kia đoá bích h ỏ a liên hoa vô tận kiếm khi đánh vào quỷ nguyệt trong cơ thể quỷ nguyệt ngưng lập bất động đột nhiên từng đạo từng đạo kim quang từ hắn đen kịt trong cơ thể loé ra đến chỉ ở trong trước mắt thân thể của hắn biến thành cho bụi thuân sát đối mặt một thiên nguyên chín tầng bên trong đã coi như là cao thủ đối thủ tiếu nhiên lại có thể làm được thuân sát nhìn quỷ nguyệt đã biến thành cho bụi thân thể tô tầm trung tâm chăm mối cảm xúc ngột ngang cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng hắn nói rằng lập tức đi ngay không cần có chốc lát dừng lại rất nhanh liền sẽ có người tới tiếu nhiên gật gù giết quỷ nguyệt dị tộc liên quân t r í ít lũ quỷ tộc lập tức thì sẽ biết vì lẽ đó nơi đây không thích hợp ở lâu hai người cũng không có bay ở trên trời cái kia thực sự quá mức rõ ràng chỉ được triển khai khinh công thu lại khí tức trên đất ngang qua hai người tốc độ nhanh như vậy lại cũng không có gây nên bao nhiêu sóng khí cho dù có người một bên cũng chỉ sẽ cảm thấy là gió nhẹ vừa thổi qua đủ thấy hai người khinh công cũng là cao mình cực điểm tô tầm vừa đi một bên lấy linh thức đối với tiểu nhiên nói cảm ơn ngươi đã cứu ta thế nhưng ngươi giết con gái của ta bất luận tại sao bất luận sau đó thế nào ta nhất định sẽ đánh với ngươi một trận đối với một đã bị mình quăng ở sau g á y đối thủ tiếu nhiên là được cũng sẽ không bao giờ để ở trong lòng đây đã là sự thực chứng minh trôi qua không có ai đang bị hắn bỏ xuống sau còn có thể đuổi theo hắn tiếu nhiên nói cái này cũng là nên có chi nghĩa ta luôn sẵn sàng tiếp đón tới thời gian đi vòng đi về thời điểm cũng giống vậy muốn đi vòng đi một đêm thời gian hai người từ nhân tộc địa bàn đông nam r á c chạy tới đông tây phương chính phải xuyên qua ám dạ tộc nơi thì đột nhiên phía trước xuất hiện một đống lớn các tộc hỗn hợp võ giả đem hai người vây lại trong đó đang có tiếu nhiên tương đương quen thuộc ưu tuyển ưu tuyển g i ấ u ấn linh hồn trên trời sinh không gian đại trận bị trừ trước khi đi trong cơ thể nàng một nhân cách khác sợ s ệ bại lộ ở hàn n g u y ệ t đại thánh vẫn không có dáng lâm thời gian liền để cho mình diệt vong nhưng này đoàn ma linh lực lượng toàn bộ tản và ưu tuyển trong cơ thể ma linh lực lượng đồng dạng có ăn mòn xây dựng hiện thực lực lượng ưu tuyển những n à y qua tiến bộ siêu cấp đáng sợ hơn nữa u tù bỏ ra không ít đánh đổi đưa nàng đi tới một lâu lan g i ả l à kính tượng thế giới tu luyện nàng lại đồng dạng đã thiên nguyên chín tầng u t u y ể n đối với t i ế u nhiên nết miệng nở nụ cười t i ế u nhiên ngươi xem bất luận ngươi trốn tới đó ta đều có thể tìm tới ngươi không hổ là nam nhân của ta lại tài năng ở thái tuế q u a n dễ dàng chém giết quỷ độ có điều lần này có thể chiếm được cho ngươi lưu lại theo ta nhìn thấy u t u y ể n nói chuyện điên bị điên điên những người khác cũng không có lên tiếng bởi vì ưu tuyển điên cùng d a n h tiếng từ lâu ở bên ngoài truyền lưu tiếu nhiên xoa bóp một cái mình thái dương có chút khổ nào nói xem ra ngươi tuy rằng không còn là hạng giống nhưng bệnh điên vẫn không có được ta dường như đột nhiên h i ể u tại sao thần ma đại chiến thời gian các võ giả tại sao có thể tiến bộ nhanh như vậy tiếu nhiên là biết ưu tuyển trong cơ thể tàn có ma linh lực lượng hắn hai lần tiếp xúc được vô chủ thần lực vô chủ ma linh cũng làm cho hắn tu vi tiến nhanh tuy rằng những thứ đồ này đối với võ giả là mới có lợi giết tử thần ma việt nhiều võ giả tiến bộ càng nhanh những n à y ma linh lực lượng lại có thể đem ưu tuyển nhanh như vậy lên cấp thiên nguyên chín tầng sắp cùng hệ thống như thế ra sức hơn nữa nghĩ đến những kia sáng lập những võ đạo này tiền bối cũng là nhìn thấy điểm này mới sáng lập như vậy võ đạo đi nghĩ tới đây tiếu nhiên nhìn những n à y vây riêng mình võ giả nói ưu tuyển những câu nói này chúng ta hết rồi tán gấu ta chỉ là không hiểu các ngươi không có thần lực cảnh võ giả áp trận làm sao sẽ sinh ra có thể cản đến dưới h à o giác của ta đăng bởi đại kết cục tiểu niên liền giết mấy người mang theo tô tầm trở lại đại thiên ma tông tham gia đại thiên ma tông cùng cự nhân tộc yêu tinh tộc liên quân công phòng chiến ở giữa sân chém liên tục mấy tên thiên nguyên chín tầng danh tiếng đại táo sau bảy năm phía đông chiến loạn càng diễn càng liệt đem toàn bộ thương lam vực kéo vào chiến tranh bùn đoàn bên trong tiểu niên ở trong chiến tranh lên cấp thần lực cảnh bởi vì tình hình trận chiến kịch liệt tiểu niên về đến đại đường thế giới cầm lại lúc trước kim ngao đảo động lực hạt nhân lấy chi chế tạo một phi hành đạo trưởng tương tự tên là võ huyền sơn võ huyền sơn có hơn nửa tộc cấp pháo đài bay sức chiến đấu lúc này huyền âm thập nhị kiếm ở lan đình kiếm bên trong thành t h ủ đều có thần lực cảnh sức chiến đấu tiếu nhiên ca sử võ huyền sơn mang theo s u ấ t âm mười hai kiếm biến thành kiếm long cùng võ huyền tông môn nhân ở trên chiến trường lôi kéo khắp nơi đánh thắng vô số đại trượng tự tay chém giết gần mười tên thần lực cảnh võ giả nhảy một cái thành là nhân tộc mười một đại tông phái bên dưới mạnh nhất tông phái ở trong chiến tranh nhân tộc tiên sinh gần trăm vị thần lực cảnh võ giả ba tên thần minh cảnh võ giả xem như là viên mãn đạt thành mục tiêu nhưng bảy năm sau chiến tranh im bặt đi bởi vì thần minh cảnh cùng bất hư cảnh võ giả bắt đầu đi ra điều giải lấy sức mạnh tuyệt đối áp chế bất kỳ bất mãn nào lúc này hàn nguyệt đại thánh đoái hiện lời hứa mang theo tuyển g i a nhân tộc mười vị thần lực cảnh hai vị thần minh cảnh võ giả theo nàng tu hành tu hành phương thức chính là theo đại tôn đồng thời giết vào thần ma phong ấn hai mươi tên đại tôn chọn hai trăm tên thần lực cảnh võ giả bốn mươi tên thần mình cảnh võ giả còn có m ộ ư ơ i vị bất hư cảnh võ giả trong đó có thiếu nhiên đại tôn thâm nhập thần ma trong phong ấn bộ thiếu nhiên một nhóm ngay ở c h ấ n ma huyên biên giới cùng những tia nhỏ yếu thần minh ma tộc chiến đấu bởi vì luân hồi kiếm đối với ma tộc tác dụng khắc chế thiếu nhiên giết rất nhiều ma tộc lấy ma tộc ma linh lực lượng để tu vi bay lên đến rất nhanh mà hư vương lên cấp đến thành t h ụ c thể vẫn như cũ không cách nào phản kháng t i ế u niên nhưng hư đại quân cấp tốc mở rộng tàn sát thần ma vô số bọn họ ở thần ma trong phong ấn sẽ giết bốn trăm n ă m t i ế u niên lên cấp thần minh cảnh đỉnh cao lúc này ma chủ rốt cuộc lấy mở ra thần ma phong ấn để một ít ma tộc thông qua hạt giống d á n g lâm thái cổ đại lục t i ế u niên một nhóm trở lại thái cổ đại lục võ huyền tông thành nhân tộc thứ m ộ ư ơ i hai đại tông phái trong tông rất nhiều người lên cấp thần lực cảnh hắn xuất lĩnh võ huyền tông cùng nhân tộc liên quân còn có hư đại quân cùng thái cổ đại lục vạn tộc liên quân đồng thời cùng thần ma chinh chiến n à y trận đấu đánh hai trăm năm đại địa vỡ vụn lại được chữa trị vô số lần các tộc đại quân tử thương vô số hai trăm năm sau tiếu nhiên lên cấp bất hư cảnh lúc này hết thệ thần ma đều trốn ra thần ma phong ấn chỉ có lợi hại nhất bị đại tôn tha ở thần ma phong ấn chấn thần n g uyên bên trong lần thứ bốn thần ma đại chiến toàn diện bạo phát tiếu nhiên thành là nhân tộc liên quân thủ lĩnh ở những kính tượng thế giới đó bên trong ngưng ra bảy thanh văn minh c h i khí Hắn khiển người một theo điều bất bất đi lúc này tiếu nhiên cuối cùng lên cấp đại tôn cảnh giới dung hợp tám cái văn minh chi khí ngưng tụ thành một cái tàn sắt thần kiếm đồng thời tiếu vong trần trí nhớ kiếp trước thất tỉnh tiếu nhiên thông qua nàng cùng luân hồi kiếm một lần nữa tạo nên luân hồi bản đem luân hồi luyện làm thật luân hồi kiếm ở cuối cùng quyết chiến bên trong tiếu nhiên lấy tàn sát thần kiếm tiêu diệt ba tên thần vương lấy luân hồi kiếm tiêu diệt ba tên ma chủ làm xong rồi đại tôn vẫn không làm được sự lần thứ bốn thần ma đại chiến kết cục vạn tộc liên quân đại thắng thần ma bị chém giết hầu như không còn thái cổ đại lục nên đón hòa bình hết thể đại tôn đều hướng vệ tinh không xuất phát thiếu nhiên cũng mang tông phái của mình đi tới vũ trụ mịt mờ mà hệ thống cũng chữa trị xong xuôi hệ thống nhưng thật ra là một tên đại năng định tinh bản có xuyên toa tùy ý điều khiển cùng không gian khả năng vũ trụ bất kỳ địa phương nào cũng có thể đến nhưng chủ nhân của hắn bỏ mạng ở từng cắn nuốt vô số thế giới cứu cực hư vương đại chiến bên trong hắn có chừng một điểm linh t í n h bám vào t i ế u nhiên trên người dẫn dắt t i ế u nhiên mà vũ trụ mịt mờ là một càng tàn khốc chiến trường bất hư cảnh võ giả có thể phân giải hư không hóa thành vô cùng sức mạnh có thể mặc c ả n h hư không đã có rồi ở trong vũ trụ thám hiểm tư cách chỉ là vũ trụ quá bất hư cảnh võ giả mặc cảnh hư không khoảng cách có hạn ở tinh thể bên trên có thể tận tình mặc c ả n h đến rồi vũ trụ mịt mờ liền quá t r ư ở n vì lẽ đó phải đến đại tôn cảnh giới mới chính thức có ở vũ trụ tùy ý ngao du năng lực ở trong vũ trụ t i ế u nhiên một nhóm tiếp xúc vô số văn minh vô số chủng tộc vô số cường giả hán chậm rãi đem vũ trụ này thấy rõ ràng vũ trụ có thể xem thành một cơ thể sống khổng lồ nhưng vẫn không có tiên sinh trúc với ý thức của mình không có chân chính trưởng thành mà làm như một cơ thể sống bộ phận là cố định tỉ như giống nhân loại thu thập quang tuyến liền hai con mắt thu thập thanh âm liền hai cái thai đoá ăn cơm liền một cái miệng nếu muốn chân chính bất hủ cũng chỉ có trở thành vũ trụ duy nhất bộ phận một phần những vũ trụ đó quy tắc trong vũ trụ ba ngàn đại đạo liền có thể xem là vũ trụ mỗi cái bất đồng bộ phận võ giả ở thần lực cảnh thời gian có thể thế giới của chính mình thay thế trước mặt phần nhỏ thế giới thâu thiên hóa nhật điều khiển quy tắc nhưng đây chỉ là giả tạo đối với thế giới chân thật quy tắc cũng không có ảnh hưởng đến thần minh cảnh thời gian mới chính thức chạm tới vũ trụ quy tắc có thể mang mình thần tính ký thác với quy tắc bên trong cho nên mới có bất diệt thần tính nhưng đây chỉ là như ký sinh trùng bình thường ký thác vào vũ trụ quy tắc bên trên không cách nào chân chính bất hủ bất hư cảnh võ giả cùng thần minh cảnh võ giả không có trên bản chất quá nhiều không giống chỉ là bất hư cảnh võ giả sức mạnh to lớn nhiều lắm có thể phân giải hư không hóa thành vô cùng sức mạnh mà đại tôn cũng c ũ n giống g như thế chỉ có chân chính chúa tể loại này quy tắc mới có cơ hội cùng vũ trụ cùng bất hủ ba ngàn đại đạo là cố định một cái đại đạo chỉ có thể làm một người hợp vì lẽ đó vô số cường giả là đoạt tranh này cơ hội duy nhất ở trong vũ trụ triển khai vô số khốc liệt cực điểm đánh trượt i ế u niên h cũng muốn cùng vũ trụ đồng thời bất hủ mà hắn một kiêm tu hai cái đại đạo luân hồi đại đạo cùng trời ý đại đạo nếu như tiếu niên h lấy thân hợp đạo hắn liền có thể hóa vì là vũ trụ này ý chí chúa tể tất cả mà hư vương nhưng tương đương với vũ trụ này tế bào ung thư nhân kỳ phát triển có thể thôn vệ vũ trụ này vì lẽ đó là vũ trụ công địch t i ế u nhiên trên người có này ba điểm ba giờ tự nhiên trở thành vô số cường giả cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhưng hắn ở vô số đánh trận bên trong cuộc khởi cuối cùng chính mình hợp thiên ý đại đạo biến thành toàn bộ vũ trụ ý chí giống như là vũ trụ này đại não đương nhiên cái ý này chí chỉ là đông đảo đại đạo cuối cùng chỉ lệnh chấp hành giả nhưng cũng không có thể hoàn toàn nói cái gì chính là cái đó lại như một người không thể nói đại não tùy hứng nửa tháng không ngủ cái kia sẽ chết theo t i ế u nhiên hư vương ở t i ế u nhiên dưới sự chỉ điểm lại vứt bỏ bản tính bắt đầu tu hành cuối cùng hợp luân hồi đại đạo đến đó bản xong xin lỗi xin lỗi xin lỗi thật sự rất có lỗi thật sự thật sự xin lỗi bản đến bây giờ liền kết thúc đau đầu toàn chức viết mở tân mang ý nghĩa chí ít hai tháng không c ó thu vào tuy rằng ta còn có vô số muốn viết gì đó nhưng chỉ có thể như vậy ta không có năng lực một bên viết quyền này vừa lái tân nói thật quyền này như vậy xong xuôi khó vượt qua nhất có thể là ta tôi làm hơn một năm hơn hai triệu tự ta vốn là hy vọng có thể đi được càng xa hơn nhưng bây giờ chỉ có thể như vậy tân chuẩn bị đến có một ít khoảng trừng trừng một tuần lễ là có thể mở tân tân sẽ là một đồng dạng cương chịu lớn thế giới hiện tại người thiết đã làm gần trăm cái nhưng còn chưa đủ hy vọng mọi người vốn không muốn hạ giá bởi vì hạ giá sau khi bởi vì sẽ bị che đậy che đậy sau khi vốn là không lục ra được chỉ có có tài sẽ thu được ta phát tân thì sẽ ở bản bên trong phát cái thông báo hy vọng mọi người có thể chống đỡ ta ở viết quyền này thì ta phạm vào rất nhiều sai lầm đã ở sai lầm bên trong học được rất nhiều thứ hy vọng tân có thể lại cho mọi người vui sướng hy vọng mọi người có thể chi trì ta tân để ta có thể làm như một tác giả viết chuyên nghiệp sinh ra đi có thể một bên làm của mình thích sự cũng coi đây là sinh chí ít ở hiện xem ra ta cảm thấy là nhanh nhạc đau đầu không có cách nào 2016, 10, 31. t á tác giả bí cái hoàn thành luôn đang bởi